là là hắn nam hải cảm giác được chính mình thân thể biến hóa tâm lý kinh nghi mà lại bản năng cảm giác tựa hồ vị đại thúc này rất tốt tuy nhiên hắn xem ra rất đáng sợ sau đó chỉ một cái đã co lại đến phía sau cao gầy trung niên nam nhân chính là người này vừa mới quạt hắn một bậc hai tiết vô toán nghe vậy đưa tay liền đem cái kia cảm thấy không diệu tưởng muốn tránh về phòng cái kia cái trung niên nam nhân hấp xả đi qua không để ý tới đối phương lớn tiếng cầu xin tha thứ quay đầu tiếp tục xem ba đứa hải tử nói Các còn trước thúc thức chỉ có thể chúng ngươi nhớ đến nói Nhớ đến, ngươi nói, Những ăn này ăn, người không thể ăn. Nhưng đại tiểu hài Đại thể thể đó đã đã ta ta tử sao? ba chữ này dọa đến ba đứa hải tử toàn thân lắc một cái hoảng sợ bất lực cùng nhau nhấc đi đầu đến xem hướng tiết vô toán đến chúng ta cùng một chỗ động thủ có được hay không tiết vô toán một bên nói một bên nắm lấy bên trong năm cổ của nam nhân cầm cố lại hắn không cho hắn động đậy đồng thời ra hiệu ba cái hài đồng cùng một chỗ giúp đỡ gặp ba cái hài đồng sắc mặt trắng bệnh không dám núp n í c h tiết vô toán cười nói các ngươi vận khí không dứt ở cái thế giới này có thể lại không muốn chết vậy cũng chỉ có thể d y rủa lấy sống sót cùng đồng loại tranh giành cũng phải cùng dòm bs i tranh giành loại chuyện này các ngươi cũng không dám vậy sau này các ngươi sống thế nào đến giúp đại thuốc một t h à n h chúng ta cùng một chỗ đẩy người này đi xuống không thể không nói tận thế bên trong lớn lên hải tử s á t thực tâm trí khác nhau rất lớn một phen nội tâm r ẫ rủa về sau cái kia lớn tuổi nhất hải tử động thủ trước sau đó hai cái tiểu nhân gặp ca ca lên cũng theo cắn răng đi nhấc trung niên nam nhân hai cái c h â n tiết vô toán vung tay lên một mặt vách tường liền bị đánh xuyên không có chút nào ngăn trở liền có thể nhìn đi ra bên ngoài ba cái tiểu hải thấy thế liền thông minh đổi n h ấ t vì đ ẩ y cùng một chỗ hợp lực thật liền đem trung niên nam nhân kia đẩy đi xuống lầu muốn ngã chết đó là hy vọng xa vời tiết vô toán đã ngừng lại người kia tốc độ rơi xuống để hắn như trước đó lương võ đồng dạng từ từ hưởng thụ lấy một lần bị phanh thây niềm vui thú nhìn lấy gấp rút hô hấp ba đứa h à i tử tiết vô toán cười ha ha thanh âm mang lấy ma lực bình phục trong lòng bọn họ quá độ kích thích sau đó lại nói còn có ai đoạt các ngươi thực vật đi vạch đến chúng ta đem bọn hắn đều đẩy xuống cho ăn dỏm bì s có được hay không lần này ba đứa hài tử thanh âm nổ vang lại trình tề toàn thân run lên không biết là bởi vì kích động vẫn là sợ hãi kết quả là một cái tiếp theo một cái tiết vô toán chỉ là cầm cố lại những người kia hành động đẩy người đi xuống sự tình tất cả đều là ba cái tiểu hài chính mình ra tay càng về sau ba người trên mặt thế mà nổi lên ý cười bộ dáng kia xem ra cùng tiết vô toán khỏe miệng nụ cười cực kỳ tương tự hết thảy mười sáu người toàn đi xuống còn lại cái kia hai cái bảo trì qua ba đứa hải tử phụ nhân n u ố t ở góc tường run lầy bẫy trong mắt ba đứa hải tử giờ phút này tựa hồ thành so dòm bs càng kinh khủng đố vợ nhìn thấy ba đứa hải tử cười híp mắt hướng chính mình đi tới sợ đến kêu to phụ nhân kêu sợ hãi ngây ngẩn cả người ba đứa hải tử bọn họ không biết làm sao quay đầu nhìn về phía tiết vô toán muốn phải hiểu đây là vì cái gì không dùng nghĩ hoặc các nàng trợ giúp qua các ngươi các ngươi có thể giúp bọn họ nói thí dụ như cho các nàng cơ hội sống sót cùng hy vọng đại thúc cái gì là hy vọng thực vật cảm giác an toàn cũng có thể sửa đổi cái thế giới này lực lượng thế nhưng là lương thực của chúng ta đều bị cướp đi ăn chúng ta cũng không có lực lượng ha ha theo đại thúc những thứ này cũng sẽ có phen này đối thoại để tiết vô toán cười những hải tử này để hắn cảm giác giống như đã từng quen biết năm đó hắn trên đường bị người bắt nạt đói bụng thời điểm cũng có người từng nói với hắn lời tương tự bất quá người kia chết rồi bị người đâm khi t t bên đó tiết vô toán mười bốn tuổi cùng lão viện trưởng náo loạn tinh khí rời đi phúc lợi viện lắc lư trên đường có thể nói ăn không đủ no cũng mặc không đủ thấm trong lòng kiên cường cũng là không quay về thật vất vả có thể làm ăn chút gì lại bị người đoạt mấy cái so niên kỷ của hắn lớn tiểu côn đồ cướp đối phương nhiều người thiết vô toán đánh qua không mỗi lần bị đánh tiết vô toán đều không nhận sợ dù là bị đánh r a huyết cũng không nhận về sau gặp phải một cái chừng ba mươi tuổi nam nhân là cái có tên số người thu tiết vô toán để hắn giúp đỡ tại một nhà trà lâu bên trong bưng trà đây không phải là phổ thông trà lâu bên trong thường xuyên sẽ có người tới nháo sự sau đó liền sẽ sách đao đối mặt tiết vô toán lần thứ nhất chém người cũng là tại căn này trong trà lâu về sau nam nhân kia bị người trả thù bị chọc chết tại trên đường bị chết thiên tĩnh sau cùng chỉ có tiết vô toán đi giúp hắn đưa cuối cùng còn mang theo hiếu sau đó hắn đơn thương độc mã đi tìm thủ một đường chém vào cửa hàng của người khác trọng thương hai người vết thương nhẹ năm người chính mình sau cùng thiếu chút nữa cũng bị chém chết sau đó đi vào trại vị thành niên chỗ chó điên danh hảo cũng là khi đó bị người truyền lên cái kia người đã chết lại cấp tiết vô toán ảnh hưởng rất sâu hắn hiện tại cũng còn nhớ rõ người kia nói với hắn câu nói đầu tiên muốn sống thật tốt vậy ngươi liền muốn cùng người khác tranh giành ngươi càng là hung ác người khác càng là không tranh nổi ngươi câu nói này nương theo tiết vô toán hơn phân nửa nhân sinh bây giờ nhìn lấy đi theo phía sau mình ba đứa h à i tử hắn cảm thấy câu nói này tựa hồ tìm được càng nơi thích hợp nay phương hư thối thế giới mới có thể tốt hơn xác minh câu nói này ba đứa h à i tử lớn nhất cái kia gọi triệu tuyển tám tuổi sáu tuổi gọi phạm minh khải bốn tuổi gọi lý tư duệ còn có hai cái phụ nhân cũng theo ở phía sau t r u n g quanh khủng bố buồn nôn d ò m bị e d đối bọn hắn làm như không thấy đi qua mới đầu kinh hãi về sau ba đứa hải tử trước hết thích đứng tới nhìn lấy đi ở phía trước không nói một lời tiết vô toán ánh mắt sùng bái t ố t chúng ta hôm nay ở chỗ này nghỉ ngơi tiết vô toán đột nhiên dừng bước chỉ bên đường một chỗ siêu thị nói ra siêu thị đã bị cướp x c h qua nhưng vẫn có một ít đồ vật còn lại no bụng vẫn là không có vấn đề đây đều là ba đứa hải tử cùng hai cái khác cái phụ nhân mừng rỡ sự tình đối bọn hắn tới nói có thể có ăn thì rất vui vẻ bất quá cũng có chẳng phải làm người ta cao hứng sự tình đi cắt đầu của bọn nó ba cái bị tiết vô toán cầm giữ hành động dòm bs bị hút tới cửa siêu thị mặt hướng phía trên nằm trên mặt đất tựa hồ còn đang r ã y rụa ba đứa hải tử nhìn lấy trong tay đoàn đ ao đi lêu lỏng rất lâu mới cùng một chỗ đối phó cùng một con dòm bs cho dù dòm bs không thể động nhưng bọn hắn vẫn là phế đi trọn vẹn nửa giờ mới đem dòm bs đầu chặt đi xuống toàn thân mồ hôi sắc mặt trắng bệnh một bên cười một bên khóc một bên nôn cái này là được rồi nôn ra liền tiếp tục đem mặt khác hai cái đầu cũng chặt đi xuống sau đó nghỉ ngơi ba đứa hải tử vẫn thật là không có lời oán giận dựa theo tiết vô toán chém đứt ba cái giỏ m ì ẹt đầu toàn thân ô m u ế nôn đến cả người đều có chút hư thoát tiết vô toán một bên giúp đỡ ba đứa hải tử ổn định tâm thần không đến mức bị kích thích đến tinh thần thất thường một bên cười nói chặt đầu có phải hay không rất tốn sức à. ba đứa hải tử liên tục gật đầu tôn sức rất bình thường đó là bởi vì các ngươi khí lực quá nhỏ thủ pháp cũng không đúng có muốn hay không để chuyện này biến đến nhẹ nhõm chút nghĩ cái tia tốt tiết vô toán cười tại ba đứa hải tử chỗ mi tâm các điểm một cái ba bộ nội công tâm pháp cùng ba bộ võ học liền đến trong trí nhớ của bọn hắn đây đều là tiết vô toán chỉnh lý qua không cần phải bọn họ một lần nữa linh mộ chỉ cần theo cảm giác vận chuyển là có thể đại thúc ta trong đầu giống như nhiều tốt nhiều đồ vật thiết vô toán không cần sợ hãi đó là đại t h u ố c cho các ngươi lễ vật các ngươi suy nghĩ kỹ một chút liền có thể minh bạch chớ nóng vội gào to sau đó ba cái tiểu hài ngay tại hai cái phụ nhân kinh dị trong ánh mắt phát sinh thật nhanh biến hóa đầu tiên bọn nhỏ trong tay không biết chỗ nào được đến ba cây trường đao dài ba thước đao lạnh lóng lánh cầm tại trong tay của bọn hắn nhìn qua rất không cân đối sau đó bọn nhỏ mỗi ngày đều cầm lấy đao lẫn nhau khoa tay càng ngày càng thuần thục tựa hồ y theo r ă n g rớp đến ngày thứ năm thời điểm hai cái phụ nhân kinh hãi nhìn đến ba đứa h à i tử hợp lực đem một cái hành động tự nhiên g i ò m bs chặt thành toai phiến ngày thứ sáu ba đứa h à i tử mỗi người chém giết một cái không có có nhận đến bất luận cái gì hạn chế k h ắ t máu hung mánh g i ò m bs ngày thứ mười mười cái dòm bs bị bọn họ toàn bộ giết hại tại trong một hẻm nhỏ thời gian sử dụng không đến năm phút đồng hồ luân phiên giết hại để ba đứa h à i tử phi tốc thuế biến thật giống như theo ba cái sẽ chỉ n h e r ă n g t u é t miệng tiểu cầu biến thành sơ thí nanh b u ố t ấu lang chẳng những trên mặt nhát gan cùng e ngại vừa đi không lại quay lại thậm chí còn nhiều rõ ràng h u n g lệ ánh mắt có lúc như dao nhìn cứ gọi người sợ hãi trong lòng tiết vô toán rất hài lòng sự biến hóa này hắn truyền cho ba đứa hải tử đao pháp bọn họ đã thuần thuộc rồi hiện tại kém chỉ là nội lực bất quá cái này không cần phải gấp từ từ sẽ đến là được rồi cái thế giới này không ai có thể cùng bọn hắn so đấu nội lực một ngày này t i ế t vô toán một hàng cuối cùng đã tới một chỗ nhân loại tụ cư địa phương gọi t r ư ơ n g ra câu an trí doanh xem như một cái t r u n g tiểu hình khu dân cư nhìn diện tích không sai biệt lắm có năm vạn người trên ở bên trong đại thúc chúng ta không đi vào sao t i ế t vô toán lắc đầu nói đi vào làm gì bên trong cũng là trại tị nạn tiến vào đoán chừng không so với các ngươi tại khách sạn lúc tình huống tốt bao nhiêu trước đó tiết vô toán thì từng điều tra tòa này an trí doanh chỗ lấy tuyển ở chỗ này toàn là bởi vì sau lưng có một cái dự trữ kho lúa bất quá cái kia kho lúa thể lượng xem ra cũng không lớn bên trong dự trữ lương thực muốn đến cũng sẽ không nhiều tăng thêm chung quanh nơi này cũng không thấy được bao nhiêu nông điển tiết vô toán tự nhiên là có thể nhìn ra được an trí doanh bên trong nhất định cũng là ăn bữa nay lo bữa mai làm gì đi tiếp cận cái kia náo n h i ệ t đây đi hôm nay nhiệm vụ của các ngươi là lấy năm mươi k h ỏ a giòm bs đầu trở về ta ở chỗ này chờ các ngươi hạ định thời gian hai mươi phút ba đứa hai tử dẫn theo đao của mình lãnh lợi chạy ra kỳ thật cũng không cần đi quá địa phương xa ngay tại khu quần cư phía trước thì có tiểu cổ dòm bs tại chẳng có mục đích du đãng số lượng không sai biệt lắm vừa tốt năm mươi tiểu hai tử đối mặt dòm bs vốn nên là không đành lòng tận mắt chứng kiến thảm trạng nhưng hôm nay lại phản đi qua chém dưa thái dao đoán chừng phóng đại chút nhưng dễ như t r ở bàn tay dễ dàng lại là sự thật thì liên hai cái phụ nhân bây giờ cũng là đã sớm tập mãi thành thói quen không thấy chút nào lo lắng tình cảnh này lại là nhìn ngây người tại khu quần cư trên tường rào canh các người bọn họ là khu quần cư vệ binh đã từng giết qua dòm bi s có thể cái gì thời điểm tiểu h à i tử đều có thể h u n g h ã n như vậy dễ dàng liền có thể chặt xuống dòm bi s đầu bọn họ từ đâu tới khí lực lớn như vậy chẳng lẽ những cái kia cậy mạnh vô cùng lớn dòm bi s đều suy sụp vẫn là nói bọn họ đều là dị năng giả các loại ba đứa h à i tử cãi nhau ầm ĩ kéo lấy một chuỗi dài đầu trở về thời điểm phát hiện bọn họ đại thúc bên người đã tụ tập thật nhiều người cả đám đều c ó n g thương tựa hồ tại hướng đại thúc hỏi cái gì có thể đại thúc lại không để ý bọn họ tiểu bằng h ư u các ngươi tốt lợi hại a tên gọi là gì a có thể hay không cấp thúc thúc nói một chút đúng a tiểu bằng h ư u có thể nói cho chúng ta biết các ngươi là làm sao giết những cái kia dòm bị ép sao nói cho thúc thúc thúc thúc nơi này có hoa quả đường tùy cho các ngươi ăn ba đứa hài tử có chút không thích h ứ n g theo thói quen hướng tiết vô toán nhìn qua tiết vô toán đốt thuốc cười nói bây giờ các ngươi có lực lượng nhưng là trên thân thể lòng của các ngươi còn rất nhỏ yếu thế gian hiểm ác vẫn không rõ cái này không tốt những người này có thể để các ngươi thấy rõ rất nhiều chuyện cho nên các ngươi có thể nguyện đi theo đám bọn hắn đi mở mang kiến thức một chút sao đại t h u ố c ngươi ngươi không cần chúng ta rồi ồ ồ ồ đại t h u ố c ta không đi ta muốn đi theo ngươi đúng đại t h u ố c chương ú n cũng không toàn thân hình n g g ta Tiết khoát tay tại tất chỗ cả ấy vô đi. lại mọi áo, là ờ i t r một t bắt đầu chậm dãi trở thành nhạt, đầu đọc chậm nhanh liền hoàn toàn biến mất m dãi liền biến lại toàn rất không để trăm ba mươi bảy ùn bợ rượu la lưu lại ba đứa hải tử tại một đám người xa lạ bên trong cái này tựa hồ không quá nhân đạo nhưng bọn hắn không muốn chết muốn sống sót vậy liền ác không thể thiếu cần kinh nghiệm thê thảm đau đớn mới sẽ nhanh chóng trưởng thành đây là mảnh này hư thối thế giới sinh tồn quy luật ai cũng trốn không thoát tránh không được kỳ thật nói thật gặp phải ba đứa h à i tử vốn là vượt quá tiết vô toán kế hoạch bên ngoài sự tình nhưng là hắn lại rất vui vẻ tìm tới một cái người phát ngôn cùng mình chậm rãi bồi dưỡng người phát ngôn đây là hai loại cảm giác rất không giống nhau niềm vui thú cần phải muốn nhiều không ít đương nhiên hiện tại ba cái tiểu hài còn chưa nói tới người phát ngôn nhưng lại đích đích xác xác là ba hạt giống là hắn dùng thế giới khác lực lượng truyền bá hạ hạt giống cũng là hướng cái thế giới này triển lãm một loại có khác với khoa học lực lượng một loại khác lực lượng cường đại phương thức mà lại đây là một loại người bình thường đều có thể nắm giữ lực lượng nhất là tại này phương hư thối thế giới bên trong có thể liền càng thêm đầy đủ chân quý rời đi t r ư ơ n g gia câu nơi ở nút tiết vô toán cũng không hề rời đi phương thế giới này mà lại tiếp tục hướng bắc bên kia mới là hắn muốn muốn tìm địa phương để hệ thống đem chính mình truyền đưa đến mục tiêu phụ cận mười dặm phương viên tiết vô toán liền bắt đầu bốn phía dò xét nơi này là một chỗ thành thị trung tâm có lẽ vẫn là một cái cự đại giới thương nghiệp t r u n g quanh trung tâm mua sắm trong rừng có thể tưởng tượng tận thế trước đó nơi này cần phải phồn hoa vô cùng dòng người cuồn cuộn bây giờ trung tâm mua sắm rách nát khắp nơi đều là đổ nát thê lương thậm chí trên mặt đất còn có vô số hầm động trên tường cũng là vết đạn dày đặc trên mặt đất rất nhiều đã hiện lục vỏ đạn còn có rất nhiều xe quân dụng c h i ế c bị hủy tại ven đường thậm chí còn có một cỗ tạ rõ ràng nơi này đã từng phát sinh qua cực kỳ chiến đấu kịch liệt bộ đội cùng dòm b s chiến đấu chiến đấu đã qua bất luận lúc trước trận chiến đấu này chết bao nhiêu anh dũng binh sĩ lại chết bao nhiêu dòm b s thì hiện tại tiết vô toán nhìn đến tràng diện tới nói thất bại không thể nghi ngờ là những t h ứ này tìm súng gánh lấy pháo nhân loại bởi vì chung quanh dòm b s vẫn là nhiều đến không thể tính toán mà lại không có nhân loại tung tích tiết vô toán vừa đi một bên cẩn thận vung ra cảm ứng của mình hắn khẳng định nơi này tuy nhiên xem ra bị dòm bì s chiếm lĩnh nhưng trên thực tế lại cũng không nhất định cách tiết vô toán hơn sáu trăm mét xa một tòa trên nhà cao tầng một chỗ không đang chú ý rách nát trong tầng lầu hai người mặc thành thị ngụy trang hán tử chính nằm dạp trên mặt đất một người bưng một thanh súng bắn tỉa mặt không thay đổi chính thông qua thương phía trên ống nhắm quan sát đến cái gì bên cạnh liên tiếp hắn một người khác vác trên lưng lấy một thanh em mười sáu cầm trong tay một cái kính viễn vọng một lỗ cũng đang quan sát cái gì mục tiêu sáu trăm hai mươi chín m mười một giờ phương hướng thân mặc một thân màu đen nghỉ dưỡng âu phục trong miệng ngậm lấy điếu thuốc nhìn thấy không cầm lấy ống nhòm quan sát tay nhỏ r ộ n g nhắc nhở đồng bạn bên cạnh đương nhiên thấy được t r u n g quanh đen như mực thì chỗ đó có tàn thuốc ánh sáng muốn không thấy cũng khó khăn bất quá đó là dòm bị ép sao không có khả năng z o m bs i e sẽ không hút thuốc quan sát tay một bên nói một bên tại trên thai nghe nhân xuống một cái nút nói tiếp đài chỉ huy nơi này là số một trăm linh ba quan sát điểm chúng ta phát hiện khả nghi mục tiêu hiện tại cho các ngươi liên tuyến xin xác nhận b ư ớ c kế tiếp hành động xác nhận liên tuyến hả số một trăm linh ba như lời ngươi nói khả nghi mục tiêu ở đâu số một trăm linh ba số một trăm linh ba số một trăm linh ba mời về lời nói tiết vô toán ngậm lấy điếu thuốc cầm trong tay thứ hai thai nghe nghe ngóng sau đó bóp chặt lấy nhìn về phía bị chế trụ hai cái hán tử một thân tiêu chuẩn tay bắn tỉa cách c ắ n mặc tuy nhiên tiết vô toán phân biệt không ra bọn họ thân này trang bị đến cùng là tốt là xấu nhưng nhìn qua lại hết sức chuyên nghiệp các ngươi là u m bờ dẻo là người của công ty a u m bờ dẻo là thế giới nổi danh nhất tập đoàn xuyên quốc gia dưới cờ liên quan đến y dược công nghiệp quân sự điện tử khoa học kỹ thuật chờ một chút nhiều cái lĩnh vực nói là cái thế giới này thai nạn trước cự phú cũng không chút nào qua mà lại mấu chốt nhất là loại kia đến từ bắc cực dưới lớp băng khủng bố bệnh độc cũng là bọn họ một mực tại trong bóng tối nghiên cứu mà trận này bao phủ toàn cầu tận thế thai nạn chính là cái này công ty chọn lên ra tại cái mục đích gì thì không được biết rồi UBZ là công ty tại toàn cầu đều có phân bộ mà này tại hoa hạ quốc phân bộ ngay ở chỗ này hai cái trên mặt đại hán đều bôi màu đen thuốc màu thấy không rõ hình dạng nhưng con mắt màu xanh lam lại nhất định không phải người hoa bọn họ lúc này trong lòng đã lấy lại tinh thần có thể tại c h ư ớ c mắt thời gian liền từ đến ngoài trăm thước đường phố truy cập tìm tới bên cạnh của bọn hắn loại bản lãnh này người bình thường căn bản không có khả năng có giải thích duy nhất chính là người này là dị năng giả đến lốp ba lốp bốt một trận tiếng chim nghe t i ế t vô toán thẳng nhữ mày hắn sẽ không ngoại ngữ nhưng cũng không trở ngại hắn thông qua đối phương hồn phách ba động hiểu rõ đối phương nói cái gì nhưng loại này đối thoại phương thức hắn không thích dùng tiếng trung sẽ không lời nói vậy cũng chỉ có thể chết tay bắn tỉa một mặt mờ mịt nhìn lấy tiết vô toán sau đó há mồm lại là một trận tiếng chim tiết vô toán cũng không k h á c h khí trực tiếp một chân liền đem cái k i a tay bắn tỉa đạp đến lầu bên ngoài nghe một trận hoảng sợ tiếng kêu sợ hãi về sau bành một tiếng thì an tĩnh tiếp lấy loáng thoáng cũng là d ọ m b ì e s gặm ăn thanh âm chuyển đến người nào quản ngươi là thật không biết tiếng trung hay là giả sẽ không ta ta sẽ còn lại quan sát tay gặp tiết vô toán hướng về chính mình lại giơ lên chân liền vội mở miệng rõ ràng tiếng phổ thông nói đến so tiết vô toán đều có thứ tự ừ n cái kia cứ nói đi chúng ta là uss thành viên cũng là đặc thù bộ đội tác chiến ý tứ chức trách của chúng ta là bảo vệ ủm bờ reo là tài sản của công ty cùng tường quan trọng yếu nhân viên đặc thù bộ đội tác chiến phụ trách bảo hộ tài sản an toàn cùng nhân vật trọng yếu nói như vậy người đối với nơi này rất quen rồi một bên khác tại tòa này thương nghiệp vòng lòng đất hơn trăm mét địa phương lại là một tòa khổng lồ như là thành dưới đất đồng dạng quần thể kiến trúc trong này cũng là ùm bờ r ẻ o là hoa hạ khu phân bộ sở tại địa số 103 quan sát điểm tại 10 phút đồng hồ trước đã mất đi liên hệ mà trước đó bọn họ từng hướng đài chỉ huy báo cáo nói phát hiện một cái khả nghi mục tiêu nhưng khi đài chỉ huy cùng bọn hắn viễn trình xem cách dụng cụ liên tuyến thời điểm cũng không có phát hiện cái gì dị thường tiếp lấy thì lại không có liên hệ với bọn họ phái hậu bị tiểu tổ đi quan sát của bọn hắn điểm nhìn sao đi hai phút đồng hồ trước truyền về tin tức tay bắn tỉa đã chết chỉ đang quan sát điểm xuống mặt tìm một chút người liên quan thể tổ chức nhưng không có phát phát hiện bất luận cái gì tranh đấu dấu vết hẳn là trong nháy mắt bị chế phục tay bắn tỉa chết rồi cái kia quan sát tay đâu hai cái da trắng tóc vàng người nước ngoài tại một gian phòng làm việc nói chuyện đột nhiên bên trái một mặt tường ẩm vang nổ tung bụi mù tán đi chỉ thấy một người mặc màu đen nghỉ dưỡng tây phục ngoài miệng ngậm lấy điếu thuốc nam nhân theo trên tường phá vỡ trong động đi ra người này đi theo phía sau một người mặc công ty bọn họ bộ đội phục trang binh sĩ binh lính ở ngực minh bãi phía trên đánh dấu nước c ờ chữ chính là mười mấy phút trước mất tích số một trăm linh ba quan sát điểm quan sát tay n g ư ờ i là ai và bằng cách nào hỏi tự nhiên là tiết vô toán bất quá tiết vô toán lại không để ý đến hai người này mặc dù hắn đã thấy một người trong đó đã tại bàn làm việc ấn xuống một cái cái nút báo động ta chỉ có một vấn đề nói cho ta biết ta lập tức liền đi tờ h vi rút ở đâu chương một trăm ba mươi tám nhất phẩm cơ nhân cải tạo t ể tờ h vi rút ubergeo m là công ty nghiên cứu ra được đời thứ hai siêu cấp bệnh độc cũng chính là loại này bệnh độc đem phương thế giới này biến thành bây giờ loại này bộ dáng nói là bị cái đồ chơi này diệt thế cũng một chút không khoa trương ta không hiểu ngươi đang nói cái gì nơi này là tư nhân l ã n h địa mời ngươi lập tức rời đi hai cái trắng trong lòng của người ta tố chất không tệ cho dù ánh mắt kinh hoàng có thể trên mặt lại thẳng bình tĩnh thậm chí còn cất giọng hướng về tiết vô toán hô quát thư nhân lánh địa cũng thế hiện ở thế giới đều đã chết các ngươi muốn cái nào khối lánh địa không được bất quá ta đã tới thờ vi rút nhất định phải cầm tới tốt nhất đừng khiến ta thất vọng hai cái người da trắng cũng cảm nhận được đến từ tiết vô toán trên người khủng bố âm hàn trên mặt bình tĩnh biểu lộ một chút thì không kèm được nhìn nhìn lại cái kia thành thành thật thật đứng tại tiết vô toán binh lính sau lưng đột nhiên phát hiện binh lính đang cho hắn làm một cái khẩu hình rõ ràng đang nhắc nhở bọn họ dị năng giả đang lúc hai cái người da trắng suy tư muốn mở miệng lúc nói chuyện ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dày đặc còn tại kéo động chốt xuống tiếng tạch tạch nha tới rất nhanh a vị tiên sinh này đây chỉ là cần thiết biện pháp ngài xuất hiện thực sự quá tại ngoài ý m u ố n ngụ ý cũng là quái tiết vô toán tới quá đột ngột quá không biết lễ phép tiết vô toán lắc đầu những thứ này người nước ngoài trong đầu tựa hồ cũng không hiểu bọn họ tình cảnh hiện tại ấp a ấp đúng cũng là không trả lời vấn đề của hắn đã như vậy hắn cũng liền không cần k h á c h khí đưa tay hai mảnh sinh tử phù thì chui vào hai người huyệt vị bên trong tiếp lấy chính là quen thuộc h à n giọng kiệt lực tiếng kêu thảm thiết nổ vang b à n h văn phòng đại môn bị người đập nát hai tên dáng người cực kỳ tráng hán khôi ngô phi thân nhào tới tựa hồ muốn thừa dịp một sát na này không chế lại trong phòng cục diện khoan hay nói hai cái này hán tử tuy nhiên hình thể to lớn có thể di động làm lại vô cùng mau lẹ so với người bình thường thân thể cực hạn mạnh trí ít gấp ba mà lại thủ đoạn cũng là lăng liệt hai người quyền cước ở giữa trực tiếp hướng về tiết vô toán toàn thân mỗi cái cơ quan nội tạng muốn hại bắt chuyện xem bọn hắn đánh tới lực đạo cho dù đổi thành đồng dạng hậu thiên cảnh võ giả chịu truy cập cũng sẽ không dễ chịu chắc chắn sẽ ngắn ngủi mất đi năng lực hành động thiết vô toán đối hai người này đánh giá cũng là chuyên nghiệp bất quá chuyên nghiệp về chuyên nghiệp thực lực này nhưng là không thế nào đầy đủ nhịn cửa ơ hộ hai hán rách thời theo chính thì chút thấp hai hán lệnh một một Một một tại tên tráng tới trong mắt, tiếng Tiếp tung tué, bốn đầu tráng tên tráng đất. liền kiện đùi người liền bay lên. bên. kêu rên sông ngáy đồng văng bốn đến mảng lớn cũng xuống máu lấy me xe Cốc cốc cốc cốc cốc cốc. là đầu lớn rộng mở hai đại hán lại ngã trên mặt đất lộ ra tiết vô toán thân hình một chút thì cho ngoài cửa súng ống đầy đủ đám binh sĩ rất tốt xạ kích ánh mắt căn bản không do dự g ắ t gao thì đội lên trên cò súng viên đạn như mưa to đổ xuống mà ra nhưng quỷ dị chính là đạn ra khỏi nòng không đến một mét về sau hào hào đã mất đi động năng cứ như vậy lăng không lơ lửng ở bên cạnh từng viên lít nha lít nhít giống như là một mặt viên đạn tường kinh ngạc cũng không có tiếp tục bao lâu ngay tại các binh sĩ kinh ngạc đến đánh hụt hộp đạn trong nháy mắt những cái kia lơ lửng tại bọn họ trước mặt viên đạn cùng nhau ngược lại bay trở về l ự c đạo so với vừa mới bắn đi ra thời điểm càng mạnh không nhìn thẳng trên người bọn họ phòng ngự trang bị mỗi một khỏa đều theo trong máu thị t xuyên qua sau đó khảm vào phía sau bọn họ trong vách tường mùi máu tươi tỏ khắp nồng hậu dày đặc bổ sung tại cái này dưới đất bịt kín trong không gian có chút gáy mũi tiết vô toán nhún nhún cái mũi hán đổ là quen thuộc hơn so với trong địa ngục huyết tinh sắc khí điểm ấy mùi vị không đáng giá nhắc tới thốt bây giờ có thể nói cho ta biết tờ vi rút ở nơi nào sao hai cái bị đau đến chết đi sống lại người da trắng nghe thấy tiết vô toán cha hỏi liền vội và n gật g đầu tiếp lấy mới cảm giác trên người đau cùng ngứa biến mất rơi thờ h ứ n g hộc một hồi lâu mới có sức lực đáp lời tiên sinh thờ vi rút tại hạ tầng trong phòng thí nghiệm có cấp bậc cao nhất khống chế cơ chế chúng ta cũng c ẩ m không lên đây thiết vô toán hạ tầng cái nào cái gian phòng bệnh độc vật chứa dáng dấp ra sao một cái khác người da trắng vội vàng tại trong ngăn tủ xuất ra một văn kiện phía trên phía trên một tấm hình nói tại một số hai trăm ba mươi hai phòng chứa đồ bên trong dùng một cái dạng này máy móc phong trăng lấy tiết vô toán ghi lại bộ dáng Tiếp thân hình liền bắt liền lấy hình đồng thời hỏi các ngươi cũng là dị năng giả vừa mới lại với hắn giao thủ qua có thể cảm giác được hắn là cái gì dị năng phương hướng sao còn có hắn vừa mới có thể khống chế vật thể nhường cho con đạn bay ngược có phải hay không niệm lực trưởng khống dị năng phương hướng không rõ ràng tốc độ của hắn quá nhanh ta thậm chí không có cảm giác đến có dị năng ba động ngược lại là có một loại giống lơi đao một dạng sắc bén cảm giác bộ trưởng người kia thật là đáng sợ không phải chúng ta có thể đối phó được không giống nhau vị này người da trắng bộ trưởng trả lời chỉ thấy một cái bóng mờ bông dưng trong phòng hiện hiện sau đó vừa mới biến mất tiết vô toán lại xuất hiện đồng thời vung tay lên một đài cao hơn một mét kim loại máy móc không biết bị hắn từ nơi nào thay đổi đi ra vững vàng để dưới đất có phải hay không cái này nơi này cái gọi là tối cao không c h ế cơ chế vốn có diêm la thể tiết vô toán trong mắt cái rắm cũng không bằng hôn thể hóa về sau trực tiếp thì bỏ vào hạ tầng tìm được gian k i a một số hai trăm ba mươi hai phòng chứa đồ bên trong thì để đó cái này một máy dùng kiếm khí chạm đoạn máy móc chung quanh tất cả liên tiếp về sau lại gửi vào hệ thống không gian bên trong tiếp lấy lại dùng hồn thể hóa trở về lại lấy ra thì hỏi so với làm cái này còn có ai có thể so sánh hắn lưu loát đúng vậy tiên sinh trong này cái kia hai bình chất lỏng màu xanh lục cũng là tờ vi rút nuốt ngụm nước miếng trước mắt thần bí nhân này hoàn toàn chính xác không phải bọn họ có thể đối phó chẳng những hư hư thực thực nắm trong tay niệm lực hơn nữa còn có thể thuấn di thậm chí vừa mới xuất ra đài này máy móc thủ đoạn tựa hồ còn cùng không gian k h ô n g chế có quan hệ những thứ này dị năng có thể là công ty nằm mơ đều đang nghĩ lấy được a bây giờ thế mà tất cả đều tập trung ở cùng trên người một người cái này là làm sao làm được chẳng lẽ là tự nhiên xuất hiện siêu cấp tiến hóa giả tiết vô toán gật đầu lúc này mới thân thủ dùng kiếm cắt gió đá mở đài này máy móc sau đó đem bên trong hai bình chất lỏng màu xanh biếc lấy ra ngoài vừa đến tay chỉ nghe thấy hệ thống thanh âm nhắc nhở đ ị c h phát hiện nhất phẩm cơ nhân cải tạo tề tàn nguy hiểm đẳng cấp bốn Mời tam hiện tại ký Không chủ chớ phục dụng. Không thể、à. Hệ thống, ta hiện tại thế nhưng dụng. ta à. là đích ẳ n g diêm la thể, ký chủ sau khi phục dụng sẽ có bốn mươi tỷ lệ xuất hiện không thể khống gen n g ư c h t r u y ể n tam đẳng diêm la thể cũng không thể cam đoan ký chủ an toàn tiết vô toán ám đạo lợi hại liền hắn cũng không thể miễn dịch khó trách có thể có diệt thế hiệu quả hệ thống ngươi có thể hay không đem thứ này bên trong nguy hại vốn nắm tới để nó có thể không tác dụng phụ bị người bình thường phục dụng có thể mỗi một cái cùng lượng cơ nhân cải tạo thuốc chiết xuất cần khấu trừ vong hồn điểm hai trăm điểm mời ký chủ xác nhận trước chỉ nhắc tới thuần nhất trích đích khấu trừ hai trăm vong hồn điểm chúc mừng ký chủ thu hoạch được nhất phẩm cơ nhân cải tạo tề c h ư ơ n một trăm ba mươi chín hiệu quả hoàn thành chiết xuất trừ đi tờ vi rút bên trong tác dụng phụ tiết vô toán trong đầu cũng liền theo nhiều kỹ càng liên quan tới bản mới tờ vi rút tin tức à, cần phải gọi hắn là nhất phẩm cơ nhân cải tạo tề đề cao người bình thường thân thể các hạng cơ năng ba đến gấp m ộ ư ơ i lần trong đó bao quát lực lượng thần kinh phản ứng tốc độ bắp thịt năng lực phản ứng cơ quan nội tạng sức chịu đựng v v thậm chí đối với não bộ trí lực cũng có yếu ớt tăng cường trừ cái đó ra nhục thân khôi phục năng lực cũng là đề cao ba đến gấp m ộ ư ơ i lần bất quá khôi phục năng lực cái này có hạn chế cùng hấp thu vào năng lượng có quan hệ mà để tiết vô toán hài lòng nhất chính là loại này cơ nhân cải tạo tề đối ở thể nội ẩn hình cơ thể tỉ như kinh mạch đan điển chờ một chút cũng không có cùng ảnh hưởng nói cách khác phục d ụ n g cơ nhân cải tạo tề người một dạng có thể tiếp tục tu luyện võ công mà võ công cho bọn hắn mang tới tăng lượng là cùng cải tạo thuốc là điệp ra thậm chí tiết vô toán phán đoán đồng thời tu luyện võ công còn có thể đối cải tạo thuốc có rất lớn xúc tiến tác dụng bất quá cuối cùng vẫn là có một cái vấn đề cũ cái kia chính là cái này thế giới trước mắt chỉ có tờ vi rút cũng chính là hệ thống nói tàn thứ phẩm mà muốn có được hoàn mỹ bản cơ nhân cải tạo tề liền cần tại hệ thống chỗ dùng tiền chiết xuất cứ như vậy cùng tiết vô toán một mực chủ trương có thể kéo dài sử dụng ý nghĩ không hợp cái này một bình bây giờ gọi là m nhất phẩm cơ nhân cải tạo tề tiết vô toán vung lên tay trái cái bình rất chăm chú nhìn hai cái người da trắng chủ quản nói ra sau đó lại cầm lấy tay phải cái bình nói cái này một bình mới là tờ v i r ú t cái này không đầu không đuôi trực tiếp đem hai người nghe hồ đồ rồi rõ ràng hai bình đều là tờ v i r ú t làm sao lại nhiều một cái cơ nhân cải tạo tề rồi tiết vô toán cũng không nói nhảm ngồi sổn người xuống đem chi thứ nhất nhất phẩm cơ nhân cải tạo tề rót một nửa đến bên trong một cái bị hắn chặt đứt hai chân tráng hán trong miệng sau đó cười híp mắt trở lấy nhìn hiệu quả nhưng hắn hành động này lại là dọa sợ trong phòng những người khác phải biết tên tráng hán này thế nhưng là dị n ă n giả g bây giờ bị nguyên thủy tờ vi rút cảm nhiễm lại biến thành viễn siêu g i ỏ m bì s siêu cấp quái vật nhóm người mình tay chân lèo khèo có thể chịu không được quái vật dày vò thậm chí bị c h ú t xuống cơ nhân cải tạo tể tên kia tráng hắn cũng mặt sám như cho nhanh chóng từ bên hông móc ra một cây dao găm liền muốn hướng về chính mình thái dương h u y ệ t đâm đi xuống muốn tự sát để tránh chính mình biến thành quái vật có thể tiết vô toán há có thể để hắn t o ạ nguyện tâm niệm nhất động vô đạo kiếm chỉ t thì phong bế toàn thân hắn không thể động đậy mảy may đừng có gấp a đến đón lấy thế nhưng là chứng kiến kỳ tích thời khắc tiết vô toán nói đến vui vẻ nhưng lúc này hắn trong phòng trong mắt của tất cả mọi người quả thực thì là ma quỷ so với cái kia trong công ty cụ thể phụ trách cơ thể sống nghiên cứu các nghiên cứu viên còn muốn cho trong lòng bọn họ phát lệnh cơ thể sống thí nghiệm c h í ít còn có một tầng khoa học nghiên cứu áo ngoài nhưng trước mắt này người xem ra tựa hồ chính là vì thú vị đều đoán không sai thiết vô toán chính là vì thú vị nhưng cũng không phải ngược đãi người chơi chỉ là đơn thuần muốn hù dọa một chút những thứ này người nước ngoài không bao lâu một màn kinh người xuất hiện cái kia bị giam cầm ở thân hình tráng hán chẳng những không có xuất hiện bất kỳ cảm nhiễm bệnh độc sau thi hóa dấu hiệu thậm chí cái kia hai đầu ngang gối g ã y mất chân cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một lần nữa mọc ra cái này cái này sao có thể thượng đế ta nhìn thấy cái gì tái sinh hắn lại có thể tái sinh tiết vô toán nghe được bên người kinh hô cười nói có cái gì tốt ly kỳ hắn ăn vào nhất phẩm cơ nhân cải tạo tề thu hoạch được năng lực tái sinh vốn là thuộc về bình thường phạm vi bất quá có thể khôi phục nhanh như vậy ngược lại là hiếm thấy hắn không phải người bình thường a là các người nói tới dị năng giả giải khai trên người đối phương giam cẩm ngồi sổn người xuống nhìn lấy cái này người nước ngoài gương mặt cùng hỉ nữ u m ô i nói tái sinh chỉ là bắt đầu thân thể tố chất của ngươi cũng cần phải bị lái chính tăng lên đến dùng lực hướng mặt đất n ệ n nhất quyền dùng lực toàn lực n ệ n đại não đoán chừng ở vào kịp thời trạng thái tráng hắn nghe tiết vô toán mà nói vội vàng d ơ quả đấm lên hướng mặt đất n ệ n xuống chỉ nghe oanh một tiếng đi qua đặc thù xử lý như như kim loại cứng rắn mặt đất thế mà bị hắn đập ra một cái hơn hai tấc sâu quần y ấn tăng bao nhiêu khí lực không sai biệt lắm không sai biệt lắm gấp năm lần tiết vô toán vô vô tráng hắn mặt tiếp tục cười nói xem như cặp cách không sai về sau đứng vậy hướng về hai cái người da trắng chủ quản dương lên trong tay còn lại n ử a bình nói tiếp hiện tại ta nói đây không phải tờ vi rút mà chính là n h ấ t phẩm cơ nhân cải tạo tề các ngươi có đồng ý hay không đối mặt vô pháp tưởng tượng lại vừa bày ở sự thật trước mắt cho dù lại cố chấp người cũng minh bạch cái này nửa bình tử tờ vi rút đã tại thần bí nhân này trong tay biến đến không đồng dạng chỉ có thể sợ hai thất thố liên tiếp gật đầu cái kia tốt hiện tại có hai lựa chọn cho các ngươi đệ nhất cho các ngươi lan ra bệnh độc phá hư bình thường luân hồi hành vi phạm tội tiếp bị trừng phạt ta đem sớm kết thúc tính mạng của các ngươi đưa các ngươi đi xuống chịu khổ nghe không rõ lý giải thành ta sẽ giết các ngươi tất cả mọi người là có thể thứ hai mất bỏ mới lo làm chuồng đem cái này một bình nhất phẩm cơ nhân cải tạo tề nghiên cứu minh bạch sau đó đại lượng giúp ta sản xuất ra đương nhiên nếu như các ngươi lựa chọn đầu thứ hai vậy thì nhất định phải muốn cùng các ngươi hiện tại căn này cầu thí công ty đoạn tuyệt tất cả liên hệ tốt hiện tại các ngươi tuyển đi một cái là tử một cái khác là trở thành trước mắt vị này người thần bí phụ thuộc cái này không dùng suy tư quá lâu nếu thật là không sợ chết trước đó cũng sẽ không bị đau thì nói cho tiết vô toán tờ vi rút hạ lạc không dối gạt vị tiên sinh này theo ba tháng trước bắt đầu liền xuất hiện có thể ở trên không phi hành gen ky hóa thú chẳng những gây mất chúng ta cùng tổng người của công ty viên tới lui cũng đoạn tuyệt vật tư tới lui hiện tại chúng ta vẹn vẹn có thể dựa vào yếu ớt tín hiệu thực hiện không ổn định liên lạc đã tại trên thực tế cùng tổng công ty tạo thành chia cắt bây giờ tiên sinh có năng lực hoàn toàn thay đổi tờ vi rút đặc tính chúng ta tự nhiên nguyện ý cùng tùy tiên sinh liên thế giới trật tự đều sụp đổ một cái công ty ở giữa liên hệ mối quan hệ tự nhiên không có khả năng nhiều kiên cố thúng chi trên đầu còn treo lấy một cái từ chữ rất tốt như vậy vật này thì giao cho các ngươi à đúng cho lúc trước các ngươi trên thân gieo xuống cái chủng loại kia có thể cho các ngươi rất khó chịu đồ vật cũng không có giải quyết hết ân một tháng sau một tháng liền sẽ tái phát đến lúc đó ta sẽ lại tới nơi này giúp các ngươi làm dịu thống khổ đương nhiên các ngươi cũng có thể chính mình thử nhìn một chút có thể hay không giải quyết hết nó sau cùng cái ở danh h à o của ta ta gọi diêm la muốn là sau một tháng các ngươi thành quả làm cho ta hài lòng ta sẽ cho các ngươi khen thưởng t ố t các tiên sinh gặp lại các loại tiết vô toán lần nữa tin tức người trong phòng lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra lúc này thời điểm mới phát hiện mình phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm diêm la t ố t tên kỳ cục bất quá nhưng cũng thật sự là quá kinh khủng quá thần kỳ rõ ràng một bình thật tốt tờ vi rút đến trong tay đối phương bất quá mấy hơi thì biến thành thần kỳ nhất phẩm cơ nhân cải tạo tề người da trắng chủ quản đ ộ i vàng bắt chuyện bên ngoài vây quanh lại không dám đến gần binh lính tiến đến hộ tống mình còn có tên kia phục d ụ nửa g n chi cải tạo thuốc ngay tại đoạn chi trọng sinh tráng hán trực tiếp đi tầng dưới c h ố t nhất phòng thí nghiệm hắn muốn đích thân giám sát đối loại thuốc này kiểm nghiệm cùng thí nghiệm một cái khác chủ quản thì là trực tiếp hạ phong bế khu vực đồng thời triệt để chặt đứt cùng tổng bộ liên hệ mệnh lệ so với đã càng ngày càng không có điểm mấu chốt cùng tiền cảnh ù mờ dẻo lạ hôm nay nhìn thấy vị này người thần bí càng làm cho hắn cảm thấy đáng tin chương một trăm bốn mươi thứ một cái binh khí nhà xưởng sinh ra sinh hóa nguy cơ r ẻ xì đẻn đệ đẻ với thế giới bên trong lúc đầu bố cục đã t r ô n xuống hạt giống còn lại cũng là kiên nhẫn chờ đợi thì tiết vô toán đoán chừng thời gian một tháng cần phải có thể cho hạt giống nảy mầm đặc biệt là cơ nhân cải tạo tề bên kia không nói toàn bộ hiểu rõ tối thiểu nhất có thể y dạng họa hồ lô đồ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ chuyển ra một thứ đại khái đồ vật đi ra rời đi sinh hóa nguy cơ rẽ xí đẻn hệ vịu thế giới tiết vô toán một lần nữa trở lại vô đạo địa phủ ngạc nhiên phát hiện chồng đã lâu huyết bồ để rốt cục kết quả cái đồ chơi này không có nở hoa cái này nói chuyện chỉ cần có kỳ lân huyết tới nước liền có thể trong khoảng thời gian ngắn trực tiếp kết quả chỉ bất quá nhan sắc nhìn qua không thế nào thích hợp trước đó tiết vô toán tại phong vân thế giới bên trong nhìn thấy huyết bồ đề thế nhưng là đỏ c h ó i bây giờ cấy ghép đến âm phủ làm sao lại biến thành tối như mực đây hỏi hệ thống kết quả lấy được hồi phục lại là đây cũng không phải là trần gian cái chủng loại kia huyết bồ đề mà chính là biến thành một loại tên là hát sát bồ đề trái cây tác dụng cũng phát sinh biến hóa theo tăng trưởng nội lực tu vi biến thành gia tăng hồn thể cường độ khôi phục lại có thể trị liệu hồn thể phương diện bị thương xem như tiếp địa phủ địa khí mà lại cái đồ chơi này cũng không phải cũng chỉ có thể vong hồn sử dụng người sống cũng có hồn phách nha cũng có hồn thể a hồn thể cường đại đối với sống người mà nói cũng là có chỗ tốt cực lớn nói thí dụ như trực tiếp nhất cũng là ký ức lực có thể theo hồn thể lớn mạnh biến đến mạnh hơn lĩnh nộ g lực cá loại hình cũng đồng dạng áp dụng tuy nhiên đồ vật là đồ tốt cũng để cho tiết vô toán rất hài lòng nhưng là số lượng lại cũng không nhiều tính toán đâu ra đấy hết thể thì kết không đến năm trăm l i khoả trái cây đây đã là hiện trước mắt địa phủ kỳ lân nhóm có thể cung cấp huyết dịch mức cực hạ c ố phụ trách đối kỳ lân lấy máu để thử máu dung tử cù nói nó mỗi lần đi âm binh doanh trại thu kỳ lân huyết thời điểm đều cùng chuột chạy qua đường một dạng không nhưng này vài đầu kỳ lân không chào đón nó âm binh nhóm cũng không chào đón nó thậm chí vương thiên vận cũng là đối với hắn ngoài cười nhưng t r o n g không cười để trong lòng của hắn h ạ i đến hoảng chuyện này gấp không được so với hát sát bồ đề quả hắc kỳ lân càng là địa phủ trọng yếu chiến lược tư nguyên tại không làm bị thương kỳ lân điều kiện tiên quyết định kỳ lấy một số kỳ lân huyết đi tới nước bồ đề đ ằ n g có thể bất chấp hậu quả làm loạn không thể được muốn gia tăng hát sát bồ đề quả sản lượng căn bản phương pháp vẫn là muốn gia tăng kỳ lân số lượng nhưng bây giờ thì một cái xá thân mục ngoại trừ từ từ tích lũy còn có thể như thế nào đương nhiên xá thân mục cũng là tại lớn lên bất quá tốc độ rất chậm tạm thời không trông cậy được vào chính là đi vào q u ỷ quốc trung mi chỗ phát hiện nơi này đã đại thay đổi không còn là trung mi một mình lẻ loi c h ơ i t r ò chuyện mà chính là đã tạo thành một cái không nhỏ chú tạo nhà xưởng chỉ là tiết vô toán nhìn đến thì không còn có hai mươi cái vong hồn tại bận trước bận sau cấp trung mi trợ thủ hơn nữa thoạt nhìn đều là q u e n tay tay nghề trôi chảy nhìn thấy tiết vô toán tới cùng nhau quỳ xuống dập đầu hô to diêm quân thanh an nhìn ra được những thứ này vong hồn trên mặt đều rất kích động bọn họ có lý do kích động thân là theo hơn ba nghìn quỷ dân bên trong tuyển ra tới may mắn có thể trở thành nhóm đầu tiên dấn thân vào tới đất phủ tòa thứ nhất chú tạo nhà xưởng bên trong công tác đây quả thực có thể coi như một phần vinh quang đeo tại trên đầu mình đều là khi còn sống làm qua thiết tượng mà lại đều là náo tử linh hoạt thế hệ tự nhiên minh bạch một khi diêm quân bắt đầu đại quy mô chú tạo binh khí cái kia thân phận của bọn hắn tuyệt đối sẽ theo nước lên thì thuyền lên như một cái âm sai chức vị đó là rất có thể hiện tại nhìn thấy diêm quân lần thứ hai đích thân tới nơi đây đây càng là kiên định những thứ này nhà xưởng bên trong quỷ dân lòng tin diêm quân coi trọng như vậy vậy liền chắc chắn một phần cơ duyên to lớn đang theo bọn họ ngắc trung mi thỉnh an về sau cũng không nói nhảm nó biết tiết vô toán muốn nghe muốn xem chính là cái gì trực tiếp từ trong nhà nâng một thanh trường kiếm đi ra quỳ trên mặt đất hai tay nâng quá đỉnh đầu phụng đến tiết vô toán trước mặt diêm quân đây là thảo dân mới nhất chế tạo binh khí mời diêm quân xem qua trường kiếm toàn thân đen nhánh dài ba thước bảy tấc ba quát ba tấc còn lại tạo hình rất ngắn gọn không có nửa điểm trang sức dấu vết rõ ràng đây là một thanh dựa theo chế thức trang bị chế tạo binh khí bắt tay xúc cảm không tệ trọng lượng đối với tiết vô toán tới nói tuy nhiên nhẹ nhưng đối âm binh nhóm tới nói cần phải coi như phù hợp múa hai lần thế mà trên kiếm phong đ ố n g dưng mang theo từng đợt âm phong xé rách tiếng kêu to rất c h ó i thai d i ê m quân thanh âm này là cố ý thiết kế vung c h ạ m ở giữa gào rú chưa phát giác vương thiên vận tướng quân nói có thể thúc người can đảm đạt tới chấn nhiếp mục đích của địch nhân trừ cái đó ra trên thân kiếm dung nhập một chút cựu lũ hồn viêm một khi dùng âm khí thôi động hồn viêm liền có thể bám vào tại trên kiếm phong chẳng phách liệt hồn dễ như t r ở bàn tay nghe ở đây tiết vô toán dựa theo trung mi thuyết pháp chuyển vận một chút âm khí đến trong kiếm quả nhiên có một tầng cực mỏng cựu lũ hồn viêm theo trong thân kiếm xông ra ngưng tụ tại trên kiếm phong không c ẩ n thận t r a nhìn rất dễ dàng bị xem nhẹ tính bí mật rất cao có thể đạt tới sản xuất hàng loạt tiêu chuẩn hồi diêm quân kỹ thuật phía trên cùng hoàn toàn có sản xuất hàng loạt điều kiện động lòng người tay cùng bên ngoài điều kiện còn không không đạt được trước mắt thì cái này s ư ớ n g nhỏ miễn cưỡng ba ngày có thể sản xuất một thanh ngài đao kiếm trong tay thiết vô toán gật gật đầu biểu thị chính mình hiểu rõ sau đó lại hỏi cung nỏ mũi tên cái này tiêu hao phẩm các ngươi suy nghĩ ra được hay chưa trung mi chào hỏi một tiếng theo bên cạnh một cái vong hồn trong tay nhận lấy một mũi tên đưa tới tiết vô toán trước mặt mở miệng nói bởi vì làm tài liệu quan hệ vũ tiến không có cách nào chế tác chỉ bộ cung tên làm đi ra dùng âm thiết nhẹ nhàng đặc tính thay thế chất gỗ cán tên cái đuôi bộ phận cũng là dùng âm thiết đánh mỏng về sau làm ra lấy hiện tại âm binh nhóm trang bị cái chủng loại kia n ỏ phát xạ mà nói có thể cam đoan trong vòng năm mươi trượng cường độ cùng độ chính xác nhưng vượt qua năm mươi trượng thì sẽ phát sinh chết đi miễn cưỡng có thể làm làm khẩn cấp vật thay thế sử dụng mặt khác cung cùng n ỏ chế t á c cũng là bởi vì tài liệu hạn chế không có tiến triển còn mời diêm quân trách phạt thiết vô toán khoát khoát tay để trung mi đứng dậy cười nói tài liệu hạn chế cũng không trách ngươi được đây là bản quân cần phải giải quyết sự tình ngươi làm rất tốt bất quá cách bản quân suy nghĩ còn kém một số ngươi không cần phải một mực cực hạn tại trần gian những cái kia chú tạo lý niệm chơi ngươi bây giờ cũng tập luyện quỷ thuật ta ngươi cần phải đem binh khí làm thành quỷ thuật một loại kéo dài nhiều nghiên cứu làm sao đem quỷ thuật uy năng thông qua binh khí phóng đại đi ra đạt tới tăng phúc hiệu quả ta nói không chỉ có giới hạn trong binh khí khải rắp hoặc là cái gì khác hoặc cái rắp là gì đồ v ậ tuy chỉ cần có thể h đạt tới i ệ quả như v ậ đều Đây có thể. Đây là nhiên g g ư i đến đón lấy cần n lấy cứu chủ Cái đích sắc yếu phương hướng.、Cái、này đích xác là trung i tiếp dự định. Chú tạo âm binh dùng binh khí không phải cuối ế kế chế t toán tạo nhất, tạo vô không định. dùng cùng bước Chú mục đích khí dự âm a pháp khí mới là q a t r ọ n Tuy Trung nhiên mi làm ra trôi này chế thức trường kiếm cũng có chút pháp khí hình thức ban đầu nhưng còn còn thiếu rất nhiều bất quá phương diện này tiết vô toán lại là không giúp được trung mi chỉ có thể dựa vào chính nó đi nghiên cứu đi ngộ rời đi q u ỷ quốc tiết vô toán trực tiếp đi âm binh doanh trại sau đó đem chính mình sắc phong tất cả âm sai toàn bộ gọi đi qua hưng chi s ở trí hắn muốn nhìn nhìn mình những thứ này các sai dịch bây giờ tu hành đến như thế nào vì thế tiết vô toán trả lại lần này định một cái tên tuổi gọi là vạn giới đệ nhất quỷ đạo hội cầm trọn vẹn năm mươi k h ỏ a hát sát b ổ để quả đi ra xem như khen thưởng đây cũng là địa phủ bên trong âm xoa môn lần thứ nhất có cơ hội đ ế m thử loại này âm quả mùi vị âm sai số lượng không nhiều tổng cộng cũng liền không đến ba mươi tên không dùng bao nhiêu thời gian liền phân ra thứ tự hạng một cùng người thứ hai ngoài tất cả âm sai ngoài ý liệu nhưng lại tại tiết vô toán trong dự liệu tư không huyền cùng chung vạn cứu hai cái này mới lên cấp gia nhập âm sai tại lần này giao đấu bên trong xem như đem chính mình thần tướng tên tuổi cấp p h ụ chính có tín ngưỡng chi lực gia trì bọn họ kỳ hồn thể tăng trưởng tốc độ căn bản không phải còn lại âm sai có thể so sánh được g i a sân cũng là nghiên ép mà sau cùng trung vạn cựu lấy yếu đ ớt ưu thế tháng tư không huyền phía sau thứ tự thì không thế nào ngoài ý m u ố n người thứ ba là địa ngục trưởng hình sứ m ã diện hạng bốn là tụ hồn sứ dung tử cũ vương gia tam đồng truy phân biệt chiếm thứ năm đến thứ bảy vô nhai tử thứ tám vương thiên vận thứ chín đinh xuân thu thứ mười chương một trăm bốn mươi mốt phan quan vạn giới đệ nhất quỷ đạo hội chỉ là tiết vô toán nhất thời hương c h i sở trí nhưng lại tại toàn bộ vô đạo địa phủ bên trong n h ấ t lên một trận tu hành quỷ thuật dậy sóng loại kết quả này không đơn thuần là bởi vì cái kia năm mươi khỏa có thể tăng lên trên diện rộng hồn thể cường độ thậm chí còn có thể chữa thương hát sát bồ đề quả càng là bởi vì theo lần này quỷ đạo sẽ mở ra để tất cả địa phủ vong hồn từ đó cảm nhận được diêm quân đối với thần dân thực lực coi trọng đều ở trong tối nghĩ đã diêm quân coi trọng thực lực đây chẳng phải là nói tất cả vong hồn chỉ cần thực lực đi lên đều có cơ hội trở thành địa phủ bên trong âm trong ban thành viên thanh thần khi còn sống quan tâm là sống đến có được hay không quyền lực thực lực tài lực sau khi chết phát hiện đây đều là thoảng qua như mây khói đặc biệt là khi chúng nó bị cho phép chú lưu địa phủ về sau biến hướng đạt được vĩnh sinh quyền lực cứ như vậy vì sao không lại hướng lên đi một bước trở thành xếp vào âm ban thần đâu tiết vô toán cũng không nghĩ tới vạn giới đệ nhất quỷ đạo hội thế mà lại có như thế tấm gương tác dụng bất quá tựa hồ i trước mắt xem ra cũng là một cái không tệ đ i ể m báo toàn dân đều là binh không có gì không tốt nếu thật là gặp gỡ cửa hải khó cái này còn có thể là xoay người sau cùng tiền vốn kết quả là tiết vô toán ngay tại cái này một cỗ tu hành triều dâng phía trên lại thêm một m ù i lửa hắn trực tiếp chiêu cáo tất cả chú lưu tại vô đạo địa phủ vong hồn nói lần tiếp theo vạn giới đệ nhất quỷ đạo sẽ đem hội hướng tất cả chú lưu địa phủ vong hồn mở ra chỉ cần ngươi có thể đạt tới sơ tuyển điều kiện liền có thể tham gia cầm xuống thứ tự chẳng những có thể lấy thu hoạch được địa phủ ban thưởng còn có thể bị sắc phong â m ban c h ỉ bất quá Đối với sơ trong này không chỉ là quỷ quốc quỷ dân còn có âm binh doanh trại âm binh cùng trong địa ngục ngục tốt bây giờ hiệu cầm đồ đã không đơn thuần là cầm cố đồ vật địa phương mà chính là thành một cái sen lẫn đồ vật giao dịch địa phương thiết vô toán cũng biết cái này không rất thích hợp nhưng là âm dương đường phố người phụ trách tuyển không có chứng thực trước đó tất cả lấy vật đổi vật hoặc là dùng vong hồn điểm mua bán chỉ có thể tạm thời để ở chỗ này điều này cũng làm cho trong tiệm cầm đồ nhiều hơn không ít địa phủ ban đầu sinh đồ vật so với cầm cố thu lấy tiền thuế bán địa phủ ban đầu sinh đồ vật cấp tiết vô toán mang tới hiệu quả và lợi ích lớn hơn nói thí dụ như ở chỗ này có thể đổi lấy địa phủ trước mắt đệ nhất chú tạo nhà xưởng sản xuất hồn thể sử dụng binh khí đương nhiên những binh khí này số lượng rất ít chất lượng phía trên cũng không kịp cung ứng âm binh doanh trại cái chủng loại kia chế thức trang bị tốt nhưng đối với không có binh khí vong hồn tới nói đây là lựa chọn duy nhất tiếp theo còn có thể đổi lấy bị ngạn hoa bất quá số lượng có hạn mà lại giá cả đắt đỏ nhưng là cái này cũng không có thể ngăn cản vong hồn nhóm nhiệt tình thậm chí vì có thể biết càng nhiều liên quan tới vạn giới đệ nhất quỷ đạo sẽ tin tức còn có vong hồn tìm lên phương pháp thân thiết nhất khả năng người biết chuyện cũng là vương gia tam bồng truy đối mặt các loại hối lộ vương gia tam bồng truy đó là tương đương giày vò muốn thu có thể lại không dám phương thế giới này đều tại diêm quân trưởng không chế giới ai biết được bọn họ có thể hay không bên này mới thu đồ vật đảo mắt liền bị đánh nhập địa ngục bị phạt ta đến lúc đó mã diện người kia mới sẽ không thủ hạ lưu lên nhất định sẽ bị thu thập đến khổ không thể tả do dự phía dưới tam bồng truy nổi giận mắng to những thứ này đ ố t lót vong hồn nói các ngươi đây là muốn thông đồng bọn lão tử phạm sai lầm a giáp tâm không tốt a một trận cây roi đuổi đi những thứ này để chúng nó tâm phiền vong hồn cũng đồng thời đẻ xuống trong lòng tham nghiệm càng là giúp chúng nó chính mình tránh thoát một kiếp tiết vô toán không để ý thời điểm đương nhiên sẽ không biết phía dưới vong hồn đều làm những gì chỉ khi nào phát sinh cái gì để hắn chán ghét sự tình hắn liền sẽ có cảm ứng kể từ đó tất cả bị tiết vô toán không thích sự tình tự nhiên đều chạy không khỏi hắn trường khống tham ô loại chuyện này tiết vô toán lúc còn sống thì ghét cay ghét đắng hiện tại nếu ai dám dưới mí mắt của hắn cũng chơi cái này xuống chàng tuyệt đối không chỉ xuống địa ngục đơn giản như vậy hh ắ c ắ c quả nhiên có lợi ích liền sẽ có muốn đi đường tắt xuất hiện xem ra quỷ nha thiết trí nhất định phải mau trong chứng thực mới được khó tránh lại loạn như vậy đi xuống sẽ xuất hiện cái gì yêu thiêu thân tới một cái phan quan hai cái nha đầu hai mươi bảy tên nha dịch đây là huyện cấp quỷ quốc bên trong quỷ nha đủ quân số phới trí nha đầu cùng nha dịch còn nói được luân hồi thông đạo bên trong rất nhiều trước người làm qua chuyện này vong hồn không lo tìm không thấy mấu chốt là phán quan khó tìm phán quan chẳng những muốn tính cách kiên cường ngay thẳng còn muốn đầu não linh hoạt đồng thời còn muốn có biên soạn một phương quỷ quốc luật pháp năng lực sự kiện này tiết vô toán không có mượn tay người khác người khác mà chính là tự mình mang theo chấp trưởng quỷ quốc vương già tam đồng truy đến nghiệt kính thai trước mặt ngồi xuống triển khai thần nghiệm cùng nghiệt kính thai liên lạc tự mình t r a tìm luân hồi thông đạo bên trong đến cùng có ai có thể xứng đáng một đoạn này cơ duyên tam đ ộ n g truy không biết tiết vô toán đang làm gì lại không dám hỏi thành thành thật thật quỵ ở phía sau tâm lý nghi ngờ không chừng cũng không biết trải qua bao lâu chỉ thấy tiết vô toán vung tay lên nghiệt kính thai phía trên bắn ra h ổ n g mang bao lại luân hồi thông đạo bên trong một cái vong hồn sau đó đem nói tới cái này vong hồn thoạt nhìn là trung niên nhân bộ dáng vóc người trung đẳng nhưng lại một mặt d â u quèn đón trên c h á n lại có vòng vàng óng ánh nguyệt vạch nhìn qua cùng khác vong hồn rất không giống nhau bên cạnh xem trò vui vương gia tam đồng truy thậm chí tại cái này vong hồn trên thân cảm nhận được từng tia từng tia hạo nhiên c h i khí đều thành vong hồn thế mà có thể có hạo nhiên chính khí lưu giữ tục tại hồn thể bên trong giá hỏa này trước người lai lịch gì lúc này cái này vong hồn ánh mắt kính sợ quy nằm dạp trên mặt đất hướng về tiết vô toán dập đầu không thôi trong lòng minh bạch trước mắt vị này cũng là trần gian sùng bái diêm la trí tôn cũng là thế gian duy nhất chân thần năm nào hấu liền bái nhập diêm la giáo tuy nói không nổi c u ồ n g tín đồ nhưng cũng là một cái tín ngưỡng kiên định người bây giờ bỏ mình gặp được luân hồi thông đạo gặp được hoàng tuyển lộ cùng bị ngạn hoa cũng nhìn thấy hung thần ác sắt đứng ở n g h i ệ t kính thai bên trên quỷ tốt tâm lý tín ngưỡng nhất triều trở thành sự thật hiện tại tín ngưỡng nhân vật chính diêm la t r í tôn đang ở trước mắt đã để nó kích động đến trong lúc nhất thời nói không ra lời bao trưởng có biết bản quân là ai bao trưởng biết được ngài là thế gian duy nhất chân thần diêm l à trí tôn nhìn trên người ngươi có tín ngưỡng của ta khí tức trước người cũng là giáo đồ đúng vậy diêm quân bao trưởng thợ nhỏ liền gia nhập vô đạo diêm l à giáo l à n g à i thành tín tín đồ một trong tiết vô toán cười nói bản quân tại địa phủ này thiết lập một quỷ quốc cư dân đều là như ngươi như vậy vong hồn nhưng bởi vì không có ước thúc loạn tượng bắt đầu sinh sôi gấp thiếu một phương phán quan tòa c h ấ n ngươi có thể nguyện đi bao trưởng kinh hỉ quá đỗi hắn mặc dù là tín đồ cũng hy vọng sau khi chết có thể thường bạn trí tôn dưới gối hưởng thụ thần ân nhưng so với những cái kia phụng hiến hết thạy cuồng tín đồ mà nói bao trừng một mực không có nhiều lực lượng không nghĩ tới loại này cơ duyên to lớn hội nện trên đ ầ u mình bao trừng nguyện đi rất tốt đây là phán quan lệnh các bên trong công dụng ngươi nhận lấy liền sẽ minh bạch từ giờ trở đi ngươi liền thoát ly luân hồi liệt kê ta vô đạo địa phủ l âm ban phong nhất cấp phán quan bản quân sau lưng ba vị này chính là ngươi sau này trực tiếp cấp trên bọn họ hội dẫn ngươi đi quỷ nha nhậm chức sau đó quỷ nha sở thuộc hai tên nha đầu cùng hai mươi ba tên nha dịch danh ngạch ngươi có thể cùng bọn hắn thương lượng làm tiết vô toán một bên nói một bên điểm một cái sau lưng ba cái chảy gỗ nhớ kỹ quỷ quốc quy củ muốn ngươi đến phát thảo sau đó báo cáo chuẩn bị bản quân một khi bản quân xác định đó chính là ngươi sau này làm việc căn cứ nghe rõ chưa bao t r ư ở n g xưng sở bất quá lập tức nghe rõ tiết vô toán lời nói bên trong ý tứ sau đó lê bài nói thuộc hạ minh bạch định không cho diêm quân thất vọng t r ư ớ c 142, mua bán bao t r ư ở n g năng lực không thể nghi ngờ chẳng những xử án năng lực siêu cường phẩm hạnh đoan chính cương nghị náo tử cũng là cực kỳ thông minh tiết vô toán nói với hắn lời nói căn bản không dùng điểm thấu hắn liền toàn đều hiểu một phen giải về sau bao t r ư ở n g đối với hắn ba cái cấp trên vương đại truy vương nhị truy vương tam truy có toàn diện nhận biết đầu tiên đây là diêm quân thiết lập địa phủ về sau chiêu đến sớm nhất ba cái vong hồn mà lại một mực đi theo diêm quân bên người không nói công lao h ắ n mã khổ lao là tuyệt đối đạt đến tiếp theo cái này ba cái cấp trên nao tử không quá tốt dùng trước người lại là sơ n tặc căn bản không có nhiều kiến thức đây là bao t r ư ở n g mời tam đ ổ n g truy lúc uống rượu tam đ ổ n g truy chính mình nói sau cùng dù vậy diêm quân vẫn là đem tiền cảnh vô hạn địa phủ thế lực lớn nhất giao cho cái này ba cái rõ ràng cũng không đủ năng lực vong hồn quản lý còn hứa lấy cao vị tổng hợp phía trên này ba điểm bao t r ư ở n g suy đoán ra được một kết quả cái kia chính là diêm quân rất thích hắn cái này ba cái xem ra ngốc mộc xứng sở cấp trên rất là ưa thích về ưa thích nhưng cũng biết cái này ba cái cấp trên năng lực không đủ hơn nữa còn có chút không đáng tin cậy cho nên muốn nó bao t r ư ở n g chế định phép tắc theo lệ hành sự bọn họ là cấp trên của ngươi nhưng ngươi muốn tuân theo lại là phép tắc đây mới là diêm la đại nhân mịt mở truyền đạt cho ý tứ của nó bất quá bao t r ư ở n g quen thuộc đồng thời sử dụng tới phép tắc đều là nhân gian dù n g tại cái này âm phủ rõ ràng không hợp thời cho nên bao t r ư ở n g không có mù quáng động thủ phác thảo mà chính là vừa quan sát một bên suy tư muốn chế định là phù hợp âm phủ lại phù hợp diêm quân ý chí phép tắc mà liên tại vương g i a tam đ ồ n g truy dẫn bao t r ư ở n g tại trong âm phủ bốn phía tìm kiếm lập pháp chuẩn thẳng thời điểm làm âm phủ chi chủ tiết vô toán đã rời khỏi nơi này lại một lần nữa thông qua diêm la ấn năng lực quay trở về ban đầu thế giới bên trong vẫn là nhà kia vô toán tiệm hoa chu tuệ như chính đang bận bịu i quản lý trong tiệm hoa cỏ thỉnh thoảng liếc mắt một cái ngồi tại bên trên tiết vô toán cái này tới vô ảnh đi vô tung nam nhân đã không thể ngăn cản xâm nhập cuộc sống của nàng bên trong xóa không mất quên không được nàng cũng không sợ cầu chỉ muốn thỉnh thoảng có thể nhìn đến hắn là đủ rồi mà lại càng là tiếp xúc chu tuệ như càng là cảm thấy nam nhân này t h ầ n bí cho dù bây giờ nghĩ lên lúc trước tiết vô toán cầm lấy cây kéo cắt bỏ người lỗ thai tay cầm hình ảnh nàng cũng là sợ hãi trong lòng có thể chuyện lớn như vậy thế mà mạc danh kỳ diệu không có nói sau liền cái kia không có hai tay hà tổng cũng lại không có làm ầm ý qua vô cùng kỳ quái nam nhân này nói qua hắn là chuyên môn thu tính mạng người mới đầu chu tuệ như cho là hắn là nói chính mình là cái sát thủ sát thủ không phải liền là thu tính mạng người sao có thể về sau lại cảm giác không giống liền lấy hiện tại chính là một mặt nịnh nọt ngồi ở kia nam nhân lao đầu đối diện tới nói đi lúc mới bắt đầu nhất chu thuệ như nghe được lão nhân này là tìm đến nam nhân này nói chuyện làm ăn cái kia cái gọi là sinh ý chu thuệ như đương nhiên liền cho rằng là mua hung g i ế t người hoạt động bất quá về sau chính nàng thì bác bỏ ý nghĩ này chỗ lấy chu thuệ như sẽ cải biến ý nghĩ của mình toàn là bởi vì một người khác mà người này lúc này cũng trong tiệm hoa an vị tại lão đầu bên người mặt mũi tràn đầy ân cần chính cầm lấy một thanh ấm trà hưng ơ phấn làm châm trà rót nước nhân vật thậm chí trên ghế ngồi đấy cũng không dám ngồi vững chỉ ngồi gần nửa bên cái mông eo cũng n g ồ i lên nghe được gật đầu cũng không dám chen một câu lời nói cái này xem ra không đúng người chu tuệ như nhận biết đó là thường xuyên lên t v đăng lên báo đại nhân vật là trong nước số một đại tài phiệt l ã n h tụ quách thiên kiến lão đầu thường xuyên đến hoa của nàng cửa hàng hỏi t h ă m tiết vô toán hồi có tới không mà quách thiên kiến tựa như người hầu một dạng mỗi lần đều đi theo lão đầu sau lưng đi theo làm tùy tùng hoàn toàn không có một cái nào đại phú h ả o khí chết há miệng ngậm miệng đối với lão đầu đều là xưng hô láo gia tử liên quách thiên kiến như vậy đại nhân vật đều chỉ phối làm người hầu cái kia lão đầu này thân phận có thể đơn giản rồi nhân vật như vậy sẽ còn cần chính mình tự thân lên môn mua hung giết người còn có thể đối một cái sát thủ ăn nói khép nép mặt mũi tràn đầy linh n ọ t cứ việc chu tuệ như rất ngạc nhiên tiết vô toán đến cùng là làm cái gì thế mà làm cho cái này lợi hại lao đầu ba lần bốn lượt cầu đến cửa nhưng nàng thông minh lại không có hỏi thậm chí ngay cả mấy người trò chuyện cũng không có nghe còn cố ý tránh ra nàng sợ tự mình biết đến càng nhiều tâm lý phiền não càng nhiều thật đơn giản làm cái kẻ ngu có thể thỉnh thoảng gặp hắn một chút nhiều như vậy tốt ta nói họ t i ế c ngươi cái này báo giá có phải hay không quá bất hợp lý rồi trước đó cũng không dạng này kiếm thần lao đầu chỉ trên bàn ba bà quyển sách sách lòng đầy căm phấn đề ép thanh âm phát ra kháng nghị thiết vô toán mở ra giá hắn cảm thấy quá thấp kiếm lao đầu nói chuyện đến sở lấy lương tâm a cái này ba bản quỷ thuật t ử ngươi nói một chút là cái gì mức độ ta dựa theo trước đó giá cả cho các ngươi m ỗ i bản nhất bình chẳng lẽ sai rồi là ngươi không phải nói cái này ba bản là hàng cao đẳng ta cũng không có nói hắc làm sao không phải hàng cao đẳng cái này ba bản đều là theo trầm niên lão quỷ trong miệng m ó c ra làm sao có thể lần được thiết vô toán cười nói kiếm lao đầu ta người này d ạ n g thành tín sẽ còn hố ngươi những thứ này quỷ thuật ta nghiên cứu qua đều là hạ đẳng hàng một bản một bình hồn độc đã xem ở chúng ta l a o quan hệ p h ầ n lên không phải vậy ta đều chẳng muốn muốn không được ngươi lại cho thêm một bình vậy ngươi lấy về đi từ bỏ nói trắng ra là kiếm thần lao đầu là tại yêu cầu người thiết vô toán trong tay nắm bắt hồn độc nơi nào sẽ cùng hắn có kẻ mặc cả lại nói thiết vô toán cũng không có hố hắn cái kêu ba bản quỷ thuật hoàn toàn chính xác cũng là ba bản nhất phẩm quỷ thuật vốn là chỉ trị giá một bình hồn độc giá tiền một mặt bất đắc dĩ vẫn là giao dịch xong hồn độc vừa đến tay kiếm thần thì thần thần bí bí hướng tiết vô t o à n nói có một vụ làm ăn lớn ngươi có làm hay không nói tháng trước lao sơn người tìm tới ta muốn ta đi theo đám bọn hắn ra ngoại quốc hàng một đầu đại quỷ ta lúc ấy có sự tình không có đi về sau ngươi đoán làm gì lao sơn người chết hết một cái đều không có thể trở về đến vậy thì thế nào có quan hệ gì với ta ha ha ngươi cũng không nghĩ một chút lao sơn người đều là đạo môn bên trong hảo thủ hơn nữa còn từ ta chỗ này đều đặn một chút hồn độc mang lên cái này đều chết hết sạch ngươi suy nghĩ một chút cái kia đại quỷ đến có bao nhiêu lợi hại ngươi thì không muốn làm đến nó quỷ thuật sau đó cầm lấy đi nghiên cứu thật tốt qua đủ nghiện tiết vô toán cứu ngôi giống như cười mà không phải cười nhìn lấy kiếm thần lão đầu nói ra ngươi đây là mời ta đi giúp các ngươi đạo môn báo thủ à. không có vấn đề thù lao lấy trước đến lại nói không phải nói đem cái kia đại quỷ quỷ thuật cho người sao cả hai cùng có lợi mà chỗ nào còn cần đến thù lao không có thù lao vậy liền gặp lại không tiễn khó chơi tiết vô toán để kiếm thần khí dựng râu trứng mắt nhìn đến bên trên quách thiên kiến nhịn không được dựng một câu vị tiền bối này nhà ta lão g i à tử cũng là nóng n ộ i còn mời xem ở cùng vì đạo môn phần phía trên giúp đỡ chút đi tiết vô toán không nói chuyện chỉ là liếc mắt nhìn liếc mắt quách thiên kiến liếc một chút thì cái nhìn này d o a đến kiếm thần vội và ngăn tại chính mình vãn bối trước người cẩn thận hướng tiết vô toán ôm quyền nói chớ để ý a đứa nhỏ này không có thấy qua việc đời nói chuyện không biết lớn nhỏ người tốt xấu xem như hắn trưởng bối sẽ không làm khó hắn a thiết vô toán không có nhận gốc dạ hắn cùng long hổ sơn liền giao dịch quan hệ không có khác cùng hắn kéo cái gì tiền bối vãn bối loại lời này phía trên vòng tròn bộ hắn mặc kệ đại quỷ không lớn quỷ ta không quan tâm người cấp thù lao ta giúp ngươi xử lý sạch sẽ muốn ta đánh không công ngươi vẫn là đừng có nằm ngộng kiếm thần một mặt p h i ề n muộn bất đắc dĩ tử trong ngực cầm một cái cái hộp nhỏ đi ra đặt lên bàn nói đây là người ta lao sơn cấp thủ lao của ngươi ngươi xem trước một chút tiết vô toán cười ha ha một tiếng trung điệp vô v ô kiếm thần b ả vai máng ngươi cái lao già kia mới gọi không tử tế ngươi để l a o tử giúp ngươi làm công không tốt g i ấ u hạ nhân nhà lao sơn phái cấp lao tử chỗ tốt ngươi cái này mặt mo còn cần hay không kiếm thần mặt mo một chút không đỏ hắn đánh chính là cái này chủ ý đã không thành công hắn cũng không xấu hổ sợ cái gì hắn kiếm thần ra mặt dày tâm còn đen hơn đạo môn người nào không biết danh tiếng sớm cỏ đầu đường thiết vô toán mở h ộ p ra bên trong ba bản quỷ thuật toàn là chân chính hàng cao đẳng so kiếm thần cầm tới tốt lắm nhiều tất cả đều là tứ phẩm trung hậu giai quỷ thuật được việc này tính ta tiếp c h ư n g một trăm bốn mươi ba chân ngực r a tiệm hoa lên xe quách thiên kiến hiếu kỷ vấn kiếm s a n g sớm nói lao gia tử người kia cũng là ngài trước đó tìm cao nhân a nhìn lấy không quá giống a ngược lại là ngược lại là ngược lại là cùng một cái du côn lưu manh nhìn lấy giống đúng hay không hh ắ c ắ c vẫn là ngài ánh mắt độc kiếm thần biễm môi một bàn tay quất vào quách thiên kiến trên nó sắc mặt tái xanh nói du côn lưu manh ngươi cũng không cảm thấy ngại nói lao tử trong mắt ngươi có phải hay không như cái lao bệnh thần kinh a sớm từng nói với ngươi ngươi tại cửa phía ngoài thời điểm ngươi là đại tổng giám đốc đại lao bản vây vang đắc ý không ai nói ngươi cái gì có thể ngươi bây giờ muốn đi vào cái này cửa bên trong đến ngươi chính là cái gì cũng không bằng để ngươi thành thành thật thật nhìn nhiều nghe nhiều không cần nói ngươi lại không nghe có biết hay không ngươi vừa mới nhiều một câu miệng kém chút đem cái mạng nhỏ ngươi đều bồi tiến vào quách thiên kiến dọa đến tay run một cái tay lái đều kém chút đánh vặt ra sắc mặt có chút không dễ nhìn khó có thể tin mà hỏi không thể nào lao ra tử ta thì dựng một câu cũng không có không lễ phép a cái này chọc tới người kia cho dù hắn không cao hứng cũng sẽ không liền vì cái này hướng ta động thủ đi kiếm thần cười lạnh nói sẽ không hắn ngay cả ta long hổ sơn sơn môn đều là muốn tới thì tới muốn đi thì đi đã thương ngươi ba cái sư thúc tổ chiếm sơn môn bí bảo ngươi thấy ta còn không phải muốn lưỡng nghiêm mặt cầu đến bọn họ trước đây là vì cái gì chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ta long hổ sơn như thế sợ dễ khi dễ như vậy ai tài nghệ không bằng người a là một mặt không thể trêu vào lại là một mặt cái kia họ tiết tâm địa chi tàn nhẫn ngươi là nghị không ra tới căn bản không cầm nhân mạng coi là gì mà lại h ỉ nộ vô thường làm việc toàn bằng yêu thích ngươi vừa mới cái kia lời nói nhìn như không là vấn đề thế nhưng là thật muốn tích cực ngươi chính là không biết lớn nhỏ hắn muốn xuất thủ giết chết ngươi ta có thể không năng lực đem ngươi bảo vệ đến lúc đó a chúng ta hai người nhưng là đi không ra nhà kia tiệm hoa rồi quách thiên kiến nuốt ngụm nước miếng lao ra t ử tuy nhiên tính tình tàn mạn t á t phong làm việc quái đản nhưng từ trước đến nay đối vãn bối đều là yêu mến có thừa tại loại này trái phải rõ ràng phía trên là tuyệt không có khả năng đùa giỡn đã nói vừa mới hắn câu nói kia kem chút đem hai người tánh mạng đều vòng vào đi như vậy nhất định nhất định là hung hiểm vô cùng chỉ là hắn không nghĩ tới cái này cửa người ở bên trong thế mà táo bạo đến một lời không hợp liền sẽ giết người trình độ lao gia tử kêu biết hắn là lai lịch gì sao không biết người này ta đến kịch liệt trước kia chưa từng nghe nói thủ đoạn cũng là khủng bố cực kỳ bất quá bất kể nói thế nào hắn nguyện ý giúp lao sơn người xả cơn giận này đó cũng là cho chúng ta đạo môn mặt mũi hừ đến lúc đó nhất định phải cái kia ác quỷ hồn phi phách tán không thể nói lên cái kia đại quỷ kiếm thần lại là phẫn nộ đầy ngực hắn số lượng không nhiều một cái bạn cũ cũng là lao s ơ n phái cũng cùng theo một lúc chết rồi đây cũng là hắn chạy đến tìm tiết vô toán ra mặt nguyên nhân lao gia tử quỷ kêu lai lịch gì lao sơn không giải quyết được tăng thêm ngài cũng không được sao lại không tốt nhiều kêu lên mấy cái đạo môn tiền bối cao thủ chẳng lẽ còn hay sao tại sao phải tìm vị này vị này tiết tiền bối kiếm thần ngươi không hiểu lao sơn phái lúc đó thế nhưng là mang lấy bọn hắn c h â n phái trí bảo cổ kiếm thuần quân đi qua đây chính là chém giết qua vô số yêu ma thần kiếm cũng là lao sơn phái cho tới nay lực lượng có thể kết quả đây chẳng những người chết sạch liền c h ấ n phái trí bảo cũng mất đi chỉ riêng phần này thực lực ngươi cho rằng khác đạo môn người thì dám như thế không thèm đếm xỉa tánh mạng không muốn cũng phải giúp lao sơn người báo thủ muốn là ở trong nước những người kia còn có thể cố kỵ danh tiếng không thể không động thủ có thể cái kia đại quỷ ở nước ngoài bọn họ liền sẽ không lo lắng họ tiết không giống nhau hắn ưa thích ly kỳ cổ quái quỷ thuật cũng đủ mạnh cho nên không tìm hắn tìm ai có thể tại sao phải đợi đến ba ngày sau đâu trong này chẳng lẽ cũng có nói ra kiếm thần cười hát hát nói cái rắm cửa nói nữ nhân thôi họ tiết mỗi lần xuất hiện đều chỉ có mấy cái ngày thời gian dưới tình huống bình thường hắn cũng không đi đâu cả thì trông coi nữ nhân kia muốn chúng ta chờ hắn ba ngày không phải liền là phải bồi bồi nữ nhân kia nha cái này cũng đều không hiểu a thì cái này quách thiên kiến hơi kinh ngạc lao gia tử vừa mới có thể nói đó là một cái thủ đoạn độc ác đến không cầm nhân mạng làm một lát nhân vật hung ác thế mà cũng có nhi nữ tình trường a cái gì a cái này không thật tốt sao hắn dẹ chừng nữ nhân kia chúng ta mới tốt tìm hắn a lại nói ngươi không phải là muốn tại cửa bên trong đứng vững chân sao nhiều cùng nữ nhân kia làm quen một chút tạo mối quan hệ vạn nhất về sau ra cái chuyện gì ngươi cũng tốt hướng người ta mở miệng đúng không hai người một bên nói một bên xe liền chạy xa trong tiệm hoa t i ế t vô toán hút thuốc không nhúc nhích nhìn lấy chu tuệ như tâm lý cái gì cũng không nghĩ cứ như vậy chạy không lấy hắn có thể như thế ngồi cả ngày n g ư ờ i ba ngày sau muốn đi ừ m làm ít chuyện xong xuôi muốn là thời gian còn có thưởng mà nói ta liền trở lại một chuyến đúng rồi vật này đưa cho ngươi thử nhìn một chút t i ế t vô toán tay vừa lộn nhiều một cái châm ngực đưa tới chu tuệ như trước mặt đỏ thấm dao nhau nhan sắc màu đỏ là b ị ngạn hoa màu đen là một cái quỷ đầu quỷ kia đầu bộ dáng cùng hắn diêm la ấn phía trên con quỷ kia đầu một dạng bộ dáng dữ tợn ngửa mặt lên trời thét dài đây vốn là địa phủ bên trong khó được một khối xinh đẹp thạch đầu tiết vô toán trong lúc vô tình phát hiện t ì m công tượng r a công thành cái bộ dáng này chu tuệ như cầm lấy cái này mai tạo hình rất có hắc cám phong cách châm ngực ở trên người khoa tay vài cái c u n g khí chất của nàng căn bản không đáp nhưng lại ngăn không được nàng ưa thích ra đây chính là cái này thần thần bí bí nam nhân lần thứ nhất đưa chính mình đồ vật c ả m ơn ta rất ưa thích ừ n mở tiệm nhập hàng thủ cửa hàng đóng cửa về nhà thật đơn giản sinh hoạt lại làm cho tiết vô toán không có một chút không kiên nhẫn tính cả lúc còn sống cùng sau khi chết cần phải miễn cưỡng tính toán hai đời lần thứ nhất qua loại cuộc sống này cũng là lần đầu tiên như thế ổn định có thể hay không mang ta đi không được đàng hoàng ở nhà đợi tấm thẻ này cầm lấy đi thay cái lớn một chút nhà tiết vô toán đưa cho chu thuệ như một chương thẻ mật mã trực tiếp thì viết tại thẻ đằng sau sau đó cũng không quay đầu lại lên kiếm thần xe một đường thẳng đến phi trường nhìn đến đăng ký bài tiết vô toán mới hiểu đến mục đích của bọn họ có chút xa châu phi ở h o à n g đạ lên máy bay kiếm thần bên người quách thiên kiến thì thận trọng đưa một phần văn kiện cấp tiết vô toán phía trên là lần này sắp xếp hành trình cùng đối cái kia mục tiêu suy đoán tiết vô toán chỗ nào hiểu những thứ này nhận lấy qua loa nhìn qua thì ném một bên sau đó nhiều hứng thú nhìn lấy quách thiên kiến cười hỏi ngươi một cái đại lao bản tuổi tắc cũng không nhỏ làm sao còn theo kiếm thần lao đầu bừa bãi a thì ngươi thân này không có ý nghĩa tu vi ngươi cảm thấy ngươi đi theo có gì h ữ u dụng đâu để t i ê n bối chê cười v ă n bối cũng là đi tăng một chút kiến thức đại sự tuy nhiên không giúp đỡ được cái gì có thể ăn ngủ nghỉ những thứ này việc vặt vánh v ã n bối vẫn có thể giúp đỡ quản lý ngụ ý nói đúng là hắn cũng là đến làm việc lặt vặt thuận đường xem náo nhiệt hắc hắc người căn cốt đã định hình theo kiếm lao đầu học một ít không ra được mà lại à ta nói cho ngươi các ngươi long hồ sơn p h ụ chú t h u ậ n cùng bao đan kinh ta thế nhưng là đều học xong có muốn hay không ta dạy ngươi cam đoan so kiếm lao đầu công phu sâu lý giải đến t h ấ u như thế nào quách thiên kiến một chút ngộng phụ chú thuật cùng bao đ à n kinh đều là lòng hổ sơn bất truyền chi bí hắn hiện tại mới bước vào cửa bên trong cái nào có tư cách học cái này trong lúc nhất thời cứng họng không biết trả lời thế nào họ tiết ngươi thật không biết xấu hổ bắt ta sơn môn u đồ vật d ụ chúng ta đệ tử ngươi có mục đích gì giao dịch mà ngươi gấp cái gì mà gấp a kiếm thần l ệ n h hư một tiếng hỏi lại là cái gì giao dịch quách thiên kiến không phải đại lão bản nha thủ đoạn thông thiên nhân vật đâu muốn cho hắn giúp ta tìm mấy thứ đồ t r ư ớ c 144, nguyên do tìm thứ gì kiếm thần thế nhưng là một mực để phòng tiết vô toán hắn thấy cái này thần thần bí bí khó giải quyết nhân vật mỗi một câu đều đáng giá cực kỳ suy nghĩ miễn cho mắc lửa an thua gì tới ngươi cũng không phải theo ngươi giao dịch cút sang một bên tiết vô toán vung tay lên trực tiếp thanh kiếm sáng sớm cái định trên ghế đ ộ n g một cái cũng không thể đ ộ n g nhìn đến đối với mình trợn mắt nhìn kiếm thần tiết vô toán cười h ắ t h á c quách thiên kiến trên i nói, ế tục mặt một trận c ư ờ i khổ loại này không thể cự tuyệt mua bán hắn vẫn là một lần đụng tới bất quá cũng chỉ có thể mở miệng hỏi tiền bối mời nói bất quá còn xin tiền bối bông u ra nhà ta lao r a tử được hay không không có chuyện bất quá là định trụ hắn không cho hắn làm bừa mà thôi chúng ta nói chuyện phiếm xong lại cho hắn giải khai chính là lại không gây thương tổn được hắn ngươi nhìn hắn nhắm mắt lại nói không chừng đã ngủ không cần lo lắng quách thiên kiến nuốt n g ụ m nước miếng hắn cảm thấy chính mình lao r a tử bị giận ngất đi khả năng so ngủ thiếp đi khả năng có thể lớn bất quá lại cũng không dám hỏi nữa chế tắc cung cùng nọ thực vật loại tài liệu yêu cầu có thể tại cửa gầm c h i địa sinh trưởng ngươi muốn là không hiểu cái gì gọi cửa gầm c h i địa ngươi có thể hỏi một chút kiếm lao đầu hắn sẽ nói cho ngươi biết chỉ cần ngươi tìm tới hai thứ đồ này ta thì kể cho ngươi giải các ngươi long h ổ sơn cái kia hai môn bất c h u y ể n c h i bí cam đoan ngươi không nhìn căn cốt hạn chế nhanh chóng luyện thành tiền bối văn bối nhất định hết sức nỗ lực quách thiên kiến một phương diện cũng là không thể không đáp ứng một phương diện khác hắn cũng là tồn lấy tưởng tượng ở trong lòng thế gian tài phú địa vị tại hắn bây giờ xem ra đã không có cái gì tính khiêu chiến hắn hiện đang theo đuổi chính là tu hành là để cho mình kiến thức đến một cái trước kia căn bản không có trải qua thế giới tiết vô toán mà nói để hắn thấy được một loại thực bày ra chính mình nguyện vọng khả năng giải khai kiếm thần trên người giam cẩm lão tiểu tử này lạ thường không sao cả tức giận ngược lại là vẻ mặt tươi cười đ o á n chừng là nghe xong tiết vô toán giao dịch nội dung cũng lên tâm tư ta nói họ tiết ngươi giảng giải phụ chú thuật cùng bao đan kinh thời điểm ta có thể hay không cũng theo dự tính một chút ta nam mơ ta cấp nghe giảng bài phí thế nào một tiết khóa một giờ phí dụ n g một bản nhất phẩm quỷ thuật đương nhiên ngươi nếu có thể đem khác đạo môn những cái kia bất chuyển chi bí lấy ra ta xem một chút ta miễn phí kể cho ngươi một lần bao đan kinh cũng không phải một hàng như thế nào tuyển loại kia kiếm thần đầu tiên là ngẩn ngơ sau đó sắc mặt đỏ lên tiến đến tiết vô toán trước mặt hỏi chuyện này là thật đương nhiên thì nhìn ngươi làm sao tuyển ta tuyển loại thứ hai kiếm thần nửa điểm do dự đều không có thi tuyển trên tay ngươi có khác đạo môn bí thuật thiết vô toán rất tò mò hỏi ngươi đây thì chớ để ý ngươi chỉ muốn gặp được đồ vật sau đó làm tròn lời hứa là được như thế nào thiết vô toán gật gật đầu không nói thêm gì nữa một đường không nói gì các loại máy bay rơi xuống đất thời điểm đã đến địa cầu một bên khác châu phi ở hoàn đạ tại châu phi trung đông bộ diện tích rất nhỏ nhân khẩu rất ít kinh tế lạc hậu thậm chí tại tiết vô toán xem ra rất nhiều nơi liền thiên long bát bộ thế giới cùng phong vân thế giới cũng không bằng ra phi trường có xe đưa đón tài xế là một người mặc tây t r a người n g da đen tên là mị rộ phổn dáng người khôi ngô đầu t r ọ c nói một miệng lưu loát tiếng trung trên người có cỗ nhàn nhạt mùi huyết tinh hẳn không phải là phổ thông tài xế toàn bộ hành trình đều là quách thiên kiến tại cùng người da đen kia giao lưu kiếm thần cùng tiết vô toán đều ngồi tại chỗ ngồi phía sau không nói một lời đại lý xe đến nửa ngày đến một chỗ trang viên có thể tại loại này phát triển trình độ quốc gia nhìn đến như thế xa hoa trang viên tiết vô toán rất là buồn cười nhất miệng lần trước quý phương tới năm người chết về sau vật kia yên lặng không sai biệt lắm ba tháng nhưng là hôm trước ban đêm lại xuất hiện một bên dẫn tiết vô toán ba người tiến vào thôn trang người da đen kia mịp rổ phồn một bên giới thiệu cùng trước đó khác biệt khuya ngày hôm trước người đã chết bên trong không còn là nữ nhân mà chính là hai nam nhân trang diện cũng so trước kia huyết tinh rất nhiều biết được các ngươi hôm nay đến ta cố ý khiến người ta không có xử lý hiện trường hiện tại mang các ngươi qua xem một chút đi tiết vô toán sau khi đi vào phát hiện tòa trang viên này bên trong kỳ thật đã không có mấy người đ o á n chừng là chạy còn lại đều là chút vì sống tạm không thể không lưu lại quản lý trang viên người hầu mà lại đều là nam tính lúc trên xe tiết vô toán liền nghe vị này gọi mịt rổ phồn người da đen cấp quách thiên kiến giới thiệu tình huống chỗ này trang viên chủ nhân là một cái kẻ q u y ề n thế nghe nói ở chỗ này rất có cổ tay về sau thành lập xong được trang viên ở bốn năm năm cũng bình an vô sự có thể có một ngày vị này phú hảo vì cho mình xây một cái mới lòng đất hồng diệu lại phát hiện đội thi công đảo mở trang viên hạ một chỗ dưới đất mộ huyệt mộ huyệt không lớn cũng liền m ờ i trượng trở lại phương viên bên trong t r ô n cùng n g c ũ rất phong phú phú hào kinh h ỉ khiến người ta tiếp tục đ à o nhưng lại không còn thu hoạch gì nữa sau cùng phú hào thì dọn dẹp chỗ kia mộ h u y ệ t đồng thời tiến hành cải tạo làm một cái hầm rượu đi ra còn đem theo trong h u y ệ t mộ lấy được đ ồ i táng phẩm thả ở bên trong làm thành trang sức cũng không biết lòng của người này làm sao lớn như vậy mà lại một chút không cảm thấy xối quẩy. hầm rượu xây xong không đến một tháng sự tình liền đến đầu tiên là hai cái phụ trách chăm sóc hầm rượu nữ hầu chết tại trong hầm rượu toàn thân không có không có vết thương giám sát bên trong cũng không có gì thường cứ như vậy hai người trò chuyện một chút lại đột nhiên ngã xuống chết rồi cái này vẫn chưa xong ngắn ngủi một tháng trong trang viên một trăm n ữ hầu liền chết bốn mươi người mà lại mỗi một cái nữ hầu đều bị chết mặc danh kỳ diệu còn lại không chết nữ hầu đều chạy thậm chí ngay cả phú hào một cái thê tử cũng đã chết cái này quỳ dị cảnh sát tới lại đi không có biện pháp mời những nơi pháp sư đến kết quả pháp sư tiến vào hầm rượu chỉ chốc lát sau thì đ i ê n rồi sau khi đi ra chính mình lấy đao cắt cổ họng của mình cha sứ khu ma nhân the ủy sộp xít pháp sư đều mời toàn bộ bỏ ra khá nhiều khí lực có thể điền trang bên trong vẫn như cũ không yên ổn đến bao nhiêu khu ma nhân the ủy sộp xít thì từ bao nhiêu bao quát về sau mời tới năm cái lao sơn phái đạo sĩ m i c r o p h f n là môi giới là chuyên môn xử lý loại này sự kiện thần bí thương nhân hắn mang theo tiết vô toán ba người tới một gian ngoài phòng sau đó quay đầu nhìn lấy quách thiên kiến nói ra quách tiên sinh bên trong có chút khó coi ngài có phải hay không thì chờ ở bên ngoài lấy mịp rô phồn nhìn ra được cái này ba cái theo hoa hạ đến trong đám người quách thiên kiến hẳn là một cái nữ bi lo lắng hắn chịu không được bên trong huyết tinh tràng diện cho nên hảo n ô n khuyên bảo có thể quách thiên kiến không muốn buông tha mở mang hiểu biết cơ hội lắc đầu biểu thị chính mình chịu được ra hiệu mịp rô phồn tranh thủ thời gian mở cửa vậy được rồi bên trong mùi vị không tốt lắm n g ư ờ i giang giác. cửa vừa mở ra Quách thiên kiến đã nghe kiến đến đã mà lại tràng diện này so với trong địa ngục tràng diện tới nói cũng không tính được nhiều trứng mắt nhìn chung quanh một vòng trong phòng khắp nơi đều là vết máu đã biến thành đen giống là cố ý bôi lên rất đều đều thi thể bị xé thành rất nát sau đó vung đến khắp nơi đều là trang trang đ ố đ ố một chân đạp đi xuống phát xích phát xích vang hai cái đầu cũng rất hoàn chỉnh bị đính vào vào cửa đối diện một mặt trên tường chính chừng trong mắt miệng mở rộng tựa hồ tại hô cứu mạng tiết vô toán đá đá bên chân một khối không biết là phổi vẫn là lá gan đồ vật một bên hướng về kiếm thần cười nói cái này đại quỷ là đang trả thù đây xem ra hẳn là bị lao sơn người dọn dẹp quá sức Kiếm chương ầ n gật gật k ngừng nhún nhún cái một trăm bốn mươi lăm mời đi kiếm thần k h ô n g lưng từ dưới đất một vũng máu bên trong móc ra một t r a n g giấy ba ngón bao quát dài bằng bàn tay lơ mơ nhìn thấy phía trên tựa hồ họa một chút phụ trú chú. l à o sơn khu tà phủ hh ắ c ắ c xem ra không dùng ừ m nhún nhún vai tiết vô toán t ử trong ngực rút một điếu thuốc điểm bên trên hít một hơi đôi kiếm thần mở miệng nói ta phụ trách trừng trị nó sau đó là vương là c h ọ n được ngươi tự mình đậu thủ vì sao ta có ta nguyên nhân cái này ngươi thì đừng hỏi nữa hiện tại bắt đầu đi sớm một chút xong việc nhi ta cũng tốt về sớm một chút tốt đi trước hầm rượu ra chuyện về sau hầm rượu liền bị phong đi lên có thể về sau người không chết đoạn lại bị đến đây trừ ma người mở ra hiện ở bên trong l â m trầm chỉ có trung gian một loạt trong hộp tủ trưng bày các loại bộ dáng cổ quái kim khí mịp dỗ p h ổ n ó i những thứ này kim khí đều là lúc t r ư ớ c đào mở mộ h u y ệ t thời điểm lật ra tới t r ô n cùng kim khí tạo hình ngay tại chỗ đều là đại biểu tử vong cùng trọng sinh vô thần kiếm thần xuất ra một mặt gương đồng cắn nát ngón tay dùng huyết tại trên gương đồng vẽ lên một cái phụ chú sau đó tại trong hầm rượu bốn phía chiếu sạng không có phát hiện không có khả năng a nơi này rõ ràng cũng là âm khí hội tụ chỗ cũng là quỷ mùi thối nhi dày đặc nhất địa phương hiện tại lại là ban ngày đại quỷ theo lý thuyết sẽ không chạy đến nơi khác đi thiết vô toán phốc vẩy một chút thì cười v ô v ô kiếm thần bà vai cười nói người nào nói với ngươi giữa ban ngày quỷ liền không thể chạy khắp nơi rồi bọn họ không phải sợ ánh sáng mặt trời chỉ là không thích mà thôi hiện tại không ra đó là nó sợ sợ sợ ngươi đương nhiên chẳng lẽ lại sẽ còn sợ ngươi nói tiết vô toán thật sự là đối kiếm thần thủ đoạn rất thất vọng lại là gương đồng lại là cắn ngón tay dày vò nửa ngày rõ ràng đang ở trước mắt nhưng là không nhìn thấy tung tung tiết vô toán hơi nhún chân giấm hai lần chỉ thấy mặt đất bắt đầu dạn n ư ớ c tiếp lấy sụp đổ cho dù chuyện đột nhiên xảy ra ngoại trừ không có thấy qua việc đợi một mực vội vã cuống cuồng quách thiên kiến bị dọa đến kêu sợ hãi liên tục bên ngoài kiếm thần cùng người da đen mịt rổ phồn đều rất bình tĩnh thân thủ cũng tốt dẫm tại sụp đổ đất đá phía trên mấy cái lên xuống vững vàng rơi vào xuống mặt phía dưới này còn có một gian m ậ t thất quách thiên kiến bị kiếm thần ném qua một bên sau đó kinh ngạc nhìn sụp đổ phía dưới một chỗ k h á c không gian hoảng sợ nói kiếm thần thì là cầm lấy trong tay gương đồng tiếp tục bốn phía thăm dò trong miệng gấp giọng nói thật mạnh â m khí quý khí nơi này nhất định là cái kia đại quỷ xào huyệt sau cùng gương đồng đột nhiên toát ra một chùm kim quang chiếu vào căn này mộ trong phòng một cái cao cỡ nửa người hai người ôm hết đại cái hũ phía trên mà cái hũ bên cạnh c ắ m một thanh thanh đồng cổ kiếm trên thân kiếm tất cả đều là huyết ảm đạm vô quang yêu nghiệt còn không hiện hình đồng thời kiếm thần tay vừa lộn một thanh trường kiếm đến trong tay hắn toàn bộ tinh thần đề phòng nhìn lấy cái kia cái hũ sau lưng mịt rổ phồn cũng là cầm một cái ngắn nhỏ ngân sắc thủ n ộ trong tay một cái tay khác cái kia nhiều một cái tinh xảo cái bình cũng không biết trong bình chứa là cái gì hô hô hô một trận âm phong bỗng dưng nổi lên tiếp lấy h ắ c vụ phun trào theo bình gốm bên trong lao ra một đoàn vũ khí không có hình người phiêu tán không chừng loáng thoáng nghe thấy âm thanh tiếng kêu t h ẳ n g thiết kêu khóc theo trong h ắ c vụ chuyển tới vừa vào thai cũng làm người ta toàn thân rét run tứ chi trở nên cứng các n g ư ờ i lại là các n g ư ờ i cảnh cáo của ta các ngươi lại dám không nhìn ta muốn ă n ă n các ngươi h ồ n phách chấn động phía dưới một loại trực tiếp tại trong đầu vang lên tiếng gầm gừ đột nhiên nổ vang cho dù là kiếm thần dạng này lão giang hồ cũng bất ngờ không để phòng liên tiếp lui về phía sau nao tử một trận mê muội cấp cấp như luật lệ hộ may ra choáng đầu về choáng đầu cái kia có lâm trận phản ứng kiếm thần vẫn là không thiếu biết đại quỷ hiện thân quả nhiên lợi hại vội vàng tế ra phụ chú đem chính mình cùng mịt rổ phồn còn có quách thiên kiến gắn vào bên trong phòng ngự lúc này mới làm dịu rơi trên người cứng ngắc cùng mê muội còn tiết vô toán kiếm thần không để ý tí nào hiện tại đại quỷ xuất hiện đến đón lấy nên tiết vô toán biểu diễn thời gian hắn rất ngạc nhiên kinh khủng tiết vô toán đối lên cái này kinh khủng đại quỷ lại là cái gì c h ẳ n g diện h ồ n thể lớn như vậy hồn thể tiết vô toán còn là lần đầu tiên nhìn thấy tâm lý hiếu kỳ hai tay để vào túi thì hướng về hát vụ đi tới thiết tiên sinh cẩn thận người da đen mịp rổ phổn dọa đến kinh hô lên hắn làm cái này một hàng nhiều năm như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy hình thái khủng bố như thế ác linh lúc này cho dù bị kiếm thần thủ đoạn tạm thời bảo vệ có thể một chút lực lượng đều không có bởi vì lúc trước tới năm cái hoa hạ đạo sĩ cũng là vô cùng lợi hại nhưng đều đã chết hiện lần này hai cái cộng thêm một cái đánh đấm giả bộ cho có khí thế có thể làm đến qua cái này ác linh không để ý mịt rổ phồn kinh hô t i ế t vô toán hai ba bức liền đi tới cái kia đại quỷ trước mặt kỳ quái là đoàn kia mới vừa rồi còn là tuyên bố muốn ăn bọn họ đại quỷ lúc này chẳng những không có nhào lên ngược lại thật nhanh muốn chạy trốn lại bị tiết vô toán khoát tay trực tiếp bắt lấy cũng trốn không thoát tay tiết tiền bồi tay quách thiên kiến căn bản không dám tin vào hai mắt của mình h ắ n thế mà nhìn đến tiết vô toán một cái tay đột nhiên biến thành như đoàn kia đại quỷ một dạng hư huyễn bộ d á n g ôm đồm tại đại quỷ trên thân tựa như bắt lấy một cái dây cương diêm la thể bộ phận hồn thể hóa mà thôi kinh trụ kiếm thần ba người cũng dọa đến đại quỷ không dám núp đ í c h chạy đi đâu bản quân đều tới ngươi cảm thấy ngươi còn chạy rồi tử tử thần miệng h ạ đại quỷ sợ c h o á n váng trước đó tiết vô toán tiến vào hầm rượu thời điểm nó cũng cảm giác được một cỗ để nó e ngại đến tận xương tủy khí tức khủng bố cũng chính bởi vì cỗ khí tức này để nó tránh ở phía dưới căn bản không dám lo đầu quá kinh khủng kết quả không có tránh thoát đi còn phố ô trương thanh thế hù dọa một chút muốn dò xét thăm dò hư thực ai biết người ta một thanh liền tóm lấy hắn h ồ n thể h ồ n thể cũng là có thể sử dụng tay n ắ m lấy lại xem xét bắt lấy nó người ở đâu là người a thông qua cái tay kia nó rõ ràng cảm giác được cái này người trên người âm sát chi khí so với nó nặng không biết gấp bao nhiêu lần còn có nồng đậm như sóng biển giống như vô biên vô tận uy áp đánh tới trong n g á y mắt một cái ý niệm trong đầu liền để đại quỷ lá gan nát thành mảnh vụn đây không phải người là thần vẫn là chúa tể người chết thế giới tử thần miền hạ trên tay sát khí phun ra ngoài như có thực chất đao giải phẫu đồng dạng xuyên thẳng qua tại đại quỷ hồn thể bên trong đầu bếp dốc thị trâu một dạng trong chớp mắt liền đem toàn bộ đại quỷ ba hồn bảy vía triệt để phân cát hết thảy mười đám cứ như vậy lơ lửng ở giữa không trung một đầu như ẩn như hiện hồn thể liên hệ còn xuyên qua tại cái này mười đám vũ khí phía trên không đến mức để này lập tức hồn phi p h á c h tán nhìn từ xa thật giống như một đầu to lớn màu đen tay xuyên tiết vô toán miệng hơi mở trong đó một đoàn lớn nhất vũ khí liền bị hắn hút vào trong miệng sau đó nhai vài cái lại phun ra phía sau kiếm thần nhìn đến mí mắt cuồng loạn hắn thấy rõ ràng đoàn kia bị tiết vô toán nuốt vào đi vũ khí rõ ràng cũng là đại quỷ mệnh hồn cái gọi là mệnh hồn đó là chủ sinh tử chủ linh trí chủ hồn bây giờ bị tiết vô toán nuốt lại nôn cái này một vào một ra ở giữa rõ ràng nhỏ tốt một vòng to cái này cái này thủ đoạn gì lại có thể thôn p h ệ đại quỷ h ồ n thể chẳng lẽ đây chính là tiết vô toán thu hoạch cái này đại quỷ quỷ thuật thủ đoạn phương pháp kinh hãi ở giữa tiết vô toán phủi tay tỉnh lại ngây người kiếm thần cười nói sự tình của ta xong t h ủ lao vừa mới ta cũng thu ngươi không phải muốn cho lao sơn phái đạo sĩ báo thù sao ây căn này hồn phách tàn tuyến ký thác cái này đại quỷ tất cả ngươi chém xuống một kiếm đi nó thì hồn phi p h é c tán mời đi chương một trăm bốn mươi sáu cho các ngươi công việc trở về trên máy bay kiếm thần trong đầu còn tại lặp đi lặp lại chiếu lại lấy tiết vô toán thu thập cái kia đại quỷ tràng cảnh quỷ dị hung tàn không có chút nào thương hại tinh chuẩn hoa lệ hắn dùng chính mình có thể nghĩ ra được cảm thấy dính dáng tất cả từ ngữ để hình dung một màn kia như thế dễ như trở bàn tay nhưng lại chấn hám nhân tâm đặc biệt là tiết vô toán để hắn chặt đứt cái kia tia đại quỷ hồn p h é c tàn tuyến thời điểm biểu tình kia lạnh lùng đến căn bản khinh thường một m ả n i đầu còn có loại kia thôn vệ đại quỷ mệnh hồn thủ đoạn kiếm thần nhớ tới đều toàn thân phát l ạ n h chỉ nghe nói qua quỷ vật tán người hôn phách lần thứ nhất nhìn thấy người sống ăn quỷ vật hôn phách đặc biệt là tiết vô toán cái kia nhấm nuốt bộ dáng kiếm thần cảm thấy mình cả đời này đoán chừng đều quên không được còn có cái kia đại quỷ trước khi chết cái kia âm thanh tràn ngập hoảng sợ tử thần miệng hạ là có ý gì nói là tiết vô toán sao tại sao muốn xưng hô tiết vô toán vì tử thần những chuyện này kiếm thần nghĩ mãi mà không rõ cũng không có lắm miệng biết coi như mình hỏi cũng không có khả năng đạt được trả lời l ắ t đầu đem trong đầu tạp n i ệ m đ è xuống lại thẻ liếc một chút máy ánh mặt trời ngoài cửa sổ kiếm thần cái này mới cảm giác được trong lòng nhiều chút t ấm áp bất kể như thế nào chỉ là bạn cũ thù hắn xem như báo hơn nữa lại ngoại trừ một cái mối hỏa lớn trở lại trong nước thời điểm đã là ngày hôm sau đêm khuya thiết vô toán phất phất tay cáo biệt kiếm thần cùng quách thiên kiến về tới chu tuệ như trong căn phòng đi thuê trong bóng tối chu tuệ như đã ngủ bên giường để đó một sấp thật dày bất động sản tư liệu nữ nhân này đoán chừng nghiên cứu những vật này đến quá nửa đêm a không có lên giường đi thiết vô toán đã sớm không cần buồn ngủ khốn là tư vị gì đã sớm quên cũng lạ thường không có ham muốn cứ như vậy ngồi tại cạnh giường trên ghế nhìn lấy chu tuệ như mai cho đến hừng đông mới vừa mở ra mắt chu tuệ như tựa hồ thì có cảm ứng liền vội vàng đứng lên quay đầu hướng bên giường cái ghế nhìn qua quả nhiên nhìn đến nam nhân kia chính là một mặt cười xấu xa nhìn lấy nàng ngươi ngươi trở về lúc nào sau nửa đêm trở về vì cái gì không đánh thức ta tốt nhà ngươi từ từ xem đừng hỏi ý kiến của ta đã đến giờ ta phải đi tiết vô toán không muốn nói cái này chỉ chỉ những cái kia bất động sản tư liệu xóa khai đề tài a có thể đưa ta đi tiệm hoa sao thời gian không đủ tru tuệ như bĩu môi rời giường đánh răng sau đó thỉnh thoảng nhìn một chút tựa ở môn vừa nhìn nàng tiết vô toán tâm lý không hiểu phát điểm chính muốn nói chuyện lại phát hiện bóng người không có thật giống như đột nhiên búp hơi đồng dạng đi đến vô thanh vô tức dạo chơi nhân gian thời gian bị tiết vô toán đã dùng hết một giây sau cùng c h u n g sau đó bị chuyển về vô đạo địa phủ cũng không có nhiều tại vô đạo địa phủ bên trong dừng lại mà chính là đi vòng liền đi cái kia mảnh hư thối thế giới ba cái bị hắn lưu tại trương gia câu khu quần cư hải tử hiện tại hẳn là nếm đến trong đời một loại khác đặc biệt mùi vị đi người mang kỳ dị năng lực tuổi c ò n nhỏ không biết nhân tâm h i ể m ác chung quanh nhìn trộm nhìn chung quanh bọn họ lại là ứng đối ra sao làm tiết vô toán đứng tại triệu tuyền bên người thời điểm cái này tám tuổi lớn hải tử chính là một mặt chết lặng bị băng tại một cái trên trụ đá cùng hắn buộc chung một chỗ còn có cái kia hai cái phụ nhân lúc này triệu tuyền so trước đó tiết vô toán tại khách sạn nhìn thấy hắn thời điểm thảm hại hơn chẳng những hưu khí vô lực rõ ràng bị đói bụng lắm mà lại trên thân tất cả đều là vết thương nhìn như thế có đánh cũng có nóng kinh lịch có thể nói thê thảm đau đớn bên trên hai cái phụ nhân cũng giống như vậy túi đầu t h ắ p xuống tựa hồ hôn mê bất tỉnh đại thúc ngài ngài đã tới như thế nào thấy rõ cái gì không có triệu tuyên gật gật đầu lại lắc đầu hắn không biết mình minh bạch đ ổ vật đúng hay không cắn răng năn nỉ lấy tiết vô toán giải khai trên người hắn xích s á t hắn muốn đi tìm chính mình hai cái đệ đệ không nóng n ả y trước ăn một chút gì lại đi không muộn bọn họ không chết được triệu t u y ê n có thể giải khốn vội vàng đem hai cái phụ nhân cũng để xuống sau đó nắm lên tiết vô toán theo ban đầu thế giới mang tới một số lương khô liền lấy nước khoáng một trận ăn như hổ đói hai cái phụ nhân thì là thận trọng không dám lấy thêm một bình nước một cái bánh mì thì làm cho các nàng rất thỏa mãn ngồi tại triệu t u y ê n sau lưng ngụm nhỏ ngụm nhỏ ăn không cần triệu t u y ê n giải thích tiết vô toán thông qua sinh tử bạc liền có thể minh bạch hắn trong khoảng thời gian này đã trải qua thứ gì đơn giản cũng là cưỡng đoạt không thành bắt đầu nghiền ép nghiền ép không thành tựu bắt đầu uy hiếp tiếp lấy tra tấn nhưng vấn đề là để những người kia đỏ mắt võ công đao pháp đều là tiết vô toán trực tiếp quán thâu đến ba đứa hải tử trong đầu bọn họ có thể minh bạch có thể sử dụng lại cũng không biết nên như thế nào lấy ra dạy cho người khác đặc biệt là tại tại bọn hắn trước mắt còn không thể không nhìn những cái kia trường thương đoàn pháo thời điểm bị áp bách vậy liền thành tất nhiên triệu tuyền cùng hai cái này phụ nhân liền trở thành con tin m à tuổi còn nhỏ một số lại càng dễ bị khống chế lý tư duệ cùng phạm minh khải bây giờ lại bị trở thành khuân vác ép buộc hai người bọn họ xâm nhập khu quần cư bên trong người không dám vào nhập thành trấn khu vực tìm kiếm vật tư đồng thời nói cho bọn hắn bọn họ mang về vật tư càng nhiều ca ca của bọn hắn cùng a di mới có thể ăn được no bụng có thể sự thật lại là triệu tuyền cùng hai cái phụ nhân kem chút bị tươi sống chết đói triệu tuyến a ngươi phải hiểu được đây là một cái triệt để hư thối thế giới tất cả trật tự đều sụp đổ việc ngươi cần không là dựa vào hoặc là dung hợp có từ lâu mà chính là muốn một lần nữa thành lập trật tự mới dựa vào ta đúng dựa vào ngươi còn có ngươi hai cái đệ đệ chúng ta được không vì cái gì không được tuất ăn no rồi liền đi tìm ngươi hai cái đệ đệ đi mở ra phòng giam thiết vô toán tiện tay điểm chết hai cái trông coi cứ như vậy mang theo triệu tuyển cùng hai cái phụ nhân được không che giấu một đường hướng về khu quần cư cửa lớn đi đến các binh sĩ nổ súng lại phát hiện viên đạn sẽ tự mình trở lại chết mười mấy người về sau đều hiểu cái này cứu ra triệu tuyển ba người nam nhân là cái lợi hại dị năng giả các loại một cái đạn hỏa tiễn cũng bị lăng không đảo ngược nổ chết một đám người lớn về sau khu quần cư người không dám tiếp tục ngăn cản mà những cái kia nơi này các đại lao từ đầu đến cuối liền mặt đều không có lộ ngươi có hận hay không những người này vừa đi tiết vô toán một bên vô triệu tuyển đầu hỏi hận bọn họ không phải người tốt cái kia ngươi có muốn hay không báo thủ nghĩ vậy liền ghi ở trong lòng bốn chờ ngươi cảm thấy mình có đủ thực lực thời điểm ngươi có thể chính mình động thủ tốt ta nghe đ ạ i thúc ba đứa hài tử lần nữa trùng phùng địa phương là cách khu quần cư chừng ba mươi cây số xa một chỗ tiểu trấn phía trên tự nhiên là một phen hoan hỉ về sau vấn đề tới bọn họ không muốn lại đi những cái được gọi là khu quần cư bọn họ tình nguyện đợi tại g i ã ngoại cùng dòm bs cùng múa ồ cái này là ý nghĩ của các n g ư ờ i đại thúc chúng ta bây giờ đã không sợ dòm bs mà lại đại thúc ngài cũng đã nói giết hại có thể cho chúng ta biến đến mạnh hơn về sau coi như đụng tới loại kia thiểm thực giả chúng ta cũng không cần chạy tiết vô toán nghe vậy tâm lý đột nhiên có một cái ý nghĩ lấy ra ba mặt màu đen thẻ bài trên bảng hiệu có một cái to lớn chân chữ các ngươi thật nghĩ như vậy cái kia đại thúc nơi này có một phần rất có ý tứ công tác để ngươi làm các ngươi có nguyện ý hay không công tác ba đứa hải tử tò mò nhìn tiết vô toán trong tay ba khối kỳ quái thẻ bài đúng a c h ấ n hồn tướng công tác chương một trăm bốn mươi bảy thi triều thiên an thành hoa bắc địa khu lớn nhất một chỗ khu quần cư tại thai nạn tiến đến sau tháng thứ nhất liền thành lập dựa vào vốn có quân sự kiến trúc tăng thêm tới gần một cái lui giữ tới quân đội sau đó chậm rãi trở thành may mắn rời đi thành thị đám người hướng tới an toàn chỗ nơi này xem như ít có còn có thể miễn cưỡng duy trì trật tự xã hội khu q u ầ n cư trước kia pháp luật ở chỗ này còn có thể gặp được dấu vết tuy nói lương thực vấn đề vẫn như c ũ là cái làm phức tạp nhưng người quản lý có phần có năng lực một bên tổ chức vũ trang lực lượng tại liền nhau vứt bỏ thành trấn bên trong thu hết một bên tổ chức khai khẩn nông điền bổ đủ không đủ hết t h ể đều tại hướng lấy phương diện tốt cải thiện tránh né ở đây mọi người trong lòng không khỏi một lần nữa dấy lên hy vọng mỗi cái liều mạng làm việc muốn tại mảnh này hư thối thế giới bên trong một lần nữa đứng lên nhưng hư thối cũng là hư thối là lại không ngừng lan tràn đơn l à như vậy an phận một ngẫu nhiên không có khả năng trừ tận gốc chứng bệnh chỉ có thể ở tạm thời trong ngộng đẹp chờ đợi bị hư thối ăn mòn trước đó tiết vô toán liền phát hiện d o n g bị s mặc kệ theo trên thân thể nhìn vẫn là theo hồn phách phía trên nhìn đều không phải là tử vật bọn họ chỉ là thần trí bị phong chỉ còn lại có bản năng mà thôi có thể sự tình không có tuyệt đối người khi còn sống đều thỉnh thoảng có thể nhìn đến các loại kỳ hoa n h ữ n g thứ này dòm bì s cũng giống vậy có chút nhục thân sinh ra lần thứ hai biến dị thành chiều sâu kẻ truyền nhiễm nhục thân biến đến vô cùng kỳ quặc thiểm thực giả bộ dáng đã coi như là cái này lần thứ hai biến dị người bên trong xem ra so sánh c o i yêu còn có chút hồn phách thiên sinh cường đại người cho dù bị phong cũng cương ép khuyên một bộ phận dẫn tới hồn phách giống như mộng giống như tỉnh sinh ra cùng loại với dị năng biến đến dị thành hiệu triệu người so với đơn thể giết hại hung mánh đ ụ c thân lần thứ hai dị biến giả loại này hồn phách phía trên sinh ra dị năng g i ọ m bị s được xưng là hiệu triệu người cũng càng là khó có thể đối phó bọn họ chẳng những giỏi về đem chính mình giấu ở phổ thông g i ọ m bị s bên trong hơn nữa còn có cơ sở nhất đồng loại cùng l ã n h địa bản năng khái niệm điều này sẽ đưa đến những thứ này hiệu triệu người không thể tránh khỏi đem nhân loại loại này ở vào khoảng giữa thực vật cùng uý hiếp ở giữa sinh vật trở thành dị loại dị loại thì mang ý nghĩa cần thanh trừ kết quả là những thứ này nắm giữ hiệu triệu đồng loại năng lực dị năng d ò m bs liền cần cù chăm chỉ lưu lãng tư x ứ vừa phát hiện nơi nào có dị loại tụ cư thì lập tức bắt đầu kéo bẹ kéo cánh thu nạp một nhóm lớn không đầu không đôi đồng loại thậm chí cùng là lần thứ hai dị biến d ò m bs các huynh đệ trùng trung điệp điệp không sợ hai hướng về dị loại phô thiên cái địa đ ẹ tới cái này cũng là thi triều thi triều có lớn có nhỏ bình thường là nhìn khu quần cư chung quanh có hay không đại thành thị nếu như không có t h i triều quy mô bình thường sẽ không vượt qua một triệu vậy liền coi là là tiểu quy mô thi triều mà số lượng tại một một triệu trở lên năm triệu phía dưới là trung đẳng quy mô vượt qua năm triệu cũng là đại thi triều thiên an thành chung quanh cũng không có đại thành thị bởi vì nơi này vốn chính là một chỗ quân sự trụ sở tự nhiên rời xa phun hoa có thể ly kỳ sự tình còn cứ như vậy tới một tháng trước Thiên、an、Thành phát hộ hiện đội liền An vệ có dòm ba s tại theo Thiên phương 8 hướng hướng về ngày Thành tụ đến. n đầu Mới số l ư ợ cũng không nhiều. an Vì lý do o t n Thiên An Thành còn cố ý tổ chức 3 lần điểm qua hành động. Có thể càng là điểm qua, BS càng nhiều. n tổ thể chức điểm điểm qua qua, là à cố Có dòm ý g BS trước liền phát hiện chung quanh áp vụ hoàn thành thiên an xây thành lập đến nay xưa nay chưa từng có một trận to lớn thi triều kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút cũng coi như khó lường cái gì hiếm l ạ mà chính là tất nhiên kết quả bởi vì ly thành thành phố gần khu quần cư đều bị dòm bị e diệt không có việc gì hiệu triệu đám người tự nhiên cũng liền càng chạy càng xa phát hiện chỗ này to lớn dị loại khu quần cư về sau tự nhiên là mừng rỡ đương nhiên hội không chối từ khổ cực lôi kéo chính mình bộ đội đường xa mà đến mà lại phát hiện thiên an thành còn không chỉ một cái hiệu triệu người cái này giải thích vì sao đứng tại thiên an thành trên tường thành phóng tầm mắt nhìn tới bốn phương tám hướng tất cả đều là phun trào gào thét dòm bị e đầy khắp núi đồi lấp hô khắp gốc vô biên vô hạn như hải giống như lãng tám triệu đây là đánh giá thận trọng nhất thực tế số lượng rất có thể đã vượt qua mười triệu cái này muốn là đổi tại nhân loại toàn thịnh thời kỳ đối mặt b ự c này sẽ chỉ dựa vào cậy mạnh cùng nhau tiến lên được nhân đừng nói mười 10 triệu một trăm i triệu cũng có thể từ từ mài hết nhưng bây giờ là tận thế sinh sản cơ sở vận chuyển tuyến đường tư nguyên tiếp tế toàn diện tê liệt tận thế muốn cùng dòm bỉ s đến một trận mười triệu số lượng cấp bậc chiến đấu mức tiêu hao này suy nghĩ một chút đều khiến người ta tuyệt vọng có thể lại có thể thế nào đâu đây không phải là nhân loại ở giữa chiến tranh đánh không thắng có thể nhận sợ đầu hàng cùng dòm bị s không có điều kiện tốt giảng hoặc là tử hoặc là liều một phen chết lại m u ố n sống trong thành ba trăm năm mươi ngàn người từ trên xuống dưới nhìn đến như thế thi triều về sau không có người cho là mình còn có thể sống sót màn đêm buông xuống kịch liệt hỏa lực âm thanh cùng súng ống kích xạ âm thanh oanh minh suốt cả đêm gây mũi khói lửa mùi vị sen lẫn thi sú mùi vị cùng mùi máu tươi tràn ngập toàn thành trong thành già trẻ lớn bé không ai ngủ tất cả đều đứng ở ngoài cửa trở lấy mang theo màu trắng phù hiệu tay háo đám binh sĩ đến đây chọn lựa dân binh dân binh không có thanh niên trai tráng bởi vì thanh niên trai tráng đã sớm tại thi triều công kích trước đó bị điều động đi còn lại nhóm thứ hai bị rút đi chính là sáu mươi phía dưới bốn mươi trở lên trung niên nam nhân tiếp theo là trung niên nữ nhân t r ờ i đã sáng hỏa lực âm thanh ngừng bởi vì một viên cuối cùng đạn pháo cũng đánh hụt đón súng âm thanh cũng bắt đầu biến thưa thớt không lại dày đặc viên đạn cũng sắp cạn kiệt mỗi người đều biết mình tử vong gần lòng đầy căm phẫn người có bình tĩnh người có khóc giống người có cất đái chảy ngang người có nhưng không có người lui lại d u n g thủ thành quan viên một câu nói lao tử có thể sợ chết nhưng sợ chết hữu dụng không còn không bằng thừa dịp không chết cắn xuống g i ò m bị ép một miếng thịt đến cũng coi như có thể nhiều vơ vét một chút lợi tức trở về còn có thể trước khi chết ăn hồi thịt tiếng súng cũng ngừng tuyệt vọng đã biến thành điên cuồng khá hơn chút người đều mắt đỏ liếm láp chính mình làm ra lỗ h ở môi tựa hồ thật muốn tại trước khi chết ăn một bữa thịt cho dù là g i ò m b ì ẹ thịt đinh đinh đinh một trận thanh thúy chuông lục l à c ơ m thanh đột nhiên xuất hiện thế mà đẻ qua trên chiến trường như sóng biển giống như g i ò m b ì ẹ t tiếng gào thét cũng k u ỷ dị vượt qua đằng đang trận giết chóc truyền vào mỗi người mỗi một cái g i ò m b ì ẹ t trong lỗ thai c h ẳ n g biết tại sao tất cả người sống bất kể có phải hay không là vừa mới đã kinh biến đến mức điên cuồng hoặc là điên cuồng nghe được chung này âm thanh về sau lập tức dùng mình một cái thấy lạnh cả người tựa hồ theo thân thể sâu nhất tầng địa phương tán phát ra trong nháy mắt bao phủ toàn thân khiến người ta một chút thì toàn thân bắt đầu không tự chủ cảm thấy sợ hãi cái này không giống với vừa mới loại kia đối tử vong sợ hãi mà là một loại nói không rõ sợ hãi ân không đúng hẳn là e ngại xuất phát từ nội tâm không hiểu không có thể ngăn cản e ngại thậm chí lấn át đối mặt tử vong trên tường thành đầy người hôn khói vết máu chiến sĩ sắc mặt tái nhợt nghe tiếng chuông sau đó nhìn đến dưới thành mắt thấy là phải dẫm lên đồng bạn thi thể bỏ lên đám g i ò m bị cùng nhau ô ô thấp giọng rên rỉ tiếp lấy dần dần hướng hai bên t ố i lui trang diện này thực sự quá rung động m ê n ngông thi triều như là biển vô biên vô hạn mà lúc này lại tựa hồ như bị nhất đao bổ mở một đầu rộng mười mét thẳng tắp thông đạo cứ như vậy theo trong biển sắc kéo dài dối tới thủ thành quan viên phản ứng nhanh nhất vội vàng giữ vững tinh thần cầm lấy ống nhỏm theo thi hải n ứ t ra cái kia cái lối đi nhìn lại sau đó chỉ thấy hai cái phụ nhân cùng ba đứa hải tử đặt một chiếc ba bánh xe chính từ đằng xa chậm rãi tới cái kia xe ba bánh phía trên treo một khối cáo bài trên đó viết âm dương nhai ba chữ một cái lớn chừng quả đấm màu đỏ chuông lục lạc thắt ở cáo bài bên trái chính hai bên lắc lư chương một trăm bốn mươi tám gào to tiếp vào tiết vô toán nói tới công tác về sau ba đứa hải tử vẫn là đầu góc mơ hồ có thể khi bọn hắn cầm tới cái kia ba khối lệnh bài màu đen thời điểm trong đầu liền trong nháy mắt nhiều một đoạn lớn trí nhớ hiểu rõ trong tay mình thẻ bài là vật gì để làm gì cũng minh bạch cái này cái gọi là công tác là cái gì hai tử có chính mình lý giải bọn họ cho là mình cái này cái gọi là chấn hồn tướng kỳ thật cũng là giúp vị kia thần minh đại thúc buôn bán người bán hàng rong đồng thời còn là bảo an tại sao là thần minh đại thúc bởi vì trong đầu trí nhớ nói cho bọn hắn vị kia thần bí đại thúc thành lập một cái có thể để người ta sau khi chết có thể dị an sinh địa phương ở nơi đó người tốt có thể có được đối xử tử tế người xấu sẽ nhận được trừng phạt bất luận là ai cũng cùng dạng có thể làm được loại này lợi hại chuyện đại thúc chẳng lẽ không phải thần sao muốn là đại thúc còn không phải thần người nào còn có tư cách được xưng là thần ba đứa hài tử chỉ nhận cái này một cái thần khắc bọn họ cảm thấy vẫn là rất tốt miễn cho hỏng đại thúc danh tiếng trong trí nhớ đồ vật nói cho bọn hắn muốn làm âm dương n g a i sinh ý vậy sẽ phải có quầy hàng quầy hàng còn không thể tùy tiện dựng nhất định phải xây ở âm khí nồng đậm có thể cấu kết âm phủ địa phương nhưng nơi này là tận thế ngoại trừ rừng sâu núi thảm chỉ cần trước kia có người tụ cư địa phương hiện tại cũng là âm khí nồng đậm chi đ ị a kết quả là ba đứa hải tử rất mau mắn tìm tới một c ố mang theo đại xe kéo xe ba bánh đem gian hàng của mình thiết lập tại chiếc này xe ba bánh phía trên đạp xe chính là triệu t u y ề n ba đứa h à i tử đau lòng hai cái phụ nhân thêm nữa khí lực của bọn hắn đã sớm vượt qua thành người trẻ tuổi một bên luyện công một bên đạp xe toàn trở thành tu hành triệu tuyên rất nỗ lực bởi vì là đại thúc từng nói với hắn hắn là đại ca trên đời chỉ có đại ca chiếu cố tiểu đệ đạo lý nào có tiểu đệ trái lại chiếu cố đại ca nếu có như vậy cái kia đại ca thì không hợp cách có quay hàng quay hàng phía trên thì trống g i n g xuất hiện khối kia bảng hiệu còn có cái kia t r ô n g lục lạc Cái này khiến này bởi vì chuông lục, lục, lục lạc một vang hai cái phụ nhân liền toàn thân run rẩy sợ hãi đến không được hơn nửa ngày mới có thể khôi phục lại vài ngày trước ba đứa hài tử liền tại trên đỉnh núi thấy được đại lượng dòm bs hướng về một tòa khu quần cư vây lại mỗi người tâm lý đ ạ i hỉ biết cái kia khu quần cư phải gặp thai thương nhiều như vậy dòm bs khẳng định không ngăn nổi đến lúc đó các loại thương của bọn hắn pháo sử dụng hết đối bọn hắn không có uy hiếp bọn họ vừa vặn đi lên buôn bán chắc hẳn những người kia hẳn là sẽ tới mua đồ a nhìn lấy rất lớn một cái thành lại mới vẹn vẹn giữ vững được một đêm lại thêm một buổi sáng liền gánh không được chờ đợi thêm nữa đoán chừng liền không có người cùng bọn hắn buôn bán triệu tuyến lúc này mới sửa sang lại chính mình cùng hai cái đệ đệ quần áo trên người sau đó đạp xe kêu to đại phong hướng về trong biển s á c phiêu diêu tỏa kia cô thành bước đi hai cái phụ nhân cắn răng quả thực là cũng cùng đi theo không yên lòng ba đứa h ả i tử cho dù bọn họ rất lợi hại có thể trong đầu còn con lượn lượn lại không nhiều tại bên cạnh bọn họ thỉnh thoảng chăm sóc một hai đây là tiết vô toán cấp nhiệm vụ của các nàng ở trên núi nhìn xuống thời điểm chẳng qua là cảm thấy phía dưới dòm bị s rất nhiều đen nghị không nhìn thấy cuối cùng có thể các loại tiến vào thi hải mới phát giác phần này áp lực hoàn toàn không phải nhìn lấy đơn giản như vậy chí ít hai cái phụ nhân nắm thật chặt một đứa bé tay trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi đinh đinh đinh lao tam lý tư duệ kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ rất có tiết tấu đong đưa chuông lục lạc sau đó thi quần chầm chậm tàn ra t r ừ lại một cái thông đạo thẳng tắp nối thẳng cô dưới cửa thành trên đường mấp mô không tốt lắm cưới phế đi chừng mười phút đồng hồ mới cưới đến cổng thành trước mặt này đi qua đường qua đường bỏ qua a â m dương n g a y đến đây t h â n binh lợi khí võ công tuyệt thế không thiếu gì cả bỏ lỡ cái thôn này nhưng là không còn cái tiệm này a triệu tuyên một mặt nghiêm túc giơ lên cái đầu nhỏ hướng trên cửa thành gào to cái từ này là mình nghĩ hắn nhớ đến trước kia nhà trẻ thời điểm bên ngoài bán mứt quả lao ra ra giống như cũng là như thế gào to hắn cảm thấy rất chuyên nghiệp thì sửa lại mấy cái tử tự giắc còn đổi đến không tệ chí ít chính mình hai cái a di cùng hai cái đệ đệ đều nói tốt nhưng trên tường thành yên tĩnh thế mà không người trả lời cái này khiến triệu tuyền rất xấu hổ cũng rất tâm thần bất định liên tiếp lại hô hai tiếng vẫn như cũ đại ca muốn không chúng ta đi thôi đám a di chịu không được cái này tiếng c h u n g mà lại người ở phía trên xem ra cũng không giống kẻ có tiền đoán chừng mua không nổi chúng ta hàng cao đẳng chúng ta chuyển sang nơi khác ca triệu tuyên không cam tâm lại hô hai cuốn họng thở dài dưới chân vừa dùng lực lắc l ắ c xe ba bánh liền muốn đường cũ trở về cảm giác người nơi này không phải buồn bán tốt đối giống như các loại c h ờ một chút đột nhiên một tiếng giống là xinh xinh biệt xuất tới hò hét cuốn họng đều câm nghe rất kỳ quái dừng xe ngẩng đầu nhìn lên là một cái mặt mũi tràn đầy đen xám mặc lấy quân phục nam nhân lúc này chính lo lắng vung ra đến một sợi dây thừng sau đó không để ý bên trên binh lính ngăn cản theo dây thừng liền chạy xuống tới có khách tới cửa chẳng những ba đứa hải tử cơi mở liền cố nén tiếng chung hai cái phụ nhân cũng cười có sinh ý thì mang ý nghĩa bọn họ có thể có thu nhập không phải tiền là một loại gọi vong hồn điểm đồ vật mỗi bán đi một vật bọn họ đều có thể từ đó rút ra một đến năm cái vong hồn điểm thù lao mà vong hồn điểm có thể là đồ tốt cao cấp võ công t h â n binh lợi khí thần kỳ phụ trợ dược tài đây đều là mạnh lên bậc thang a thúc thúc tốt ba đứa h à i tử cùng kêu lên chào hỏi nghĩ đến đ ố i khách nhân lễ phép chút tổng không phải chuyện xấu các ngươi trên xe chuông lục lạc bán hay không ba đứa h à i tử liên tục gật đầu triệu tuyến nói ra thúc thúc ngài thật có ánh mắt cái này chuông lục lạc thế nhưng là pháp khí, hiệu quả ngài cũng nhìn thấy có nó lại nhiều giòm bs cũng là đồ chơi muốn chặt muốn giết muốn chơi đều có thể theo ý của ngài lão nhị đi cấp thúc thúc biểu diễn một chút lão nhị phạm minh khải ngọt ngào đáp ứng sau đó chạy chậm đến trong đám thi thể một chân đạp gãy một cái d ỏ m bì s hai chân nắm lấy d ỏ m bì s phần gãy thì xách ra thúc thúc ngài nhìn những thứ này d ỏ m bì s động cũng không dám động giết bọn họ cũng thế vừa mới nói xong phạm minh khải thì giơ tay chém xuống d ỏ m bì s đầu đã đến trong tay hắn tranh công một dạng đưa tới quân phục nam nhân trước mặt cười đến thơ ngọn quân phục nam theo bản năng nuốt ngụm nước miếng nhìn lấy phạm minh khải vẻ mặt vui cười quả thực là không dám không tiếp thận trọng tiếp nhận d ỏ m bì s đầu cũng không biết có nên hay không ném đi do dự hỏi một câu hiệu quả rất tốt ta thấy được có thể chuông này bán thế nào bởi vì đây là pháp khí mà còn chờ cấp không thấp cho nên giá cả cũng không rẻ cần năm mươi ngàn vong hồn điểm vong hồn điểm đó là cái gì thúc thúc vong hồn điểm là chúng ta âm dương nhai duy nhất tiền ngài có thể cầm đồ vật đến chúng ta nơi này ra bán sau đó thu hoạch được vong hồn điểm quân phục nam hơi s ư ớ n g sở sau đó gật gật đầu từ bên hông móc ra một cái máy bộ đàm hô lập tức cho ta liên tuyến tổng chỉ huy ta có chuyện trọng yếu cần muốn hồi báo không dùng liên tuyến chính ta xuống tới quân phục nam vừa hô xong liền thấy một cái hơn sáu mươi tuổi lão nhân cổ tan toàn dây thừng theo trên tường thành treo x u ố n g dưới chính là thiên an thành nhân vật có tiếng tam tạ đông lai chương một trăm bốn mươi chín vương đại truy là vậy tạ đông lai đã sáu mươi lăm tuổi hai nạn t r ư ớ c là nơi này một tòa thành thị quan phụ mẫu đánh giá thái độ rất tốt mà lại cũng rất có cổ tay hai nạn phát sinh về sau hắn đi tới nơi này chỗ căn cứ quân sự về sau liền bắt đầu trưởng quản nơi này tất cả sự vụ trật tự rõ ràng nao tử linh hoạt quả thực là đem tòa này nguyên bản lẻ loi trơ trọi căn cứ quân sự làm thành bây giờ tòa này đã dung nạp ba trăm năm mươi ngàn người đại hình khu quân cư hết thệ vốn là điều tốt tạ đông lai cảm thấy chỉ cần dựa theo kế hoạch của mình lại phát triển cái hai ba năm điều kiện nơi này liền có thể thay đổi rất nhiều chí ít sẽ không lại xuất hiện chết đói người thảm kịch có thể vạn vạn không nghĩ đến một trận xưa nay chưa từng có thi c h i ề u thế mà tới h ắ n cùng trong thành quân sự chủ quan trắng đêm thương thảo đối sách có thể cho ra kết luận đều là giống nhau chỉ chết chiến mà thôi đường sống không tồn tại đợi đến đạn dược hao hết cũng là cùng dòm bị ép trận giáp lá cả thời điểm đây cũng là thiên an thành sau cùng phát ra quang mang thời điểm cho nên tạ i đông lai leo lên thành tường h ắ n chuẩn bị tử tại sau lưng g i ả yếu phía trước có thể chẳng ai ngờ rằng đến nghìn cân treo sợi tóc thời điểm tạ đông lai lại nhìn đến một cái thần kỳ xe ba bánh bãi nhỏ để nguy như trồng trứng thành tường yên tĩnh trở lại ba đứa hai tử hai nữ nhân cộng thêm một cái âm dương nhai b ằ n g hiệu cái này quỷ dị tổ hợp tại cái kia từng đợt tiếng chuông phía dưới thế m à n h ư là trong đêm tối bao đuốc trong nháy mắt đem tạ đông lai cho tàn một dạng tâm cảnh cấp chiếu lên trong suốt hắn bén nhạy thấy được tuyệt địa thời điểm một đường sinh cơ chỉ bất quá trước hết hành động không phải tạ đông lai ma chính là trong thành quân sự chủ quan tiếu bằng nhìn thấy tiếu bằng đi xuống tạ đông lai thì không có gấp m à chính là ở trên thành lầu mật thiết chú ý phía dưới động tĩnh tiếu bằng hoàn toàn chính xác liếc nhìn chỗ mấu chốc nhất há miệng thì hỏi cái kia t r u n g lục lạc bán hay không kết quả làm cho người mừng rỡ như đ i ê n ba cái tiểu hài trực tiếp điểm đầu biểu thị m u ố n bán nhưng bọn hắn thu lại không phải tiền mà là một loại tên là vong hồn điểm đồ vật cái này ly kỳ chẳng lẽ là tiền tệ mới nghe được có thể dùng đồ vật ở cái này âm dương nhai đổi lấy vong hồn điểm tạ đông lai thì không chờ được khiến người ta trói chặt chính mình trực tiếp cùng tiếu bằng một dạng bỏ vào dưới thành hắn muốn đích thân cùng ba đứa hải tử nói chuyện đi theo hắn cùng nhau xuống còn có mười lăm cái tay cầm dao bầu cảnh vệ viên tiểu bằng hữu ngươi tốt ta gọi tạ đông lai là tòa này khu quần cư tổng chỉ huy muốn hỏi hỏi chúng ta muốn xuất ra bao nhiêu vật tư mới có thể đổi lấy như lời ngươi nói năm mươi n g h n điểm vong hồn điểm triệu t u y ê n cười híp mắt kêu một tiếng lao ra ra sau đó chỉ chỉ xe ba bánh phía trên bảy biện một mặt thạch cổ đối với tạ đông lai nói ra ngài có thể hiện tại trong đầu nghĩ kỹ ngài chuẩn bị đổi lấy cái gì sau đó đem để tay đến thạch cổ phía trên mỗi một dạng ngài trong đầu nghĩ tới đồ vật thạch cổ đều sẽ cho r a định giá muốn không ngài thử trước một chút tạ đông lai bản năng cảm thấy đứa nhỏ này đang nói đùa hắn trên đời có thần kỳ như vậy đồ vật có thể vừa nghĩ lại nghĩ đến thần kỳ chuông lục lạc cái này thần kỳ buôn bán bãi nhỏ hết thẻ tựa hồ lại trở nên không có gì không thể nào lúc này liền tại trong đầu đem khu quần cư có thể đem ra được mấy thứ đồ hồi ôn một lần sau đó đi đến xe ba bánh trước liết một chút cái kêu màu đen thạch cổ phía trên thế mà còn có bốn cái tinh hồng chữ lớn không chỗ không thu khẩu khí thật lớn tay để lên thần kỳ một màn xuất hiện trong đầu thật nhanh xuất hiện một đoạn tin tức lương thực mỗi tấn một vong hồn điểm tinh vi thiết bị mỗi đài một đến năm vong hồn điểm sinh hóa kỹ thuật mỗi cổ một đến m ộ ư ơ i vong hồn điểm hiện hữu nóng vũ khí trang bị một đến năm vong hồn điểm vũ khí chế tạo kỹ thuật một đến m ộ ư ơ i vong hồn điểm hết thảy hai mươi cái chuyên mục tất cả đều là tạ đông lai、like、chuẩn bị lấy ra đổi lấy có thể phen này ước định về sau hắn mới phát hiện năm mươi vong hồn điểm đúng như là đứa nhỏ này nói rất đắt đắt vô cùng thì hắn lấy ra những vật này có thể gom góp hai mươi vong hồn điểm liền xem như kỳ tích căn bản không có khả năng hữu tiền mua xuống cái kia c h u n g lục lạc tiểu b ă n g h ư u có thể hay không đánh giảm giá triệu tuyến miết miệng há miệng liền muốn mua chuông lục lạc hắn còn tưởng rằng là người giàu có đây kết quả không phải vị này lao ra ra âm dương ngai đ ổ vật đều là công khai ghi giá xưa nay không giảm giá người muốn làm mua không nổi cũng có thể nhìn xem vật gì đó khác nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng tạ đông lai đang muốn mở miệng lại nghe được phía sau hắn một cái cảnh vệ viên mặt lệnh lấy hướng về triệu tuyển hô quát nói tiểu hải tử trung lục lạc là lấy r a cứu toàn thành dân chúng mệnh ngươi một đứa bé mọi nhà làm sao như thế không hiểu sự tình tranh thủ thời gian quên đi ra các loại trong thành an toàn các ngươi cũng có thể vào thành tranh né so với các ngươi khắp nơi lang thang thoải mái nhiều a cảnh vệ vừa nói sau bên trên mấy cái cảnh vệ cũng ào ào gật đầu thậm chí hơi hơi d ơ lên một da tay bên trong da bầu uy hiếp ý vị rất rõ ràng tạ đông lai cách triệu tuyển gần nhất phía sau hắn cảnh vệ viên vừa ra khỏi miệng hắn cũng cảm giác được trước mắt đứa bé này trên thân đột nhiên nhảy lên một cô máu tanh sắc khí tâm lý ám đạo tiêu r ồ i lão nhị có người muốn uy hiếp chúng ta quy củ cũ tranh thủ thời gian thu thập triệu tuyên chỉ chỉ những cái kia cảnh vệ viên đối lão nhị phạm minh khải nói ra biết đại ca tạ đông lai liền vội vàng nói tiểu bằng hữu hiểu lầm hiểu lầm bọn họ chỉ là lời nói nói phân nửa thì nói không được nữa bởi vì cái kia theo xe ba bánh phía trên nhảy xuống tiểu hải tử đã đ ộ n g thủ cái kia tốc độ nhanh đến thấy không rõ trong tay trôi này trường đao giống như tấm lụa thổi qua trời cao không tiêu năm giây hắn mang xuống mười lăm tên cảnh vệ viên liền tất cả đều bị chặt g ã y tay chân tê u thảm bị đa tiến vào chung quanh mười mấy mét bên ngoài dòm bì s quần bên trong nghe dòm bì s c a n xé nhấm nuốt trong thanh âm sen lẫn chính mình cảnh vệ viên tiếng tê u thảm thiết t ạ đông lai tâm lý tức giận bốc lên chỉ triệu tuyền liền muốn quát mắng đi láo ra ra đừng nóng giận mấy người kia uy hiếp chúng ta cũng là tại miệt thị âm dương nga cái này là tử tội sống không được chúng ta một đường lên đi tới loại chuyện này gặp phải đến có nhiều lắm bất quá cho a n g i ò n bị s đây là lão nhị thói quen ta cũng không có biện pháp giúp hắn sửa đổi tới ngài nhìn ngài còn muốn hay không mua bán đồ muốn là không cần đến chúng ta liền đi lớn mật dám giết ta quân tướng sĩ trên tường thành binh sĩ một chút vỡ tổ nhìn lấy đồng bạn không chết trong chiến đấu thế mà bị một cái tiểu hài tử cầm lấy đi cho a n g i ò n bị s cái này như thế nào nhịn được lúc này liền có vài chục cái cầm đao hán tử theo dây thừng chuẩn mất x u ố n g d ư ớ i tư thế kia thoạt nhìn là không định thả triệu tuyển bọn họ rời đi đương nhiên trong này sẽ có hay không có chuẩn bị trắng trận cướp đoạt cái kia chuông lục lạc ý tứ có thể cũng không biết triệu tuyển ba đứa hải tử một chút không hoảng hốt nhìn lấy không ngừng theo dưới tường thành đến càng vây càng nhiều hán tử triệu tuyển mở miệng ý đồ vây công n h ư hại âm dương nhai c h ấ n hồ n tướng đây chính là tử tội các ngươi không sợ chết đang khi nói chuyện bốn phía người đã không dưới hai trăm số lượng còn đang tăng thêm tựa hồ là ăn chắc triệu tuyển bọn người cục diện như vậy phía dưới cũng không dám dừng lại cái kia tiếng trung mà lại ba đứa hải tử mà thôi mạnh hơn còn có thể đấu qua được mấy trăm đại nhân tạ đông lai nỗ lực lui những thứ này chuẩn bị vây công hán tử có thể đối mặt một đường sinh cơ gần trong găng t ứ c bọn họ làm sao lại nghe tạ đông lai lão nhị lần này ngươi tới đi nhớ đến không muốn thả đi một người thần minh đại thúc nói qua muốn người khác không náo sự tình vậy sẽ phải dùng máu tươi làm cho tất cả mọi người trước kính sợ mới có thể biết đại ca phạm minh khải nói thật hưng phấn từ trong ngực cầm ra bản thân chấn hồn tướng minh bài sau đó nâng quá đỉnh đầu la lớn ta là diêm quân sắc phong âm dương nhai chấn hồn tướng phạm minh khải cung thỉnh e m sai đến đây giúp ta vê i â a n g p h phạm minh khải thoại âm rơi xuống đồng thời mặt đất tầm vang d ạ n n ư ớ c một đoàn hố đen bỗng dưng mà hiện giống như thâm nguyên một cái vóc người khôi ngô lao đến tử ư n hình hình g cự quanh quanh vương đại truy là vậy ai dám hỏng diêm quân sinh ý chương một trăm năm mươi kỳ thật cũng không cần hoa tiền tiêu uồng phí vương đại truy làm vô đạo địa phủ bên trong sớm nhất âm sai một trong chẳng những đứng hàng âm ban vẫn là một phen quỷ quốc trưởng khống giả một trong cũng là sớm nhất một nhóm tập luyện quỷ thuật vong hồn trên thân âm khí cũng tốt cơ duyên cũng được đã sớm chết chết cùng vô đạo địa phủ liền ở cùng nhau bây giờ âm dương n g a i mới thành lập làm quỷ quốc một cái câu thông âm dương trọng yếu tạo thành bộ phận vương đại truy đó là dị thường để ý nó biết mình không có năng lực quản lý cụ thể sự vật nao tử cũng kém xa bao t r ư ở n g tới linh quang nhưng luận đến suất lực ý nó lại là việc nhân đức không nhường ai mỗi cái chấn hồn tướng tại trần gian hành t ẩ u vậy cũng là đại biểu cho vô đạo địa phủ đại biểu cho quỷ quốc uy nghiêm vì cấp chấn hồn tướng gia tăng lực lượng mỗi một mặt chấn hồn tướng minh bài lên đều minh khắc một tên âm sai hồn thể khí tức một khi chấn hồn tướng phát ra t h ỉ n h cầu liền có thể lập tức chỉ dẫn tên kia âm sai hiện thân trần gian mà lại là thông qua thực thể hóa hình thức đem âm sai hồn thể hiện hiện ra hồn thể càng là ngưng thực hiện hiện ra cũng thì càng to lớn minh khải tiểu nhi thế nhưng là những người trước mắt này muốn hỏng diêm quân sinh ý vương đại truy trong lòng phẫn nộ xấu âm dương nhai sinh ý chẳng những là xem thường vô đạo địa phủ xem thường diêm quân càng là tại xem thường q u ỷ quốc đúng vậy đại nhân cũng là những cái kia cầm lấy dao bầu người còn mời đại nhân xuất thủ h ừ quả thực muốn chết không giống nhau chung quanh x u ố n g lại người đào tẩu hoặc là giải thích hoặc là cầu xin tha thứ hoặc là phấn khởi phản kháng vương đại truy trong tay chạm mã đao một cái quét ngang đỏ thâm g i a o nhau một vòng đao mang liền thông qua lưới đao bay ra ngoài đao mang là t r ư ờ n g năm mươi em ở vòng tròn cách mặt đất bốn thước tốc độ nhanh như bô n lôi sắc bén đến khó có thể tưởng tượng cắt chém đi qua bất luận người vẫn là binh khí tất cả đều một đao cắt đ ứ t thậm chí đao mang chạm xuyên qua đám người còn nặng nề chặt tại trên tường thành dư kình chưa tiêu phía dưới ở trên tường lưu lại thật dài một đạo bàn tay bao quát hơn một thước sâu vết đao một đao chí ít một trăm người hưởng thụ chém ngang lưng niềm vui thú một lát còn chưa chết têu thảm sở trường tại trên mặt đất leo lên chàng chàng đ ố đỗ chạy đầy đất không có người chạy mà lại cũng đã quá muộn vương đại truy thân hình bạo khởi to lớn hình thể tốc độ lại mau đến nhìn không thấy cái bóng trong tay chả mã đao luân phiên chém ra không tiêu nửa khắc vây khốn triệu tuyển bọn họ phạm vì đã không thấy t â m hơi chỉ thấy vương đại truy một lần nữa đứng vững trường đao chỉ xéo mặt đất toàn thân khải giáp đấm máu dưới chân là một cái từ chân cụt tay đứt làm nền đi ra to như vậy tinh hồng vòng tròn vòng tròn bên trong ngoại trừ triệu tuyền mấy người còn sống cũng chỉ còn lại có tiếu bằng cùng tạ đông lai trong tay bọn họ không có binh khí cũng không có bị vương đại truy xếp vào đánh giết đối tượng ha ha ha rất lâu không giết đến thoải mái như vậy bất quá người vẫn là thiếu một chút cũng không có cao thủ không được hoàn mỹ a t ố t minh khải tiểu nhi lão tử phải đi về về sau đụng phía trên loại chuyện tốt này nhớ đến gọi ta trong tiếng cười lớn vương đại truy bóng người c h ậ m chậm, chậm chìm xuống trước mắt biến mất không thấy gì nữa độc lưu lại khắp nơi huyết tinh cùng chung quanh cố nén ngụm nước cực độ muốn nhào lên ăn tiệc đám g i ò m bị tiếng gào thét lao ra ra chúng ta đi triệu tuyên hướng tạ đông lai bắt c h u y ệ n qua thay đổi đầu xe liền muốn rời khỏi không giao dịch cũng không phải là khách nhân của bọn hắn không hứng thú cùng bọn hắn nói nhiều nhỏ tiểu bằng hữu chờ chút lao ra ra còn có chuyện tiểu bằng hữu còn có thể cùng các ngươi giao dịch sao đương nhiên có thể tạ đông lai vội vàng hoàn hồn chết mấy trăm t r ú n g dũng chiến sĩ tiếp lấy lại nên như thế nào tiếp tục cùng trước đó cái kia không phải người quái vật cùng chết hoặc là nhìn lấy cái này ba đứa hải tử đạp xe ba bánh rời đi sau đó cùng thiên an trong thành hơn ba trăm ngàn người cùng một chỗ tiếp tục biến thành dọm bì s món ăn trong mâm mấy trăm người tử lúc này cùng mấy chục vạn người tử thả ở cùng nhau người nào càng nặng vẫn là nói cứng rắn một hơi cận kề cái chết không hướng giết mình người ba đứa hải tử cúi đầu muốn là chỉ có tạ đông tới một người hắn có lẽ sẽ cười lựa chọn chết nhìn như vậy lên thể d i ệ n chút có thể phía sau là ba trăm năm mươi dân chúng a cũng đi theo hắn vì hắn hoặc là nói thiên an thành mặt mũi cùng một chỗ muốn chết không được tuyệt đối không được tiểu bằng hưu năm mươi ngàn vong hồn điểm ta thiên an thành già không nổi có thể có cái gì điều hòa biện pháp không có triệu tuyên cười nói lao ra ra ngại nhưng thật ra là muốn giải cứu tỏa này khu quần cư a nhìn n g ư ơ i là người tốt ta nói với ngươi a ngươi kỳ thật không cần thiết hoa tiền tiêu uổng phí mua pháp khí chuông lục lạc không phải liền là thi triệu nha ngươi có thể dùng tiền mời chúng ta giúp ngươi xử lý sạch không được sao chỗ xử lý sạch các ngươi có thể làm triệu tuyên không cao hứng trả lời làm sao không được thi triều không phải liền là hiệu triệu người đưa tới nha chúng ta giúp các ngươi bắt được hiệu triệu người giết thi triều tự nhiên là tản cái này rất khó sao tạ đông lai hai mắt tỏa sáng nói cần bao nhiêu vong hồn điểm ngài có thể đem ngài ý nghĩ tại trong đầu qua một lần sau đó hoạch định giá cả vẫn là cái kia thạch cổ tạ đông lai vội vàng giống trước đó như thế đem tay đặt ở thạch cổ phía trên đón lấy một đoạn tin tức thì chuyển tới n à y cổ nhiệm vụ cần thanh toán một nghìn v o n g hồn điểm như vậy cũng tốt làm tạ đông lai trực tiếp lấy ra ba mươi mấy cổ kỹ thuật tư liệu tại thạch chống chối đổi hơn hai nghìn v o n g hồn điểm sau đó xuất tiền để triệu t u y ể n ba người giúp hắn cùng thiên an thành hoàn thành giải quyết d ò m b ì s v thành nhiệm vụ tiếp lấy tạ đông lai hiếu kỳ lại đi tra xét chính mình vừa mới bán đi những cái kia kỹ thuật phát hiện giá bán lại là giá thu mua năm đến mười lần cái này mua bán thật sự là tốt cái này nhiệm vụ đối với được sách phong thành c h ấ n hồn tướng hồn thể nhiều cảm chi năng lực triệu tuyển tam huynh đệ tới nói dựa vào c h u n g lục lạc tại mấy triệu g i ò m bs quần bên trong tìm tòi rời khỏi cửa hàng triệu người cũng không phải là một kiện nhiều khó khăn sự tình nhiều lắm là phí một chút thời gian mà thôi một phen tìm kiếm về sau bỏ ra trọn vẹn ba giờ mới đem bốn cái hiệu triệu người bắt tới giết sau đó lao tam lý tư duệ đ ô n g đưa chuông lục lạc bắt đầu xua tan vây quanh thiên an thành dọn bị s lại tốn mấy giờ như sóng biển một dạng thi quần lúc này mới bắt đầu từ từ tán đi hai cái phụ người đã không có khí lực bị chuông lục lạc hành hạ cả ngày có thể nói tinh thần mệt mỏi tựa ở xe ba bánh phía trên liền ngủ mất mà lúc này trên tường thành mắt thấy đây hết thệ trong lòng người không biết là cùng cảm thụ cao hứng sao sống sót sau hai nạn tự nhiên là cao hứng có thể vừa nghĩ tới chính mình mấy trăm tên chiến hữu lại là tử tại cái này ba đứa hài tử trong tay tâm lý lại cảm thấy đâm vào hoảng ba vị tiểu bằng hữu không biết còn có hay không cái gì đồ vật có thể cho ta mua sắm tạ đông lai thở dài nghĩ đến trong đầu còn thừa lại hơn một ngàn vong hồn điểm liền muốn lấy lại thăm dò cái này thần bí âm dương nhai nội tình bất luận là địch hay bạn cái này tựa hồ cũng là một cái thần kỳ lại đ á n g giá cẩn thận phỏng đoán gặp vỡ tay cầm đặt ở thạch cổ phía trên nghĩ đến mua sắm sau đó lượng lớn tin tức thì chui vào tạ đông lai trong đầu trong nháy mắt liền để hắn nhiều năm qua dưỡng thành bình tĩnh tính cách phá hư đến dối tinh dối mù thần công dị pháp thần binh lợi khí hiếm thấy dự tài coi là thật không phải đùa giỡn mà lại t r ù n g loại không dưới một mươi loại lớn nhất mấu chốt nhất là đây đều là s á t lục thủ đoạn mà lại là không cần quá mượn nhờ ngoại lực s á t lục thủ đoạn một người một đao là đủ hoàn toàn chính là cho hiện tại thân chỗ tận thế lại hết đạn cạn lương nhân loại chuẩn bị đồ vật Bên hai còn có triệu tuyển ngươi hai thiệu, lao ra ra, triệu giới có x e một chúng ta thân thủ không tệ à. Trên ta tệ giới m trăm tại giỏm cái BS ba h u y ngày h h đệ c ú n ta trong mắt cũng l cái cho、đùa. Cho dù chiều đùa. dù sâu u kẻ t r ề n n giết h cũng của không phải đối thủ của chúng ta. chúng u như các ngươi cũng học xong những học các h hội ủ đoạn này, đâu này, còn cái i sợ gì g ỏ một BS m n gốc à y giết g một dạ n g không cần mấy năm xung quanh thành chấn đều có thể bị các ngươi thu phục trở về cái này những vật này thật đều có thể mua bán đương nhiên chương á một trăm năm mươi mốt bức họa khoa học kỹ thuật thế giới cùng tu luyện thế giới vốn là đi tại hai đầu đồng hành con đường phía trên lần này đường thẳng song song nhưng bởi vì âm dương nhai xuất hiện sinh ra một cái điểm tụ không biết khi lấy được võ công lý luận khoa học kỹ thuật thế giới lại bởi vậy sinh ra biến hóa như thế nào bất quá những thứ này đều không trọng yếu trọng yếu là mảnh này đi vào tuyệt vọng thế giới bên trong rốt cuộc thoáng hiện một đạo ánh dạng đông Tạ Đông Lai một thiên an thành danh nghĩa, đưa trong tay một tất tâm thân trước tiên ở thủ thành trong vệ đội thí nghiệm. Muốn là hiệu quả tốt lại từng danh nghĩa, hơn hồn pháp, pháp, pháp. Chuẩn nghiệm. hiệu điểm nội đội lại an ngàn vòng bản công bản bản Muốn quảng đưa ra. Mua ba ba đao ba là đều bước vệ cả quả bỏ bị bá. ở số a ba đứa u đầu nhiều đó, bắt hài tử phát hiện sinh ý liền bắt đầu nhiều hơn. liền tử Một s ý xuống đến thành tường chuẩn bị điểm qua giải r ắ c dỏm bì e hộ vệ đội viên bắt đầu cùng bọn hắn đáp lời sau đó hiếu kỳ cũng tốt nhìn trộm cũng được thạch cổ bên trên người càng ngày càng nhiều làm mọi người kinh ngạc phát hiện chẳng những có thể lấy dùng vật tư hoặc là kỹ thuật tư liệu đổi vong hồn điểm lại có thể dùng chính mình năng khiếu tri thức kinh nghiệm tại thạch chống chỗ cóp đi sau đó đổi lấy vong hồn điểm thậm chí ngay cả thọ mệnh đều có thể dùng đem đổi lấy vong hồn điểm cái này càng là ngồi vững không chỗ không đổi phách lối khẩu khí cũng để cho ban đầu vốn cho là mình nghèo rất n g ồ n g tơi phổ thông khu quần cư dân chúng phát hiện ban đầu đến mình cũng không phải muốn giống như bên trong nghèo như vậy nha đặc biệt là những cái kia tai nạn trước xử lý công việc nghiên cứu hoặc là kinh nghiệm phong phú quân nhân chuyên nghiệp nhóm càng là như vậy đều nghĩ đến nguyên lai、like、bọn họ trong trí nhớ đồ vật tại thạch c h ố n g nơi này chính là rất đáng tiền thần không thần kỳ quả thực thần kỳ không biên giới hoàn toàn vượt ra khỏi thế giới này người ý thức nhận biết lần thứ nhất phát hiện tại khoa học ngoài ý muốn còn có thần kỳ như thế tồn tại không biết là có lòng vẫn là vô ý một số hòa ái người bắt đầu tự phát giúp đỡ tam huynh đệ duy trì mua bán trật tự trong n ô n ngữ càng là thân mật thỉnh thoảng hỏi một chút tam huynh đệ gặp gỡ đồng thời đối cái kia không cho tam huynh đệ ăn no không coi bọn họ là người nhìn lương võ ghét cay ghét đắng lớn tiếng chửi mắng cũng đồng thời đối lại lúc t r ư ớ c chấu ngược đ á i qua tam huynh đệ tiểu hình khu quần cư tràn đầy p h ẫ n hận thậm chí còn hỏi có cần hay không bọn họ giúp đỡ đi tìm những tên bại hoại kia báo thủ không cần chương gia câu khu quần cư cùng mối thủ của chúng ta về sau chúng ta sẽ tự mình báo lương võ cũng đã chết là ba huynh đệ chúng ta thân thủ đem hắn đẩy xuống cho ăn d ọ n bị s thần minh đại thúc nói qua tâm có bất bình vậy liền nỗ lực bình chi mượn tay người khác người khác không phải chấn hồn tướng gây nên đúng rồi tiểu tuyền các ngươi tam huynh đệ làm sao lão là nói chính mình là chấn hồn tướng a đó là cái gì còn có a ngươi nói thần minh đại thúc là ai nha hai cái phụ nhân nghe nói như thế mở mắt cười cười không có lắm miệng đây không phải thần minh đại nhân muốn các nàng chú ý tại các nàng xem đến những người này dò xét tam huynh đệ ý dò xét không đến cái gì bởi vì tam huynh đệ biết đến đồ vật tựa hồ cũng là thần minh đại nhân có ý để bọn hắn tán đi ra thật giống như thần minh đại nhân cho các nàng nói qua nói tam huynh đệ là hạt giống là cải biến này phương hư thối thế giới hạt giống thần minh đại thúc cũng là thần minh đại thúc ca hắn là thế gian này duy nhất chân thần cũng là hắn đã cứu chúng ta đồng thời sắc phong chúng ta vì trấn hồn tướng trấn hồn tướng cũng là trông coi âm dương nhai người giữ cửa ha ha các ngươi trước đó có thấy hay không lão nhị triệu hoán đến âm phủ thần minh a lợi hại a đó chính là chúng ta chấn hồn tướng đặc hữu thủ hộ thần triệu tuyên nói đến rất đắc ý bọn họ có thể cùng thần minh câu thông tự nhiên có đắc ý tư bản thủ hộ thần trên đời này thật sự có thần đương nhiên là có thần minh đại thúc nói cái thế giới này chết rồi không muốn mưu toan chữa trị bởi vì đó là không có khả năng muốn sống sót chỉ có thể diệt trừ hư thối sau đó tại hoàn toàn mới thổ địa bên trên một lần nữa thành lập gia viên nhỏ nhất lý tư duệ cũng dòn từng tiếng chen lời lời nói đồng thời còn theo xe đấu bên trong lấy ra một cái hộp theo trong hộp cầm làm ra một bộ tinh tế tranh đây là lưu a di vẽ thần minh đại thúc chúng ta mỗi ngày đều hướng về tranh này giống cầu nguyện mỗi lần cầu nguyện xong chúng ta cũng cảm giác toàn thân đều là lực lượng có phải hay không a lưu a di hai cái phụ nhân c ư ờ i sờ lên lý tư duệ đầu liên tục gật đầu đây là sự thật lý tư duệ không có nói sai cũng chính bởi vì loại này cầu nguyện mới khiến cho hai cái phụ nhân ở trong lòng nhận định tiết vô toán thần minh thân phận bởi vì các nàng thật cảm nhận được cầu nguyện về sau thần minh phản hồi cấp lực lượng của mình hai đại ba nhỏ năm người trên mặt thành tín biểu lộ là không lừa được người mặc kệ trong lòng các có tính toán gì thấy cảnh này người đều hào hào cẩn thận hướng lý tư duệ trong tay tấm kia tranh phía trên nhìn sang chỉ liếc một chút bọn họ liền bị họa bên trong nhân vật cấp thần thánh rung động đến không phải nói bức họa này họa đến tốt bao nhiêu có bao nhiêu sinh động nhưng chính là rung động đến từ tâm linh rung động cùng bản năng tại bức tranh này trước cảm thấy hèn mọn bức họa này bị một cái lưu vong tới đây họa sĩ một lần nữa vẽ ở một mặt tranh sơn d ầ u phía trên treo lên nhìn qua so phụ nhân kia tranh tốt hơn không biết bao nhiêu lần nhưng mọi người lại không có vừa mới nhìn tranh thời điểm loại kia rung động cảm giác tựa hồ thiếu đi cái gì a thúc thúc ngươi họa đến quá tốt rồi ba đứa hài tử kinh hô một tiếng sau đó theo thói quen quỷ gối hoa trước dập đầu cầu nguyện hai cái phụ nhân cũng thế cái này tựa hồ là bọn họ tâm linh lớn nhất bình thản ấm áp thời điểm theo lấy bọn hắn quỳ bái cầu nguyện bộ kia tinh mị trên bức họa đột nhiên rào rạt lên trước đó tranh phía trên cái chủng loại kia thần vận cái này thật kinh trụ tất cả mọi người mỗi người thầm nghĩ trong lòng chẳng lẽ trên đời thật sự có thần tồn tại thần vì sao hiện tại mới đến là muốn cứu vớt chúng ta sao ngay tại thiên an thành bên trong người làm thần tâm thần bất an thời điểm tiết vô toán ngay tại ùm bờ d ẻ o là công ty trước hoa hạ khu phân bộ pháo đài dưới đất bên trong cầm lấy một chim màu xanh biếc thuốc trích hiếu kỳ dò xét trước người không người đứng vững hơn mười người thân mặc áo choàng trắng nghiên cứu viên sắc mặt trắng bệnh tựa hồ đang đợi vận mệnh tuyên án ngay tại vừa mới một cái đưa ra nghi vấn, hy vọng đem cái này g vọng h hy i cái vấn, n đem mới bệnh độc tư liệu chuyển về ùm bờ d ẻ o là tổng công ty nghiên cứu viên tại trước mắt bao người một chút xíu bị sinh mài thành thịt nát chính bại ở sau lưng mọi người chân tường bên trong cái này khiến cái này ngày bình thường tầm cao khí ngạo các nghiên cứu viên minh bạch cùng trước mắt vị này người thần bí không có nửa điểm c ó kẹ mặc cả chỗ trống hắn càng không khả năng nghe giải thích của ngươi cùng ý nghĩ hắn muốn chỉ có kết quả k h á c lời ra khỏi miệng sẽ chết cực kỳ thảm thiết vô toán nghe hệ thống ước định vẫn là hài lòng không thể không nói những thứ này chuyên môn chuyển tờ vi rút chuyên gia vẫn rất có mức độ thời gian một tháng l i ê n căn cứ hắn cung cấp nửa bình nhất phẩm cơ nhân cải tạo t ề nghiên cứu ra được một loại giai đoạn tính sản phẩm tuy nhiên không đạt được nhất phẩm cơ nhân cải tạo t ề như vậy hoàn mỹ nhưng là hiệu quả cũng không tệ lắm che đậy lại tất cả tác dụng phụ có thể đề cao thân thể một đến ba lần thân thể t ổ chất loại này thứ phẩm có thể đạt tới bao lớn sinh sản lượng người da trắng chủ quản vội vàng trả lời lão bản loại thuốc này muốn là toàn lực đ ồ i dưỡng mà nói một tháng có thể sản xuất hàng loạt năm trăm bình trước mắt trong kho hàng sản xuất một trăm bình đi ra thiết vô toán gật gật đầu nói ừng đem cái kia một trăm bình mang lên ta muốn dẫn đi sau đó một tháng các ngươi tái sản xuất năm trăm bình đem trong căn cứ người đều tăng lên một chút về sau liền tiếp tục nghiên cứu đến tiếp sau sản phẩm trong vòng nửa năm ta muốn nhìn thấy trăm phần trăm hoàn mỹ phòng chế nhất phẩm cơ nhân cải tạo tể hiểu chưa minh bạch đúng rồi lần này các ngươi chơi không sai đây là cấp hai người các ngươi khen thưởng nói một bản cơ sở nhất nội công tâm pháp liền bị tiết vô toán trực tiếp điểm vào hai cái người da trắng chủ quản trong đầu thật tốt tu luyện đi về sau các ngươi sẽ minh bạch cái gì gen chiến sĩ loại hình đồ vật đều là cầu thí chương một trăm năm mươi hai văn minh hội tụ mang tới t r ù n g kích trở lại vô đạo địa phủ tiết vô toán rất hài lòng mình tại sinh hóa nguy cơ rẻ xỉ đẻ lệ vật trong thế giới rơi xuống hạt giống lúc này mới bao lâu hắn thậm chí không có tận lực dẫn đạo một chút nhàn nhạt tín ngưỡng chi lực thì theo phương này thế giới bên trong trầm trầm thấu đi qua tâm lý cười nói tận thế nhìn tới vẫn là có chỗ tốt người sống đều tại trong tuyệt vọng giãy g i a tâm lý cảm giác an toàn cực độ thiếu thốn đối với tương lai không có chút nào trông cậy vào loại tình huống này chính là tông giáo thẩm thấu tuyệt hảo thời cơ mà lại loại này thẩm thấu không là người khác hướng dẫn sinh ra mà là sinh linh tự phát kết quả công hiệu quả thì tiết vô toán đoán chừng lại so với thiên long thế giới bên trong vô đạo diêm l à giáo khuyết tán tốc độ càng nhanh ngoại trừ thu hoạch tín ngưỡng n à y sinh bên ngoài còn lại thu hoạch cũng là làm người vừa lòng đầu tiên tờ vi rút cái này bị tiết vô toán nhìn chằm chằm rất lâu đồ vật cuối cùng là có sản xuất hàng loạt khả năng mà lại cũng để cho hắn trực quan cảm nhận được sinh hóa nguy cơ rẻ xì đẻ đệ với thế giới bên trong những cái kia sinh hóa các chuyên gia năng lượng một trăm c h i có thể đề cao phổ thông người thân thể tổng hợp tố chất một đến ba lần hạng nhì cơ nhân cải tạo tề đối với tiết vô toán tới nói đã có thể cử đi tác dụng lớn mà lại đến tiếp sau cần còn có thể liên tục không ngừng cung cấp thậm chí tương lai không lâu còn có thể bồi dưỡng ra hoàn mỹ nhất phẩm cơ nhân cải tạo tề đây chính là có thể tăng cường một đến mười lần thân thể tổng hợp tư chất độ tốt ngoại trừ cơ nhân cải tạo tề giai đoạn tính sản phẩm bên ngoài còn có tiết vô toán không có dự liệu được đồ vật cái tia chính là âm dương nhai mua bán tại tiết vô toán xem ra thứ gì là trọng yếu nhất tri thức mới là lớn nhất vô giá đồ vật có những thứ này đến từ văn minh khác nhau ngàn vạn năm không ngừng lắng động tinh hoa đây đối với vô đạo địa phủ tới nói sẽ đưa đến dạng gì to lớn đổi mới đánh cái so sánh tinh thông chế tạo trung mi muốn là hấp thu đến từ khoa học văn minh thế giới bên trong liên quan tới tinh luyện kim loại tinh hoa tri thức về sau sẽ như thế nào lại tỉ như tinh thông chế độc đinh xuân thu đang hấp thu ủm bờ d ẻ o lạ công ty gen bệnh độc chờ một chút hệ thống sinh hóa tri thức về sau đâu hạn chế ra hồn độc lại lại biến thành cái gì bộ dáng còn có tinh thông tạp học vô nhai tử l ã n h binh vương thiên vận giỏi về quản lý t r i n h phá bao t r ư ở n g các loại bọn họ văn hóa phương hướng đều là xuất phát từ một cái cùng loại thời kỳ mức độ rất nhiều phương diện đều không phải là như vậy hoàn thiện mà sinh hóa nguy cơ rẻ x ì đẻn ệ đẻ với thế giới bên trong lượng lớn tri thức đúng là bọn họ có thể hấp thu đồng thời chuyển hóa thật tốt tinh thần lương thực vì tăng lên địa phủ tổng thể lý luận tầng thứ tiết vô toán cố ý đem ý chí của mình chuyển tới chính mình dưới trướng tất cả âm sai trong đầu hắn rất chờ mong tại những thứ này âm sai chỉ huy dưới vô đạo địa phủ sẽ tới hay không một cái tư tưởng đại phong bạo phong bạo tới tới so tiết vô toán theo dự liệu còn muốn hung manh được nhiều nhanh hơn nhiều muốn là sinh hóa nguy cơ rẻ xỉ đẻn đệ đẻ với thế giới bên trong người tiếp xúc đến võ công cùng kinh mạch lý luận có thể được xưng là ngạc nhiên hai mắt tỏa sáng địa phủ những thứ này âm xoa môn tại tiếp xúc đến văn minh khoa học kỹ thuật lực lượng về sau c à n g lại như sấm quán đỉnh vương thiên vận lao tử bây giờ mới biết có thể một chút đánh đi ra hơn vạn dặm vũ khí thật tồn tại trong nháy mắt hủy diệt một cái đại hình thành thị vũ khí đạn hạt nhân bom hydro bom niệu t r ồ n g những vật này có thể hay không uy hiếp được hồn thể đâu dung tử cụ làm quan xấu bụng chi đạo thành công một nghìn chi tiết vương gia tam đồng truy mẹ nó còn có loại này không mặc quần áo phim hành động còn kỹ xảo lái xe lao tài xế mã diện tra tấn bằng điện sử bán cái này cái quái gì một chút không tưởng tượng lực ta vẫn là ưa thích t u ố t đầu lưỡi bất kể như thế nào địa phủ bên trong các đại âm kèm thế mà tề tụ mới khai trương âm dương nhai đổi lấy đồ vật cái k i a nhất định là có khó lường đồ chơi hiếu k ỳ quỷ dân sau khi nghe ngóng cái này có thể khó lường hào hào chạy tới tham gia náo nhiệt chọn chọn lựa lựa thế mà còn thật có không ít quỷ dân chui vào văn minh khoa học kỹ thuật thủy triều bên trong trong lúc nhất thời thế mà khó có thể tự kiềm chế kỳ thật những thứ này đến từ văn minh khoa học kỹ thuật tri thức đối với phần lớn quỷ dân tới nói cũng liền nhìn cái náo nhiệt nhưng đối với một số vốn là tại một số cần lý luận ủng hộ lĩnh vực nghiên cứu vong hồn tới nói không thể nghi ngờ là một lần cường đại đầu nào phong bạo ở trong đó đinh xuân thu trung mi vương thiên vận vô nhai t ử bị ảnh hưởng lớn nhất cũng là được lợi lớn nhất mấy cái vong hồn bất quá muốn chờ chúng nó từ đó lĩnh nộ được đồ vật đồng thời kết hợp chính mình hiện nay học hữu sáng tạo mới hoặc là sản xuất còn cần cần rất nhiều thời gian bất quá tiết vô toán không thèm để ý hắn chỉ hy vọng những thứ này t ư ơ i mới nếm thử có thể cấp vô đạo địa phủ mang đến k h á c một cố cường đại nguyên động lực kỳ thật không c h ố n g chân là một tòa hạ âm sai dưới sự cai trị vong hồn đang tiếp thụ ngoại lai c h i thức trúng kích thiết vô toán cũng thế thậm chí càng tăng lên tiết vô toán lúc còn sống cũng là một cái liền sơ chung đều không có tốt nghiệp lưu manh có thể đọc sách nhận báo đều là tại lão viện trưởng cây gậy phía dưới b ư ớ c đi ra có thể nói hắn cũng là một cái người nửa mù chữ tồn tại cùng tất cả vô ý đọc sách người một dạng tiết vô toán không phải không biết đọc sách chỗ tốt có thể không biết sao nhìn đến sách thì mơ hồ thực sự không tĩnh tâm được hắn vẫn luôn tưởng tượng có một ngày có thể xuất hiện một loại có thể trực tiếp đem chi thức quán thâu đến trong đầu không dùng học liền có thể sẽ phương pháp cái này tại nguyên thế giới cũng là ý nghĩ h a o huyền nhưng tại vô đạo địa phủ lại chỉ là hoa một số vong hồn điểm liền có thể dễ như t r ở bàn tay làm được việc nhỏ cái này cùng mở một cái học tập hực một dạng chỉ cần nguyện ý dùng tiền lượng lớn chi thức liền có thể trực tiếp quán thâu đến trong đầu chẳng những không dùng học hơn nữa còn có thể hiểu được đến thấu thấu ghi lấy làm sao cũng sẽ không quên khác vong hồn học đồ vật cần muốn cân nhắc p h í dụ n g tiết vô toán không dùng hắn hiện tại đã có chút tài sản chỉ là điểm kỹ năng phí dụng căn bản không có thả trong mắt hắn cho nên b ậ t học tiết vô toán theo ban đầu thiết lập hiệu cầm đồ về sau theo vong hồn trong tay đổi được hệ thống kho dự trữ bên trong đồ vật hắn đều là chỉ cần cảm thấy hứng thú thì tất cả đều cất vào trong đầu của mình có thể nói hiện tại tiết vô toán đã có thể lý trực khí tráng nói mình nhưng thật ra là cái học bá mặc kệ thiên văn địa lý vẫn là toán lý hóa lại hoặc làm ưu tính thao lược hắn đều hiểu mà lại hiểu được không ít tri thức nhiều hiểu nhiều lắm cái này phiền não liền đến tại khoa học giải thích bên trong hồn thể lại là một loại g ì dạng tồn tại tại huyền diệu lý luận bên trong khoa học giải thích có phải hay không chỉ tính là hào nhoáng bên ngoài từ trong lực đến chân nguyên lại đến tín ngưỡng chi lực cái này ở giữa tồn tại dạng g ì đạo lý đều nói t r ă m sông đổ về một biển huyền diệu cùng khoa học ở giữa đến cùng hội từ lúc nào hội tụ vào một chỗ đối với một cái mới tấn thăng học bá muốn thể nghiệm một thanh não hải thăm dò tiết vô toán liền đau cũng khoái lạc bắt đầu trầm tư nguyên một đám giống thật mà là giả khái niệm bị hắn theo trong đầu sách ra sau đó vào cùng một chỗ tìm kiếm thật hiểu đây là một cái cần muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian sự tình tiết vô toán lại không quan tâm thời gian ở trên người hắn không có chạy xuôi quyền lực không biết qua bao lâu tiết vô toán đ ố n g nhiên theo trong đầu c h i thức trong hải dương tỉnh lại miệng hơi cười hắn vừa mới rõ ràng cảm ứng được một chút nông cạn vô cùng tín ngưỡng chi lực theo phong vân thế giới bên trong thấu đi ra tâm lý hiếu kỳ theo truyền đến tín ngưỡng chi lực Tiết toán vô chương ả m giác diện, c vượt vị qua đến ỗ kêu tín n g một trăm năm mươi ba tiểu thạch đầu cái thôn này tiết vô toán cũng coi là quen biết hắn trước kia ở chỗ này ở qua vài ngày còn nhớ rõ một hộ nhà nông phụ nhân làm thịt kho tàu rất hợp khẩu vị của hắn còn có một cái nghịch ngợm gây sự gọi tiểu thạch đầu hải tử bá một chút dao động mở cây quạt chuẩn bị trong thôn đi dạo lão huệ thụ vẫn như cũ dưới cây tấm kia hắn tự mình động thủ làm ghế nằm cũng vẫn còn thậm chí nhìn qua còn rất sạch sẽ bất quá trong l ô mũi truyền đến h ô n khói mùi vị lại không thế nào tốt trong thôn tổng cộng cũng liền không đến ba mươi gian úc xá bây giờ lại đại bộ phận hãm tại trong biển lửa tiếng la khóc khẩn cầu âm thanh từ đằng xa chạy tiến tiết vô toán lỗ thai hắn có thể phân biệt ra những thứ này tiếng la khóc bên trong có hắn quen thuộc nhất tiểu thạch đầu thanh âm nhữ mày phất tay một mảnh quỷ dị hấp lực đánh tới trong nháy mắt rút khô không khí ố c xá phía trên hỏa thế theo liền liền diệt lượn lờ khói bùi giữa không trung lắc lư bên hai tiếng khóc vẫn như cũ tựa hồ thảm liệt còn có nhàn nhạt mùi máu tươi bay vào cái múi cước bộ không thay đổi đong đưa cây quạt hướng về tiếng khóc truyền đến phương hướng đi đến bên kia hẳn là cốc tràng xem ra trong thôn tất cả mọi người cái kia ở nơi đó cốc tràng không xa nói trắng ra là chỉ là một cái san bằng đập tử không lớn ba mươi trượng phương viên người cả thôn đếm không hơn trăm lúc này chính bị một đám ăn mặc đánh ngắn trang phục hán tử vây quanh xem ra tựa hồ có chút giống như là thổ phỉ hoặc là sơ tặc nhân thủ một thanh trường đao biểu lộ hoặc là t r e o tức hoặc là hung ác hoặc là tham lam trung gian thôn dân lại là khốn nốn con người sắc mặt khó coi môi run rẩy mà tại bình đập trung gian mặt đất n ằ m ba bộ thi thể trong vũng máu hai người một thiếu tiết vô toán nhớ đến hai lão nhân này là trong thôn thầy thuốc tiểu nhân cái kia là bọn họ thu dưỡng hài đồng chết người tại tiết vô toán trong mắt tính không được cái gì bị chết thảm hoặc là không thảm đều như thế không có khác nhau vì cái gì tử có đáng giá hay không cũng không k h ẩ n yếu h á n quan tâm là cái kia rụt lại thân thể tranh trong đám người một vị phụ nhân trong ngực tiểu bóng người nhỏ bé tiểu thạch đầu sơn tặc đánh tới số lượng hơn trăm hoàn toàn không phải các thôn dân có thể ngăn cản người là giao thất ta là thịt cá cũng đã thành tự nhiên mặc kệ cái kia đối với lao phu thê cùng cái kia tiểu tiểu hài tử đã làm sai điều gì lại hoặc là cái gì cũng không làm sai chỉ là thành kính đợi t h ẳ n g xui xẻo lại hoặc là bởi vì khác tiểu thạch đầu nhìn qua rất sợ hãi hắn nuốt ở mẫu thân trong ngực sắc mặt ánh mắt đều rất lấp lóe chẳng những không dám nhìn tới thi thể trên đất liền chung quanh dương dương đắc ý sơn tặc hắn cũng không dám nhìn k h ô n mặt nhỏ trắng bệnh miệng run rẩy không biết tại l ầ m b ầ m cái gì tựa như một cái bị sợ vỡ mật chim c ú t nhỏ thiết vô toán ha ha cười đứa nhỏ này bình thường thế nhưng là rất ra loại này chim c ú t dáng vẻ cũng không phổ biến cái này hắn thấy rất có ý tứ đặc biệt là tiểu thạch đầu trong tay cái kia tiểu tượng bùn tượng bùn đơn sơ tới cực điểm chỉ có thể coi là nhìn ra được là cái hình người có đầu có chân mà thôi nhưng chính là như thế một cái phổ phổ thông thông tượng bùn tại tiểu thạch đầu nỉ non ở giữa một chút khẩn cầu lực lượng tại tượng bùn phía trên ngưng tụ sau đó hình thành một cô y ê u ớt đến cơ hồ khó có thể phát giác lực lượng chầm chậm hội tụ đến tiết vô toán trên thân diêm la đại thúc ta thật là sợ a ngài có thể tới hay không mau cứu tiểu thạch đầu khóc cái gì lại tiểu cũng là nam tử hán khóc nhẹ khiến người ta xem thường hiểu không diêm la đại thúc tiểu thạch đầu kinh dị vớt vớt chính mình ánh mắt quay đầu nhìn đến bên người chẳng biết lúc nào thêm một người chính là cái kia một thân văn kim cựu long hắc bảo đại thúc từ khi thôn làng mấy năm trước đã trải qua lần kia tàn khốc người võ lâm chém g i ế t về sau cái này thần bí hắc bảo đại thúc liền thành tiểu thạch đầu tâm lý chẳng sợ hãi không gì làm không được tồn tại mỗi tiếng nói cử động không không nhớ rõ vị đại thúc này đáng tiếc từ đó về sau tiểu thạch đầu thì lại cũng chưa từng nhìn thấy vị đại thúc này hắn rất tưởng niệm thường xuyên tưởng tượng chính mình trưởng thành cũng có thể giống đại thúc dạng này phất tay gặp liền có thể để những cái kia hung ác người võ lâm câm như hến không dám nói bựa cũng tưởng tượng qua chính mình như đại thúc một dạng đong đưa cây quạt coi trời bằng vùng tiêu sái tự nhiên có thể hiện thực lại là tiểu thạch đầu vẫn là tiểu thạch đầu đừng nói những cái kia lợi hại người trong võ lâm thì liền một cái sói hoang cũng có thể để hắn không có đường sống có thể cái này không trở ngại tiểu thạch đầu tưởng tượng hắn là một m cái tượng bùn đặt tên là diêm la đại thúc thì liền ngủ đều ôm lấy mỗi lần hướng về tượng bùn nhắc tới cùng mong đợi hắn thì cảm giác mình toàn thân tràn đầy lực lượng tựa hồ chẳng sợ hãi sơn tạc tới binh đao đối mặt vương đại gia nhà bất quá là lo lắng chính mình tiểu tử lạnh muốn muốn trở về cầm kiện áo g i à y phục cấp chính mình tiểu tử xuyên qua kết quả là bị chém chết người một nhà đều đã chết tiểu thạch đầu sợ hãi hắn cùng cái kia vương gia tiểu tử chơi rất khá cũng rất g a thích vương gia g ra i a hiện tại bọn hắn đều đã chết nằm trên mặt đất không nhúc nhích để hắn sợ hãi muốn là diêm la đại thúc ở đây liền tốt hắn nhất định có thể cứu tiểu thạch đầu ai biết ý nghĩ này vừa lên diêm la đại thúc liền đến đến đến vô thanh vô tức cũng không có người nào phát hiện thậm chí tiểu thạch đầu lo lắng chung quanh những cái kia đáng sợ sơn tặc hội dết tới nhưng giống như không có bọn họ đều sửng sốt một cái đồng dạng không n ú c đ í c h các thôn dân cũng phát hiện tiết vô toán biết vị này thần bí người áo đen so sơn tặc càng hung á c càng tàn bạo nhưng lại đối thôn làng vô hại tâm lý không hiểu an định xuống tới cái này tượng bùn là ngươi làm sao đúng vậy đại thúc đây là ta nắm tượng bùn đại thúc cảm giác giống hay không ngươi t i ế t vô toán đĩu môi nói ra không có ánh mắt không có cái mũi nhìn lấy một chút không giống a không giống chứ có thể ta cảm thấy giống a không phải vậy vì cái gì phía dưới thạch đầu một cầu đại thúc ngài liền đến rồi đúng rồi đại thúc ngài có phải hay không ra ra trước kia nói qua thần minh a chỉ có thần minh mới có thể cầu được ước thấy chính là không phải t i ế t vô toán nghe vậy cười ha ha đùa nói ngươi cảm thấy đại thúc là cái gì thần minh ừ n ta biết đại thúc nhất định là cứu khổ cứu nạn thần minh đúng hay không tiết vô toán lắc đầu ôm lấy tiểu thách đầu chỉ t r u n g quanh đầu gô giống như bị hắn định trụ thân hình chừng trăm hào sơn tặc cười nói đại thúc cũng sẽ không cứu khổ cứu nạn cũng sẽ không có cầu tất ứng đại thúc bình thường quản là chết người người sống không quá muốn quản vì cái gì mặc kệ a đại thúc bọn họ rất xấu giết vương ra ra bọn họ còn muốn cướp đi tiền của chúng ta lương hắc hắc chết sống có trọng yếu như vậy sao nhớ kỹ đại thúc còn sống vậy liền hảo hảo sống muốn làm ác vẫn là làm việc thiện đều phải suy nghĩ cho kỹ bởi vì chọn sai cho dù là chết rồi cũng phải trả giá thật lớn ngươi nhìn thì giống bây giờ đại thúc tới bọn họ liền phải chết mà lại tử chỉ là bọn hắn khó khăn bắt đầu thôi vừa mới nói xong từng viên rất tốt đầu tựa như nhen nhóm pháo lốp ba lốp buốc nổ tung nhấc lên từng đoàn từng đoàn diễm diễm tinh hồng tiểu thạch đầu biết bọn họ vì sao lại bị tạc rơi đầu sao huyết tinh hù dọa tiểu thạch đầu nghe được tiết vô toán mà nói chỉ biết ngơ ngác lắc đầu không phải là bởi vì bọn họ giết người cũng không là bởi vì bọn họ là sơ tặc những thứ này đều không phải là bọn họ đáng chết lý do thậm chí tính không được tội gì cái chết của bọn hắn là bởi vì bọn hắn đắc tội đại thúc ta trong cái thế giới này cái thứ nhất tín đồ để đại thúc thấy ngứa mắt cho nên bọn họ chết rồi tín đồ đại thúc ngài nói là ta sao đúng a cũng là ngươi bất quá đại thúc chỉ có thể giúp ngươi một lần lại sẽ không vĩnh viễn giúp ngươi vì cái gì bởi vì còn sống còn phải dựa vào chính ngươi chết rồi mới có thể dựa vào đại thúc hiểu không không hiểu ha ha về sau ngươi hội hiểu chương một trăm năm mươi b ố gian dạy tần xưng ơ tới phá quân cũng tới ném ra cháy bỏng chiến sự liều lĩnh phát như điên chạy đến tâm lý tâm thần bất định để bọn hắn một đường phía trên chẳng hề nói một câu năm tháng thống cả một cái trung nguyên võ lâm mục tiêu hoàn thành lên so tần x ư ơ n g đoán trước đến phải gian nan được nhiều mặc dù hắn đã giết ngoan thủ thu thập cục diện kết quả cũng là vô cùng gian nan may ra có phá quân cái này bạo ngược điên cuồng đao phủ từ khi học xong vạn kiếm quy tông về sau thực lực mạnh mẽ đến đáng sợ mỗi lần gặp phải cửa ả i khó cơ hồ đều là phá quân ra mặt dùng huyết tinh diệt tuyệt thủ đoạn giải quyết cũng để cho phá quân danh hào biến đến cực kỳ vang dội mà lại tên sâu chiêu lấy danh xưng nhân đồ trước đó bị sinh tử phụ khống chế lại hơn hai trăm giang hồ nhất lưu người giỏi bây giờ chỉ còn lại không tới một trăm người có tử tại trong tay địch nhân cũng có tử tại phá quân trong tay bất quá còn lại đều đã đàng hoàng cho dù là kiếm ma dạng này siêu nhất lưu cao thủ cũng không dám chút nào lô mãng theo lý thuyết thiên hạ hội như mặt trời giữa t r ư a phía dưới thông cả một cái trung nguyên võ lâm cũng là tiện tay mà thôi mà thôi có thể tần xương lại tính sai bốn người vô danh niết phong bộ kinh vân tuyệt vô thần tần sương cũng không có nghĩ rõ ràng chính mình hai cái sư đệ niếp phong cùng bộ kinh vân là làm sao cùng vô danh cái này cái đầu tú đ ầ u người quấy hợp lại cùng nhau mà lại chẳng những quấy hợp lại cùng nhau còn tựa hồ bị vô danh tẩy não nhớ kỹ cái gì thiên hạ thương sinh m u ố n hắn tần sương từ bỏ thống nhất võ lâm xuân thu đại ngộng nói hắn làm như vậy đang cùng thiên hạ võ lâm là địch không có kết cục tốt thậm chí thuyết phục hai lần về sau còn dứt khoát quyết nhiên đứng ở hắn mặt đối lập phía trên tâm lý không giận đó là không có khả năng mặc dù hắn giải thích qua muốn tiêu mất rơi trong trốn võ lâm vô số giết hại biện pháp tốt nhất cũng là nhất thống nhưng niếp phong cùng bộ kinh vân không nghe còn nói hắn theo phá quân dạng này võ lâm bại loại thông đồng làm vậy nói hắn là tại đi hùng bá đường xưa muốn hắn quay đầu là bờ vốn là phá quân là có cơ hội có thể giết phong vân hai người có thể tần sương cuối cùng vẫn là nhớ tới trước kia tình cảm huynh đệ không muốn hạ tử thủ cho nên mỗi lần đều để bọn hắn đ à o thoát đối với cái này tần sương rõ ràng cảm giác được phá quân đối với mình không xóa chỉ là không có nói thẳng ra mà thôi mà cái kia vô danh cũng là ba lần bốn lượt nhảy ra cản trở trong ngôn ngữ tất cả đều là đại nghĩa làm đến giống như hắn mới là sạch sẽ mới là vì thiên hạ thương sinh một dạng cũng không nghĩ một chút hắn vô danh một thân uy danh là làm sao tới còn không phải núi thây biển máu sông ra tới nói những lời này cũng không ngại mặt đau thống nhất trung nguyên võ lâm sự tình không thuận lợi mà lại tổn thất rất lớn bản này liền để tần xương tâm lý lo nghĩ lo lắng sau đó không thể để cho diêm la đại nhân hài lòng thì cái này đường khẩu tuyệt vô thần tới chẳng những mang đến mấy ngàn hảo thủ hơn nữa còn đánh lấy giống như hắn chủ ý cũng muốn thống nhất trung nguyên võ lâm như vậy liền thành hai hổ tranh đấu cục diện kể từ đó cục diện thì đối với thiên hạ hội càng thêm bất lợi thậm chí cho tới nay đều bách chiến bách thắng phá quân cũng tại tuyệt vô thần trước mặt ăn hai lần thiệt thòi nhỏ cùng tần sương lo lắng khác biệt phá quân tâm lý nôn nóng nguyên nhân không phải chiến sự bất lợi mà chính là lo lắng cho mình không thể cầm xuống tuyệt vô thần sẽ khiến diêm la đại nhân thất vọng phải biết hắn trước đó thế nhưng là cam đoan qua hắn có thể thắng được tuyệt vô thần nhưng hôm nay lại thành khoác lác khi bọn hắn lòng sinh cảm ứng biết được diêm la đại nhân triệu hoán bọn họ về sau thì chỉ dẫn theo mười cái hầu cận ngày đêm không ngừng bỏ ra trọn vẹn ba ngày mới đổi tới chỗ này tiểu sân thôn thôn này tần sương tới qua năm đó hắn cùng phong vân hai người cùng một chỗ ở chỗ này cùng hùng bá chém giết một trận cũng là khi đó hắn triệt để thành diêm la đại nhân thuộc h ạ vừa vào thôn làng liền có thể nghe thấy được hun khói lửa cháy mùi vị nhìn chung quanh b ố n phía trong thôn đại bộ phận ốc xá đều l ấ t rủi hiện tại các thôn dân ngay tại hợp lực đạp đổ phế tích một lần nữa dự phòng mà tại cách đó không xa viên kia lão huệ t h ụ dưới t ầ n x ư ơ n g thấy được một cái người á o đen nằm tại một cái ghế nằm tựa hồ là đang ngủ chính là diêm la đại nhân hai người nhìn lẫn nhau một cái đều tại đối phương trong mắt thấy được lo lắng có thể trốn là không tránh khỏi đi đến ghế nằm bên cạnh thành thành thật thật quỳ trên mặt đất dập đầu t h ỉ n h an tiết vô t o á n ngự một tiếng lại không có mở to mắt vẫn như cũ nằm trên ghế từ từ đong đưa cây quặn mở miệng hỏi chuyện trong võ lâm ngươi có thể xử lý tốt cái gì thời điểm có thể g i ế t tới đông doanh đi thuộc hạ đ a n g chết bây giờ trung nguyên thống nhất sắp đến nhưng lại còn có vô danh các loại một đám dư nghiệt vọng thêm ngăn cản không có kết thúc toàn công mà đông doanh tạp chủng tuyệt vô thần cũng thừa dịp ta thiên hạ hội thu phục bị ngăn trở lúc thừa cơ đột kích mục đích thế cục trước mắt hỗn loạn cục thế hỗn loạn ý của ngươi là nói ngươi chẳng những không có có thể tại cái này trong vòng mấy tháng thống nhất trung nguyên võ lâm còn để cái kia đông doanh tạp chủng thừa cơ mà vào đảo loạn tình thế là là đại nhân thuộc hạ làm việc bất lợi mời đại nhân trọng phạt tiết vô toán mở mắt ra nhìn thoáng qua q u ỷ sát không nổi tần x ư ơ n g thanh âm âm trầm mà hỏi trọng phạt cái kia đến không cần đến bản quân chỉ là hiếu kỳ vô danh bây giờ công lực sợ là không sánh bằng phá quân đi hắn sao có thể quấy đến kế hoạch của ngươi chẳng lẽ là phá quân nhớ cùng vô danh đồng môn tri nghĩa xuất thủ tới nước rồi thần sương run r i ọ n g nói không phải là bởi vì vô danh thường xuyên theo phong vân hai người cùng một chỗ thuộc hạ nhớ cùng bọn h ắ n huynh đệ tình nghĩa lúc này mới này mới khiến bọn họ mấy lần chạy thoát tiết vô toán ngồi thẳng người nhìn c h ầ m c h ầ m tần sương gần từng chữ một ngươi người này trọng tình nghĩa đây là chuyện tốt cũng là bản quân một mực thưởng thức nguyên nhân của ngươi nhưng hy vọng ngươi có thể bày ngay ngắn vị trí địch nhân cùng giữa bằng hữu ngươi phải hiểu được lấy hay bỏ lần này còn chưa tính lần sau ngươi lại không phân rõ địch ta vậy ngươi trên mặt đối với t r o n g mắt cũng sẽ không cần lại m u ố n đa tạ đại nhân khai ân thuộc hạ ổn thỏa sửa chữa tuyệt không để đại nhân thất vọng nữa thần x ư ơ n g trong lòng lúc này mới tính toán nhẹ nhàng thở ra tâm lý âm thầm đối với phong vân hai người nói một câu xin lỗi quay đầu nhìn lấy quỳ gối bên trên phá quân tiết vô toán cười nói phá quân ngươi bây giờ vạn kiếm quy tông luyện đến mấy cái phần hỏa hầu rồi bẩm đại nhân lời nói thuộc hạ luyện đến năm phần hỏa hầu năm phần hỏa hầu còn chưa kịp cái kia tuyệt vô thần nói một chút hắn đến cùng có gì c h ỗ lợi hại phá quân nói nói cái kia tuyệt vô thần đã luyện thành một loại tên là bất diệt kim thân công phu toàn thân cứng rắn vượt qua sắt é p vạn kiếm quy tông kiếm khí căn bản không phá được hắn kim thân mà lại tuyệt vô thần còn có một môn sát quyền cũng là uy lực to lớn hắn cùng tuyệt vô thần buông tha ba lần đúng đều tại cái này hai môn võ công phía dưới t i ế t bại ồ、oh. liên vạn kiếm quy tông cũng không đột phá nổi phòng ngự của hắn đây tuyệt không thần ngược lại là có chút năng lực đi đứng lên đi lần này gọi các ngươi đến là có nhiều thứ muốn cho các ngươi tiết vô toán một bên nói một bên lật tay theo hệ thống không gian bên trong lấy ra một cái dương kim loại vững vàng đặt ở trước mặt hai người mở ra nhìn một cái đúng đại nhân mở dương ra bên trong là năm mươi chi xanh biết dược tề đây là thứ phẩm cơ nhân cải tạo dược tề h các ngươi không dùng minh bạch cái gì là cơ nhân cải tạo chỉ cần biết ăn vào bọn họ có thể để người thân thể tố chất tăng cường hai đến gấp ba là có thể đương nhiên các ngươi vo công không thấp muốn lại tăng cường gấp ba rất không có khả năng nhưng là tăng cường gấp hai vẫn là không có vấn đề trừ bọn ngươi ra hai cái có thể mỗi người phục d ụ một chi bên ngoài còn lại cầm lấy đi chính mình chọn người ăn vào tăng cường lực lượng Đa tạ đại nhân ban、thưởng. Hai tạ thưởng. người nhân chất ả m ơn, sau đó k ô thông n hẹn mà cùng đều cầm lên một bình, há miệng thì rót vào trong miệng. cũng minh hiện. Vạn n g há thì thái h mà cầm một một một vào là là đều Đây độ, biểu loại loại rót thứ thừa chỗ không này đúng, có cái riêng gì dịp lỏng a đ ạ màu xanh lục vừa vào trong bụng một cỗ cảm giác nóng bỏng thì theo dạ dày khắp toàn thân một chủng loại giống như thoát thai hoán cốt công hiệu cực kỳ nhanh chóng tại trong cơ thể của bọn họ bao phủ tâm lý dưới sự kinh hãi lại lại đại hỉ vội vàng trầm lòng yên tĩnh khí tỉ mỉ cảm thụ thân thể biến hóa chương một trăm năm mươi lăm nị dạ đây là tiết vô toán lần thứ nhất nhìn đến võ giả phục dùng loại này thứ cấp cơ nhân cải tạo tể h rất ngạc nhiên dùng cảm giác của mình bao lại tần xương cùng phá quân hai người cứ như vậy trong cơ thể của bọn họ tất cả biến hóa tiết vô toán đều có thể trước tiên phát giác được thậm chí so chính bọn hắn đều càng nhạy cảm cùng trước đó nghĩ đến không sai biệt lắm cơ nhân cải tạo tề đối với võ giả cũng là hữu dụng thậm chí hoạt tính cường độ càng tốt hơn đồng dạng một đến ba lần lý luận tăng phúc hiệu quả nhưng võ giả tăng lượng lại muốn xa lớn xa hơn người bình thường như vậy cũng tốt so với người bình thường phục d ụ n g về sau thân thể tố chất theo một biến thành ba võ giả thì là theo năm biến thành mười lăm bất quá cũng chính bởi vì võ giả nhục thân tố chất cơ sở cao hơn tại người bình thường cho nên tại cải tạo nhục thân tư chất thời điểm rất không có khả năng xuất hiện gấp ba tăng phúc mà lại võ công càng cao tăng phúc bội số cũng lại càng nhỏ đây là nhận lấy dược tề bản thân cực hạn hạn chế sau một nén nhang tần x ư ơ n g nhục thân tố chất tăng cường gấp hai mà phá quân lại là nhiều gấp đôi một chút bất quá thật muốn tính toán nhiều ít phá quân thu hoạch lại là mạnh hơn tần x ư ơ n g t ầ n x ư ơ n g cùng phá quân kinh hỷ còn không chỉ như thế bọn họ phát hiện loại này thần bí dịch thể không đơn giản có thể tăng cường nhục thể của bọn hắn thế mà đối kinh mạch của bọn hắn cùng đan đ i ể n cũng có tẩm bổ hiệu quả cứ như vậy trong một giây lát thời điểm mỗi người bọn họ kinh mạch khuyết trương trọn vẹn một thành đan điền thể tích cũng lớn ba phần thiết vô toán thu hồi cảm giác hơi hơi nhẹ gật đầu hắn đôi phần này thứ phẩm cơ nhân cải tạo tề hiệu quả rất hài lòng diêm la đại thúc mụ mụ để cho ta tới gọi ngươi ăn cơm đi hôm nay ăn ngài thích nhất thịt kho tàu nha ồ ăn thịt kho tàu t ố t đi nói cho ngươi mụ mụ đại thúc một hồi đến đúng để cho nàng lại thêm hai đôi đũa được rồi đại thúc ta đi về trước ngài có thể mau lại đây a nhìn lấy tiểu thạch đầu chạy đi tiết vô toán cười híp mắt nhìn lấy tần x ư ơ n g cùng phá quân nói đi thôi đi nếm thử nơi này nồng ra món ăn vị đạo một bữa cơm đ o a n chừng cũng chỉ có tiết vô toán cùng tiểu thạch đầu ăn đến thoải mái vô cùng ngươi tới ta đi một cái bồn u lớn từ thịt kho tàu đều hạ hai người bọn họ cái bụng tiểu thạch đầu phụ mẫu nhìn thấy hai cái xa lạ người võ lâm đặc biệt là hung thần áp sát phá quân bọn họ trong lòng khó tránh khỏi tâm thần bất định ăn nuốt không trôi mà tần x ư ơ n g cùng phá quân càng l à như ngồi bàn trống thận trọng cầm lấy đũa căn bản không dám động sợ quáy dày đến khói la đại nhân ăn cơm nhã hứng tiết vô toán không để ý người khác hắn ăn đến dễ chịu là được theo tiểu thạch đầu trên chiếc đũa đoạt hạ tối hậu một miếng thịt v ố t một cái miệng đắc ý cười ha ha cơm nước xong xuôi tiết vô toán liền theo tần x ư ơ n g cùng phá quân rời đi t h ô n làng hắn chuẩn bị lại nhìn một cái đông doanh nị dạ còn có cái kia danh tự cùng hắn xung đột tuyệt vô thần lao tử là thần ngươi hết lần này tới lần khác muốn gọi tuyệt vô thần đây không phải muốn chết sao cưới ngựa đi theo tiết vô toán sau lưng tần x ư ơ n g cùng phá quân trong lòng hai người lại là ở trong tối tự phỏng đoán trong thôn cái kia hộ người nhà nông đến cùng là lai lịch gì thế mà làm cho diêm la đại nhân dậm chân đặc biệt là cái kia gọi tiểu thạch đầu hải tử diêm la đại nhân thế mà cùng hắn chơi đùa tò mò liền nghĩ nhất định muốn t r a ra đến tột cùng mới được sau năm ngày đến một chỗ thiên hạ hội phân đà nơi này chỗ ven biển các nơi thương gia tới lui không dứt còn có rất nhiều người hồ ở chỗ này tụ tập nhìn qua vô cùng phần hoa đại nhân trước mắt tuyệt vô thần cao thủ nhóm thì tụ tập tại ly thành hai mươi lăm dặm vùng ngoại ô vô danh mấy người cũng là dấu ở phụ cận đây trước đó chúng ta cùng tuyệt vô thần đại chiến qua ba lần hai bên đều tổn thất không ít nhân thủ tính toán là ở vào ngưng chiến giai đoạn đi thiết vô toán cười nói ngưng chiến trong chốn võ lâm tranh đấu còn hưng cái này đi chúng ta đi gặp vị kia đông doanh tạp chủng bên trong đệ nhất cao thủ nhìn xem có cái gì không giống nhau địa phương đã diêm la đại nhân nói muốn đi nhìn hiếm lạ tần sương tự nhiên không dám nghịch lại mà lại trong lòng biết dựa theo diêm la đại tính của người lần này đi tất nhiên sẽ bẻ gây nghiền nát đây chính là diệt đi nhóm này vô thần tuyệt cung cao thủ thời cơ tốt nhất kết quả là tần sương một tiếng gào to một mực phòng giữ tại tòa này trong phân đà tất cả cao thủ đều h à o theo tĩnh tu chỗ chạy ra nhìn đến thiên hạ hội hai đại cự đầu thế mà không đúng theo một cái văn kim cựu long người áo đen sau lưng tâm lý kinh ngạc căn bản không che giấu được người này lai lịch ra sao những người này tự nhiên cũng coi như kiếm ma kiếm bẩn những thứ này trước đó thấy qua tiết vô toán người biết người này quỷ dị lại cực kỳ khủng bố nhưng lại không ngờ tới thiên hạ hội người sau l ư n g thế mà lại là người này đồng thời cũng tâm lý thầm nghĩ khó trách phá quân cao thủ như vậy đều ca nguyện ủy thân cho thiên hạ hội mặc cho tần xương ra roi thúc ngựa nguyên lai đằng sau còn có như thế nhất tôn đại thần tọa c h ấ n gặp qua tiết vô toán trong lòng người đều có chút suy đoán ra phân đà trực tiếp hướng về mấy t r ụ c dặm bên ngoài vô thần tuyệt c u n g trụ sở mau chóng đuổi theo cái này rõ ràng là muốn pha cục đến lúc đó tiết vô toán xuống ngựa g i a o động mở cây quạt cứ như vậy dẫn mọi người hướng về trụ sở cửa lớn bước đi vừa đi ngón tay một bên gậy liên tục từng đạo từng đạo kiếm khí bốn bắn đi mặc kệ chung quanh nhận tàng được nhiều tốt chạm gác n m đều chạy không khỏi tiết vô toán cảm giác gần như đồng thời toàn bộ mất mạng tại kiếm chỉ phía dưới có thể tiết vô toán một đoàn người mục tiêu là tại quá lớn các loại đi đến vô thần tuyệt cung trụ sở trước cửa một trăm trượng thời điểm người nhật bản đã thổi lên kèn l ệ n h cảnh báo lao ra lâu là không cần tiết vô toán quản g sớm đã không nhẫn mại được thiên hạ hội các bang chúng liền trực tiếp nên đón tiếp lấy cùng đối phương giết cùng một chỗ trong chớp mắt liền có mùi máu tươi tung bay mở n g ư ờ i là người phương nào mười cái đầu đội mũ rộng vành ăn mặc cách ăn mặc giống nhau như lúc người nhật bản theo trụ sở bên trong vọc da nhìn cách ăn mặc cùng tiết vô toán trong tưởng tượng nị dạ bộ dáng sắp xỉ cùng nhau đi ra còn có một cái vóc người cao lớn bắp thịt cả người d i à n g nam nhân cái kia một thân q u á i đ ả n khí diễm còn có ánh mắt bên trong hung ác cùng trên thân phá hư cảnh khí thế chỉ liếc một chút tiết vô toán liền biết cái này khôi ngô nam nhân hẳn là tuyệt vô thần phất tay lui chuẩn bị tiến lên ngăn lại cái kia mười tên nị dạ phá quân cùng tần sương Tiết vô toán chuẩn bị tự thể i vô chuẩn n h bị g ệ mười một thanh mặt mạng, tên, xưng là thuật. thu lại là là xưng nhẫn Bản quân đến nhân cái có n g h ậ t n giả ư cái ný chính là vô thần tuyệt cung bồi dưỡng ra được đỉnh phong cao thủ mà lại am hiểu hợp kích chi thuật tại ba trận cùng thiên hạ hội trong chém giết mười người này lấy đi không ít thiên hạ hội bang chúng tánh mạng xem như so sánh khó giải quyết nhân vật đối mặt với đối phương s ô n g tới tiết vô toán nhưng như cũ đong đưa cây q u ạ t trên mặt ý cười từ khí đông lai mười cái nỉ giả minh bạch làm cho thiên hạ hội bang chủ theo sau lưng người nhất định không phải dễ dàng đối phó như vậy tới cũng là sở trường t u y ệ t tích chỉ gặp trên người bọn họ mỗi người khí kình bốc lên sau đó nối thành một mảnh lại có ly k ỳ biến hóa hình thành một trường tử sắc lưới điện bao phủ tại tiết vô toán quanh người đồng thời chính nhanh chóng thu nạp nhắm mắt lại mặc cho chung quanh tử sắc lưới điện khốn ở trên người cười híp mắt cẩn thận thể nghiệm một chút tâm lý liền có phổ khoan hay nói cái này lưới điện cũng là đủ mạnh k ì n h đổi lại người bình thường tuyệt đối sẽ bị điện giật thành thắng cốc mà cho dù là tần x ư ơ n g như thế tiên thiên võ giả chỉ cần bị điện giật đến tuy nhiên không đến mức trí mạng nhưng cũng sẽ toàn thân tê liệt lâm vào bị động trừ phi đạt tới phá hư cảnh không phải vậy cái này điện trong lưới cơ hồ cũng là chỗ chết cấp tiết vô toán cảm giác cái này cái gọi là t ử khí đông lai tuy nhiên lập khắc kỳ quặc đạt đến một số cùng loại với phù chú thuật uy năng thế nhưng là trên bản chất lại thiếu thốn rất nhiều hào n h o n g bên ngoài uy năng có hạn để hắn không có hứng thú b à ảnh hơi chấn động một chút đắp lên người những cái k i a t ử sắc lưới điện liền bị tiết vô toán trực tiếp tránh phá tiếp lấy hắn thân thủ trên không trung tùy ý hư họa một cái một mét vuông phủ lục liền tại đầu ngón tay của hắn thoáng hiện sau đó biến mất chương một trăm năm mươi sáu đánh cược đến từ long h ổ sơn phù chú thuật bây giờ bị tiết vô toán lấy kết đan cảnh tu vi xuất ra công hiệu quả hoàn toàn không phải trước đó có thể so sánh được phù lục biến mất trong nháy mắt mười đạo cơ thùng nước lôi đỉnh liền bỗng dưng nện xuống căn bản không cho mười cái nỉ dạ nửa g n phần tránh né khe hở mười cái trước một giây đồng hồ còn rượu võ dương ai nỉ dạ một giây sau thì triệt để biến mất không thấy liền một khối tản chi toái phiến đều không có thể lưu lại chỉ có không khí bên trong tản r a nồng đậm mùi cháy khét biểu thị bọn họ đã từng tồn tại qua chiêu này trực tiếp đem chung quanh tất cả mọi người chấn động đến thương tích đầy mình ngự sử lôi đỉnh đây cũng là người có thể làm được muốn là trước kia mười nhẫn liên thủ đánh tới tử khí đông lai xem như kinh hãi người thủ đoạn trước mắt cái này đây tính toán là cái gì thân tích không biết bao nhiêu người đều tại theo bản năng nuốt nước miếng dù sao tiết vô toán là không quá để ý hắn vốn là phương thế giới này thần minh bị người kinh t h á n nhìn lên tất nhiên là b ả n phận đong đưa cây quạt đi đến sắc mặt tái xanh tuyệt vô thần trước mặt tiết vô toán nói nghe nói ngươi bất diệt kim thân phi thường liễu đắc có dám cùng bản quân đánh cược tuyệt vô thần cảm giác mình liền giống bị một mảnh không giới hạn hắc cám bao lại một dạng trong lòng đột nhiên tối sầm lại trước mắt thần bí nhân này mang đến cho hắn một cảm giác quả thực thâm bất khả chắc thậm chí cực kỳ nguy hiểm hắn rất muốn xoay người chạy bởi vì hắn bản năng phát hiện mình ở trước mặt người này trước thế mà để không nổi nửa phần đấu trí nhưng là cho dù chạy hiện tại cũng tựa hồ đã chậm các hạ là người nào vì sao muốn nhúng tay ta vô thần tuyệt cung cùng thiên hạ hội ân đoán đoán chừng là xưa nay không từng cùng người nói qua mềm lời nói cứ việc tuyệt vô thần đã tận lực để thanh âm của mình nghe vô hại thế nhưng là vẫn như cũ tiếng như lôi cứng rắn như sát cho người cảm giác vẫn là hai chữ phách lối tiết vô toán tựa hồ không có để ý cũng không có trả lời tuyệt vô thần mà là tiếp tục nói ra bản quân thì đánh bạc ngươi bất diệt kim thân ngăn không được bản quân nhất chỉ muốn là ngươi chặn bản quân làm chủ đem toàn bộ thiên hạ hội đều tặng cho ngươi đồng thời cam đoan không người dám phản đối tuyệt đối đều nghe lệnh của ngươi tuyệt vô thần phát hiện thần bí nhân này ngôn ngữ tựa hồ không phải tại nói với hắn mà là tại tự mình tuyên bố hoàn toàn không quan tâm thái độ của hắn đây quả thực là không nhìn cùng chẳng thèm ngó tới đây là đối với hắn đông doanh đệ nhất cao thủ vô thần tuyệt cung cung chủ nghiêm trọng nhất làm đủ các hạ đến cùng là ai ta tại sao muốn đánh cược với ngươi tốt ngươi không chuẩn bị sao vạn nhất thua cũng đừng nói bản quân không có nhắc nhở ngươi tuyệt vô thần mà nói lại một lần nữa bị không để ý tới nông đậm bị nhục nhã phẫn nộ để tuyệt vô thần tạm thời vứt bỏ trong lòng khiết đảm trên thân khí kình c u ộ n quượt r o n g nháy mắt một tầng kim sắc lưu quang lại này quanh thân trên da lộ ra thế mà để hắn nhìn qua giống như là độ một tầng kim còn thật có gan không thể phá vỡ đã thị cảm tiết vô toán đong đưa cây quạt không ngừng một cái tay khác nâng lên sau đó chỉ thấy đầu ngón tay nhiều một đoàn lục sắc hỗn tạc quang mang kỳ lạ sau đó quang mang kỳ lạ thoát ly đầu ngón tay hình thành một thanh dài ba tấc nửa tấc bao quát tiểu kiếm tốc độ chậm gì gì từng điểm từng điểm hướng về bên ngoài hơn mười trượng tuyệt vô thần tung bay tới ừ đây là cái gì thủ đoạn cho dù uy lực tuyệt luân lại như thế nào loại này ốc xên một dạng tốc độ lại có thể được trúng được người nào tuyệt vô thần cười ha ha tựa hồ muốn đem trước đó bị khi nhục còn trở về dưới chân đạp một cái liền muốn tránh đi có thể lại phát hiện hắn căn bản không động được mười trượng năm trượng một thước tốc độ tuy nhiên chậm nhưng lại là một mực tại tới gần nhưng tuyệt vô thần lại căn bản không thể di động chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu kiếm hướng chính mình đánh tới một cố lệnh hắn hoảng sợ bóng ma tử vong cũng nhanh chóng trong, trong lòng hắn tràn ngập trực giác của hắn nói cho hắn biết tại một thanh này tiểu kiếm trước mặt hắn bất diệt kim thân ngăn không được tiết vô toán r ơ i chân hướng phía trước độ bước hai ba bước liền vượt qua trôi này lục s ắ c dị s ắ c tiểu kiếm đi tới tuyệt vô thần bên người tiến đến tuyệt vô thần bên thai cười nói ngươi nhìn tốc độ chậm nữa thủ đoạn cũng có thể đánh chúng ngươi ngươi đoán xem nó hội đâm vào đ ộ ngực của ngươi vẫn là con mắt của ngươi lại hoặc là hội đâm vào đan điền của ngươi để ngươi triệt để biến thành phế nhân bên t h a i hí ngược ngôn ngữ càng làm cho tuyệt vô thần trong lòng một mảnh sợ hãi thà ta ta nhận thua nhận thua ta nguyện phụ ngươi làm chủ tiết vô toán vẫn là không tiếp hắn nhìn lấy đã vẹn vẹn ở trước mắt lục sắc dị sắc tiểu kiếm tiếp tục hướng về tuyệt vô thần cười nói ngươi nhìn đến rồi a xem ra ngươi bất diệt kim thân không được tốt lắm mà cùng sữa đậu nành khác nhau ở chỗ nào hoàn toàn chính xác cùng đậu hũ không có khác nhau lục s ắ c dị s ắ c tiểu kiếm tại tuyệt vô thần trên thân căn bản cũng không có bị chút điểm trở ngại trực tiếp theo tuyệt vô thần đan điền chui vào sau đó phốc vẩy một tiếng lại từ dưới háng của hắn xuyên ra ngoài người thua giải khai tuyệt vô thần trên người g i a m cầm tiết vô toán cây quạt một cái liền đem cái sau tắt đến phi lên trùng điệp nện ở tần xương trước mặt dùng sinh tử phù để hắn thật tốt hưởng thụ một tháng sau đó đem hắn sắt quyền còn có kia cái gì bất diệt kim thân bí tịch móc ra về sau băng nuôi chó thần x ư ơ n g liền vội vàng k h ô n g người hẳn là đưa tay thì cho đã biến thành phế nhân tuyệt vô thần t r ù n g trọn vẹn ba cái sinh tử phủ sau đó không để ý tới hắn kêu thảm ném tới đằng sau b ă n g chúng trong tay dẫn đi nhìn quản diêm la đại nhân mới vừa nói muốn trước đau đủ một tháng vậy liền một ngày cũng không thể thiếu tuyệt vô thần phế đi tựa như cái nháo kịch khi diễm phách lối chạy tới lời nói hùng hồn muốn nhất thống trung nguyên võ lâm lại bị người nhẹ nhàng chỉ điểm một chút thành phế nhân hơn nữa còn muốn khổ thân đồng thời xem ra sau cùng kết cục lại là chó giữ cái bụng chuyện còn lại không cần đến tiết vô toán động thủ hắn thoải mái nhàn nhã trở mình lên ngựa chuẩn bị trở về trong thành trước đó nhìn đến nhất gia thanh lâu giống như không tệ hắn rất lâu không có đi thanh lâu đi dạo qua nghĩ đến nổi bật kỹ tử so này trước mắt n h ả m chán giết hại có ý tứ nhiều tiết vô toán đi tần sương cùng phá quân lại đi không được cũng không thể đi bọn họ cần phát tiết cần đem những ngày này bị h ầ m hực tất cả đều phát tiết tại những thứ này đồng doanh tạp chủng trên thân đã mất đi người đáng tin cậy vô thần t u y ệ t cung người kết cục có thể tài liệu đối mặt đùa lên khí thế như hồng thiên hạ hội cao thủ bọn họ trừ bỏ bị tùy ý giết hại căn vốn không có đường khác mà đi sau đó nửa vòng trăng giết đỏ mắt phá quân tại tần sương ngầm đồng ý phía dưới trực tiếp dẫn trên dưới một trăm số trong bang cao thủ đem trước khuất phục tại vô thần tuyệt cung vũ lực phía dưới làm chó săn mười hai cái giang hồ môn phái toàn bộ đ ổ diệt d i ệ t xâm lấn người nhật bản chạm tuyệt cỏ đầu tường bây giờ trung nguyên võ lâm một chút biến đến an tĩnh rất nhiều lại thêm tiết vô toán ban thưởng hạng nhì cơ nhân cải tạo tề thiên hạ hội bên trong cao thủ thực lực một chút lại lên một bậc thang nói thí dụ như từ đầu đến cuối làm việc ổn thỏa nhất lớn nhất nghe điều khiển kiếm ma liên đạt được một bình cơ nhân cải tạo tề kể từ đó tại còn sót lại một đám người trong mắt thiên hạ hội tần sương phá quân liền thành thai họa thương sinh tồn tại là huyết tinh đồ phu mà cái kia sau lưng thần bí lại vô cùng cường đại người thần bí diêm la liền thành trong mắt bọn họ kẻ cầm đầu còn thiên hạ hội tốn sức khí lực khu đổi đi người nhật bản xâm lấn loại chuyện này tại đám người này trong mắt chỉ là cho căn chó cho vui làm sao coi là chính nghĩa sự tỉnh sau đó mà vì cứu văn võ lâm triệt để cắt đứt những thứ này thai họa nhân vật anh hùng vô danh niết phong bộ kinh vân kết b ả n tiến về sinh tử môn để cầu cứu vãn võ lâm phương lâm pháp. Chương 157, tại r ư n Nhập Ma t phong vân thế giới bên trong ngoại trừ nổi tiếng bên ngoài võ giả còn cất dấu rất nhiều không muốn người biết nhưng lại thực lực siêu q u ầ n siêu cấp cường giả những thứ này siêu cấp cường giả đều coi nhẹ thế tục danh lợi chính mình cho mình vẽ một vòng tròn sau đó chỉ ở chính mình trong vòng nhỏ hoạt động tỷ như trước kia vô danh cũng là loại này ẩn sĩ cao một trong số người nhưng hôm nay cái này quên đi chính mình đầy tay huyết t ì n h lòng mang thiên hạ thường sinh siêu cấp cao thủ lại đứng ở tiếp tân vì có thể trừ bỏ thiên hạ hội còn võ lâm ban ngày ban mặt tuổi đã cao còn tại bôn u tàu khắp nơi theo vô danh cùng nhau còn có bộ kinh vân cùng nghiếp phong một cái vốn là mờ nhạt chém giết một lòng truy cầu lạnh nhạt nghiếp phong thế mà cũng bắt đầu đem võ lâm an ổn làm vì trách nhiệm của mình khiêng trên vai cái này không thể không nói có chút ngoài dự liệu càng đừng đề cập tính cách bạo ngược thủ đoạn độc gác bộ kinh vân như thế một cái bất k h ố c tử thần thế mà cũng theo vô danh làm lên loại này tốn công mà không có kết quả sự tình không thể không nói vô danh tẩy não năng lực đích thật là mạnh ngoại hạng trong lòng có mục tiêu mấy người liền vì tìm kiếm đối kháng cái kia kinh khủng diêm la phương pháp bước lên tiến về sinh tử môn lữ trình nói ra cái này sinh tử môn vẫn là niếp phong trước hết nghe nói hán cơ duyên xảo hợp tiểu làm quen một cái buồn bã lao đầu lao đầu rất kỳ hoa v õ công kỳ cao không nói lại một bộ tham hoa háo sắc tính tình nhưng lại có rất là thiện tâm tên cũng rất kỳ hoa gọi đệ tam chư hoàng cái này chư hoàng nghe nói niếp phong hình dung cái kia diêm la về sau cũng cảm thấy trên giang hồ ra như thế một cái đại ma đầu không phải chuyện gì tốt về sau lại bị vô danh theo tẩy não sau đó hiến một sách nói vô danh loại này công lực người đều cảm thấy chơi không lại cái kia diêm la vậy hắn chư hoàng chắc hẳn cũng đã làm bất quá có điều hắn có một cái hảo hữu trí dao đoán chừng có biện pháp chư hoàng nói tới cái này hảo hữu trí dao Cũng nhiều năm trước đệ nhất tà hoàng sáng chế ra theo nói hoàn mỹ một bộ đao pháp có thể bộ này đao pháp lại phải đi thế diện hóa đến cực hạn không có nửa phần chỗ trống là một bộ tuyệt đối tử vong đao pháp cũng là ma đao đồng thời vận dụng thời điểm đao pháp sẽ còn mê tâm trí người ta khiến người ta lâm vào đao pháp tự có sát lục ý cảnh bên trong không thể tự kiềm chế đệ nhất tà hoàng cũng là bởi vì một cái sơ sẩy liền say mê bộ này m à đao bên trong thất thủ đem con trai độc nhất của mình chém chết mất con thống khổ tăng thêm cảm giác sâu sắc trong lòng mình m à tính khó trừ đệ nhất tà hoàng lo lắng cho mình làm hại thế gian sau đó liền tìm một chỗ nơi yên tĩnh nhẫn cư chính là cái kia sinh tử môn chư hoàng mang theo n i ế p phong cùng bộ kinh vân cùng vô danh lên tới tà hoàng ẩn c ư chỗ mục đích đúng là muốn đối tà hoàng tỏ rõ lợi hại quan hệ muốn hắn đem ma đao đao pháp chuyển cho phong vân trong hai người một cái tà hoàng kỳ thật rất hối hận chính mình sáng chế bộ này ma đao càng không nghĩ tới muốn đem bộ này đao pháp chuyển đi vạn nhất rơi xuống người tâm thuật bất chính trong tay làm sao bây giờ cho nên đối mặt chư hoàng khẩn cầu tà hoàng vẫn là không cho phép cuối cùng vẫn là vô danh xuất mã một trận tẩy não thần công đập vào tà hoàng chết còn thật đương ể tà hoàng tâm t hoàng lên lại lợi la. Diêm con sóng. gian như danh ảnh hướng dưới, tà hoàng quyết định phong vân tính người có chút đạo, Tâm thế thế thế Tại tà quyết xuất thủ thử một chút phong vân hai tâm tính của người ta. mà ma đại đầu. đ hại hai dưới, của ư vô nhiên kiểm tra này cũng là chính hắn chuyển đi ra kết quả chứng minh niếp h phong tâm địa thiện lương là cái thanh niên tốt có tư cách trở thành hắn ma đao truyền nhân có thể nghĩ muốn tập luyện bộ này ma đao còn cần chặt đứt tất cả lo lắng nói cách khác nhất định phải trước có ma tính ma là cái gì cái kia chính là đem một cái cực đoan trạng thái mà ma đao ý tứ chính là đem đao pháp bên trong tử dùng đến cực điểm cho nên không thành ma làm sao tập luyện ma đao thành ma là một cái cực kỳ thống khổ quá trình năm đó đệ nhất tà hoàng vì sáng chế ma đao cũng là đã từng lâm vào thống khổ điên cuồng trạng thái về sau hiểm tử hoàn sinh mới từ nửa nhập ma trạng thái thoát ly đến bây giờ nghĩ chi cũng là không rét mà run ma nhưng thật ra là tu vi đến cao cấp độ sâu cần phải trải qua một cái thăm dò giai đoạn cũng là duy nhất không có con đường thứ hai quy kết lên có thể được xưng là toàn tâm toàn ý ta hoang tiền bối như thế nào toàn tâm toàn ý nghiếp p h o n g hỏi một lòng chính là ngươi nhập ma một màn kia chấp nghiệm nói thí dụ như ngươi muốn đánh bại cái kia diêm la cái này liền là của ngươi chấp nghiệm cũng là ngươi cần một lấy quan tri một lòng ma một ý nói chính là ngươi nhất định phải tâm không hai ý chỉ có thể tồn lấy ma ý trong đời tất cả lo lắng đều nhất định muốn chặt đước hữu tình thân tình ái tình đều muốn thành thoảng qua như mây khói không lại nhớ đến như thế ngươi còn nguyện ý bỏ qua tự mình đi cứu cái kia thương sinh v ă n bối nguyện ý ta h o a n g trầm mặc dẫn nghiếp phong đến một phương tanh hôi vô cùng bên cạnh cái ao phía trên chỉ trong ao tinh hồng hôi thối chỉ thủy đối nghiếp phong nói trong này là lao phu năm đó dùng để nhập ma ngộ đao địa phương những này là trăm loại độc trùng thảo dược chế biến dược tề có thể gia tốc ngươi nhập ma tốc độ cũng có thể để ngươi càng có thể minh bạch ma đao ý cảnh nói xong lại chỉ ao nước trước trên đất một cái đao tước đi ra to lớn ma tự nói lão phu ma đao đao pháp đều ở cái kia ma tự phía trên lấy đao pháp của ngươi cảnh giới đều có thể tự mình quan sát tập luyện niết phong đầu tiên là đem giấu tại trên mặt đất ma tự bên trong ma đao đao pháp khắc trong tâm khảm sau đó đối với tà hoàng không người nói tạ tiếp lấy liền đi rơi áo mặc thả người nhảy vào cái kia chỉ tanh hôi trong nước hồ theo niếp phong thân hình chậm rãi chim xuống ao nước độ cao cũng c h ậ m chậm tăng lên một số trì thủy theo ao một phương lỗ hổng nhỏ bên trong đầy tràn ra tới theo một đầu vết xe thế mà chạy vào ao bên trên cái kia ma tự bên trong ma tự bị trì thủy thiên lấp đầy chính là niếp phong triệt để nhập ma thời điểm cũng là hắn hoàn chỉnh lĩnh ngộ ma đao thời điểm có thể tựa hồ là thiên ý mắt thấy trên đất ma tự còn kém sau cùng một khoản liền có thể bị trì thủy lấp đầy lại nhận được q cái dày người đến là đệ nhất tà hoàng trước kia hào hữu đa o hoàng tính tình hiếu thắng không cam tâm tại đao pháp phía trên so r a kém tà hoàng sau đó bất hòa lần này đến đây là chỉ cảm thấy đao pháp mình tiến nhanh muốn rửa sạch lục nhã đao hoàng đến trực tiếp để niếp phong sớm s ô n g ra ao nước tiếp lấy cùng đao hoàng đại chiến một trận thu được thắng lợi về sau phiêu nhiên mà đi thần thái quỷ dị tựa hồ quên tất cả chuyện cũ thế mà không có phía dưới sát thủ kia xem ra niếp phong nhập ma cũng không hoàn chỉnh ai tạo hóa trêu ngươi cũng không biết hắn ma đao lĩnh n g ộ được cái nào loại cấp độ niết phong quỷ dị đi không từ giã trạng thái như mất trí nhớ mà bộ kinh vân vì tìm kiếm niết phong theo vô danh cùng một chỗ từ biệt đệ nhất tà hoàng còn có chư hoàng rời đi sinh tử môn m à liên tại bọn hắn rời đi không lâu ta hoàng trở về chính mình ẩ n cư sơn động lúc lại kinh ngạc nhìn đến một người xa lạ chính là một mặt ý cười đứng lúc trước niếp phong nhập ma lúc đã dùng qua chỗ kia rao bên cạnh thậm chí còn lấy tay cầm một chút chỉ thủy đi ra tiến đến dưới múi mặt người Các hạ người nào? ta hoàng cảm giác nhạy cảm đến nhân cực không đơn giản trên thân loại kia đáng sợ âm cảm giác sâu sắc là hắn cuộc đời ít thấy thậm chí lần thứ nhất ta hoàng cảm thấy có lẽ ma cũng không phải là trên đời này nhân vật đáng sợ nhất bản quân diêm la hiếu kỳ đệ nhất ta hoàng nhập ma phát môn đặc biệt tới nhìn một cái làm sao sẽ không quấy đến cái gì a chương một trăm năm mươi tám không có đạo lý tốt giảng trước hôm nay ta hoàng còn chỉ nghe nói qua thiên hạ hội nghe nói qua tần x ư ơ n g cùng phá quân biết đây là bây giờ trên giang hồ chạm tay có thể bỏng lại ngay tại nhấc lên vô biên máu tanh một cố cường đại thế lực mà nghe vô danh mấy người kể ra về sau ta hoàng mới lần đầu tiên nghe được diêm la danh hảo cũng mới biết được đây là một cái có thể đem thiên hạ hội làm thành đồ chơi tùy ý loay hoay lật tay thành mây trở tay thành mưa siêu tuyệt nhân vật cũng là một cái liền võ lâm thần thoại vô danh cũng nói thẳng không cách nào chiến thắng siêu cấp cao thủ có thể ta hoàng không nghĩ tới diêm la danh tiếng mới tiến vào lỗ thai của hắn thời gian không đến một ngày hắn liền thấy được chân nhân các hạ chính là cái kia giết hại giang hồ n h ấ t lên tinh phong huyết v ụ diêm la ừ n lời này không sai thiên hạ hội làm sự tình cùng bản quân thoát không được quan hệ làm sao ta hoang đường đường ẩn sĩ cao nhân cũng đối với mấy cái này tục sự để bụng lao phu tuy nhiên ở ẩn không ra nhưng cũng phân rõ t ố t xấu các hạ như thế vọng động giết hại thì không sợ ngày sau ngược lại bị chính mình phạm vào sát nhiệt g phản vệ sao hết vô toán đong đưa cây quạt một bộ nhìn ly kỳ biểu lộ nhìn lấy đệ nhất tà hoàng hỏi ngược lại phản vệ tà hoàng nói là trước kia tại ngươi nơi này nhập ma học được ma đao niếp phong vẫn là cái kia đã đổ tú đầu tú đ ầ u vô danh lại hoặc là bị vô danh tẩy não đã không lại giết hại quả quyết bộ kinh vân ha ha cái này khác không phải chuyện tiếu lâm a bọn họ cũng xứng tà hoàng trong lòng hơi kinh hãi đối phương thế mà biết niếp phong đã tại hắn nơi này nhập ma rồi các hạ đã sớm tới đúng a so niếp phong bọn họ tới muộn một chút điểm hiếu kỳ ngươi làm sao khiến người ta nhập ma cho nên liền không có quáy dày các ngươi bất quả a bản quân nhìn một lần cảm thấy ngươi cái này biện pháp tựa hồ chỉ là sử dụng dược tể khiến người ta quên mất chuyện cũ đồng thời kích thích tiềm năng của bọn h ắ n lại phối hợp ngươi cái kia ma đao đao pháp đem người chấp nghiệm trong lòng vô hạn phóng đại đạt tới quên hết tất cả trình độ cái này kỳ thật không thể xưng là ma a ta vô toán đã tại hệ thống cái kêu bên trong biết được cái đã biết cái hệ kêu c hoang ỉ thủy kỳ thật thì là một kỳ là l ạ đạt loại i khiến người mất đi trí nhớ dược đề, đồng thời tiềm hiệu. tới hiệu có dược có kích phát tiềm năng dược、hiệu. Chỗ lấy có thể mất trí tề, phát thể nhớ mạnh quả, tất cả, biểu kêu đồng năng lấy tạp biểu lộ s ư ớ n g sở không khỏi mà hỏi vậy các hạ lấy vì cái gì mới gọi ma t i ế t vô toán nhún nhún b a y lắc đầu nói bản quân trong mắt không có ma chỉ có sống và chết thiện cùng ác tà hoàng nghe vậy cười lạnh nói sinh tử thiện ác các hạ trong võ lâm chố làm sự tình sợ là cùng thiện chẳng liên quan một bên a chẳng lẽ các hạ cảm thấy giết người cũng không phải là ác tà hoàng ngươi còn thật nói đúng thế gian này cái gì là thiện cái gì là ác đều nhất định muốn bản quân đến bình tĩnh bản quân nói nó là thiện vậy nó cũng chỉ có thể là thiện bản quân cảm thấy là ác vậy cũng nhất định phải là ác lại nói ngươi chẳng lẽ không có lớn lên nào t ử không hội tự suy nghĩ một chút sao thống nhất võ lâm mới là phạm vi lớn ngăn chặn chém giết phương pháp tốt nhất nếu thật là dựa theo vô danh ý nghĩ phá vỡ thiên hạ hội thống nhất một lần nữa để võ lâm trở lại quần hùng tranh giành cục diện chết người sẽ chỉ càng nhiều tà hoàng nghe xong cũng không nói lời nào hắn tuy nhiên không thể không thừa nhận tiết vô toán nói đến có chút đạo lý nhưng lại không đồng ý đặc biệt nói cái kia phiên thiện ác ngôn luận để hắn cảm thấy cái này diêm la thật sự là quá cuồn vọng người khác đối cái nhìn của mình tiết vô toán không quá quan tâm là người đều có chết một ngày chết liền biết lợi hại không ngại bản quân cũng thử một chút ngươi cái này chỉ dược t ề a tà hoàng có thể nói cái gì cự tuyệt đoán chừng không cho phép hắn cự tuyệt tiết vô toán nói xong cười hắc hắc thì thả người nhảy vào trong nước hồ nhắm hai mắt tinh tế cảm lộ hao nước này bên trong dược hiệu rất kỳ diệu những dược hiệu này lại có thể thông qua nhục thân ảnh hưởng đến hồn phách cùng trước đó tiết vô toán coi là dược hiệu sẽ chỉ tác dụng tại nhục thân nao bộ hoàn toàn không giống thậm chí tiết vô toán phán đoán không nói người sống liền xem như một cái mới chết vong hồn tại thuốc này dịch bên trong ngâm thời gian nhất định cũng có thể đạt tới mất đi trí nhớ hiệu quả phát hiện này để tiết vô toán rất kinh hỉ địa phủ bên trong một cái khốn nhiều hắn thật lâu vấn đề lúc này tựa hồ tìm được biện pháp giải quyết cho tới nay vong hồn luân hồi thời điểm đều là bị sáu đạo bản quay áp chế xuống trí nhớ của bọn nó sau đó các nhập kỳ đạo loại biện pháp này xem ra tựa hồ rất tiện lợi nhưng lại có lỗ thủng cái kia chính là một khi gặp phải loại kia hồn thể thiên sinh cường đại vong hồn luân hồi về sau đời sau muốn là gặp phải cái gì cường đại kích thích liền sẽ tỉnh lại một bộ phận trí nhớ của kiếp trước cái này cấp trần gian mang đến rất nhiều phiền toái không cần thiết cũng đối khắc vong hồn không công bằng thiết vô toán vẫn muốn giải quyết như thế nào vấn đề này hiện tại tốt đệ nhất tà hoàng loại thuốc này thế mà có thể tác dụng tại hồn thể phía trên cái này mang ý nghĩa có cầm tới địa phủ sử dụng khả năng lấy về để đinh xuân thu thật tốt nghiên cứu một chút có lẽ thật có thể chuyển ra tiết vô toán muốn đồ vật tới tà hoàng nhìn lấy tiết vô toán ở trong a o ngâm trọn vẹn hai nén nhang thời gian mới ra ngoài nhìn qua chẳng những y phục một chút không có ước nhẹp sắc mặt cũng không có nửa phần biến hóa phải biết đây chính là hắn nghiên cứu nửa đời người nhập ma dược t ề a phao lâu như vậy làm sao có thể một chút ảnh hưởng đều không có ta hoàng bản quân đối ngươi cái này dược tề cảm thấy rất hứng thú nguyện ý đưa cho bản quân sao ta hoàng làm sao có thể đồng ý hắn thấy cái này nhập ma cũng là nhập ma cũng không phải tiết vô toán nói cái gì quên hết tất cả cái gì che đậy trí nhớ mà chính là một môn có thể tại rất ngắn thời gian bên trong tạo nên một cao thủ thủ đoạn thì một câu nói như vậy thì đưa người vạn nhất tiết vô toán cầm lấy đi đại lượng chế tạo cao thủ làm sao bây giờ gặp tà hoàng lắc đầu thiết vô toán cười nói không nguyện ý đưa đổi cũng được tài vật chân bảo thần công bí tịch thần binh lợi khí đều có thể ngươi một mực ra giá các hạ chớ nằm ngộng đây là lão phu độc môn thủ đoạn không có khả năng nói cho bất luận kẻ nào càng sẽ không để ngươi cầm lấy đi tái tạo giết hại bá tiết vô toán thu hồi trong tay q u ả giấy tốt ta cơ duyên cho ngươi ngươi không muốn cái kia đừng trách bản quân đối với người khác có lẽ có thể uy bức lợi d ụ có thể tà hoàng không được người này một thân n g ạ o cốt mà lại không sợ sinh tử trần gian thủ đoạn bao quát sinh tử phù ở bên trong đoán chừng dùng tại trên thân thể người này đều không có tác dụng gì muốn nghĩ ra được dược tề cách điều chế t i ế t vô toán cảm thấy vẫn là đem tà hoàng giao cho mã diện thu thập tương đối tốt địa ngục đám kia x u ấ t sinh đoán chừng mới có biện pháp để hắn mở miệng tuy nhiên sinh hạ tới làm gì đều là đệ nhất nhưng lại chưa thấy qua cái gì các mặt của xã hội tuy nhiên thực lực so với vô danh tới nói cũng muốn cao hơn một bậc tuy nhiên lại không sánh bằng luyện thành vạn kiếm quy tông phá quân chớ nói chi là cùng tuyệt vô thần dựng lên cho nên đối mặt tiết vô toán điểm tới vô đạo kiếm chỉ tà hoàng một tia năng lực phản kháng đều không có trực tiếp đầu phá nát bỏ mình tại chỗ không dùng kinh hoàng tử chỉ là bắt đầu mà thôi giết ngươi cũng không phải mục đích mục đích là vì muốn đem ngươi đưa đến một địa phương khác đến chỗ đó ngươi mới biết được ngươi vừa mới cự tuyệt bản quân hành động là cỡ nào ngu xuẩn không giống nhau trở thành vong hồn tà hoàng nói chuyện cường đại luân hồi chi lực liền nắm kéo nó chìm vào lòng đất không bao lâu ta hoàng thì phát hiện mình thân bất do kỳ tại một đầu đất vàng trên đường hành tẩu trong k ó i u minh một đạo cảm n g ộ rơi vào trong đầu của hắn để hắn hiểu được chính mình đây là xuống suối vàng nó hiện tại chết rồi đến địa phủ nơi này là một chỗ bị không phía trên thần minh thiết lập sinh linh hồn về chi địa đi trên đường nhìn lấy hai bên đ ó a hoa màu đỏ rực cùng loại kia màu đen dây leo không biết qua bao lâu phát hiện phía trước đứng vững một tôn to lớn gương đồng gương đồng bên cạnh đứng tại một đám hung thần ác sát n g ụ c tốt chính hi hi ha ha đem bị gương đồng bắn ra hồng mang bao lại vong hồn theo trên đường sách đi ra theo cái này chút n g ụ c tốt trong ngôn ngữ tà hoàng minh bạch đây là tại chọn lựa ác nhân đi cái kia địa ngục bị phạt hắn cảm thấy đây là chuyện tốt làm nhiều việc c á c người tự nhiên cái kia bị trừng phạt đột nhiên làm chính nó đi qua tôn này dưới gương đồng thời điểm một đạo nồng đậm hồng mang trực tiếp chiếu vào trên người của nó tiếp lấy một lại một đường minh ngộ tiến vào trong đầu trong nháy mắt đem tà hoàng cả kinh tột đ ỉ n h hoa、wow. mau đến xem a gia hỏa này lại là mãn ác đây là đắc tội diêm quân vẫn là đắc tội luân hồi a ha ha tranh thủ thời gian cấp mã diện đại nhân đưa qua đối phó loại người này mã diện đại nhân đoán chừng sẽ rất vui vẻ bên thai ngục tốt trong đầu minh n ộ tà hoàng mới hiểu được chính mình mạo phạm người nào cái k i a diêm la thế mà không phải người mà chính là thần là địa phủ này bên trong duy nhất chúa tể cũng là một tay thiết lập cái này vĩ đại chỗ không phía trên thần minh nguyên lai、like、hắn nói tới không phải cuồng n ô n nói lung tung thiện cung ác thế mà thật từ hắn tại kết luận chương một trăm năm mươi chín kia lửa trật hiện từ khi tiết vô toán rời đi về sau tần x ư ơ n g cùng phá quân làm chuyện thứ nhất không phải chỉnh đốn thu phục thế lực mà chính là không hẹn mà cùng tự mình đi trước đó chỗ kia vô danh tiểu sân thôn không vì cái gì khác liên vị có thể biết rõ ràng chỗ kia trong sơn thôn cái kia hộ phổ thông nông ra cùng đứa trẻ kia đến cùng có cái gì không giống nhau địa phương thế mà làm cho khủng bố âm trầm diêm la đại nhân đặc biệt như vậy đối đãi nếu như có thể biết rõ ràng nguyên nhân bất luận tần x ư ơ n g cũng tốt vẫn là phá quân cũng được về sau cũng có thể ném này gia tăng chút ấn tượng phân đúng không chớ xem thường loại này định nọ thủ đoạn càng không nên cảm thấy làm như vậy đáng xấu hổ đây thật ra là rất có cần phải bọn họ cũng không biết mình tại trong cuộc sống sau này có thể hay không phạm sai lầm vạn nhất nhắm c h ú n g diêm la đại nhân không cao hứng ngón tay búng một cái chẳng phải là thì khó giữ được cái mạng nhỏ này ngày bình thường ấn tượng khá hơn chút thời khắc mấu chốt thế nhưng là có thể bằng bệnh đổi ai cũng được tâm đến tiểu sân thôn không dám mang nhiều người thì tần sương cùng phá quân hai người đi vào thậm chí phá quân còn cố ý đổi một thân trường sam cứ việc mặc đồ này để hắn nhìn lấy có chút không đáp điều thế nhưng so ngày thường cái kia thân trang phục xem ra ôn h ò a một số đầu tiên là dạo qua một vòng gặp người liền ngôn ngữ hai câu chào hỏi người trong thôn cũng ôn hòa mặc dù có chút e ngại bọn họ trên người cái kia cố võ giả sắc bén khí tức nhưng cũng là vẻ mặt vui cười đón chào một mặt là hoàn toàn chính xác không dám đắc tội một mặt khác là cảm thấy hai người này nhìn qua tựa hồ không có gì ác ý trong thôn một cái lão đầu tiếp nhận tần sương đưa tới một bình rượu ngon rót một miệng lớn vui vẻ liền mở ra máy hát nói các ngươi nói là diêm la đại nhân a hh á t á t diêm la đại nhân cũng không bình thường thần đây đoạn thời gian trước đi trong thôn gặp giặc núi vương gia cả nhà đều bị chém chết thảm nha vốn cho rằng trong thôn tiêu r ồ i đại họa ai ngờ diêm la đại nhân đột nhiên tới chẳng những giết những cái kia giặc núi cấp vương gia già trẻ báo thủ còn tại chúng ta thôn ở vài ngày đây coi là diêm la đại nhân đó là trùng hợp đi ngang qua ai biết được cũng là bị lưu ra cái kia tiểu trẻ em tiểu thạch đầu cấp cầu tới phá quân nghe vậy nhữ mày nghe không hiểu trực tiếp xen vào nói cầu tới làm sao cầu lao đầu liền chờ câu nói này đâu sức mạnh vừa lên đến t r ò n g mắt đều chừng lớn hơn một vòng xoạch một ngụm rượu sau đó thần thần bí bí nói cái kia diêm la đại nhân không phải người đây là làm gì lao đầu không muốn sống nữa lại dám ngay trước lao tử mặt chửi bới diêm la đại nhân phá quân q u a y hàm một trống liền muốn thân thủ bóp chết cái này không biết tốt xấu lao đầu lại bị nhanh tay lẹ mắt tần xương một thanh đẻ lại trưng mắt liếc hắn một cái để hắn tiếp tục nghe không phải người lao trượng nói gì vậy lao đầu còn không biết mình đã theo quỷ môn quan đánh một vòng vẫn như cũ tràn đầy phấn khởi nói dĩ nhiên không phải người là thần Thần. đáp án này để tần x ư ơ n g cùng phá quân nhìn lẫn nhau một cái thần s á c quỷ dị lao đầu nói tiếp đừng tưởng rằng lao phu cùng các ngươi đùa giỡn thiên vũ tiểu thạch đầu hỏi diêm la đại nhân làm sao đột nhiên thì hiện thân diêm la đại nhân chính mình cũng nói nói hắn cảm giác được có người đang khi dễ tín đồ của hắn mới tới lao trượng ngài cẩn thận nói một chút cái kia tiểu thạch đầu làm sao lại thành diêm la đại nhân tín đồ đây lao đầu vui vẻ dẫn tần sương cùng phá quân đi nhà của mình đẩy cửa ra liền thấy một cái đơn sơ pho tượng bày ở nhà chính cửa một phương bản thờ phía trên pho tượng kia tuy nhiên đơn sơ có thể loáng thoáng còn có thể nhìn ra được có nhiều như vậy diêm la đại nhân đặc thù nói thí dụ như trong tay cây quạt còn có cái kia rối tung trên vai tóc dài lao trượng pho tượng kia chẳng lẽ chính là đúng a đây chính là diêm la đại nhân Tiểu thạch đầu tiểu tử kia đầu cũng lão à ngày này làng. làm ngày cả cầu lúc này mới cầu cứu được cảm kích cũng học thạch cấp cầu cầu có có tích. quả Nhân tượng khẩn Nhân hiện thân cứu được thôn làng. Về sau người trong thôn Nhân, Nhân tượng, bình an. Kết quả người nhóm có biết hay không,、có、thân lấy hay ôm Diêm mới Diêm Diêm Diêm mỗi một La La La La l Đại tới Đại Đại tiểu Đại bái, biết sau ba đầu pho pho Kết Về đầu miệng lưới lưu loát nói bọn họ người trong thôn từ khi túi trào diêm la đại nhân pho tượng về sau thân thể cảm thấy càng ngày càng tốt người trẻ tuổi toàn thân đều là dùng không hết khí lực Lao nhân cũng tinh thần, thậm chí một sau ố tốt. bệnh biến cũ hiện cũng chuyển biến tốt. Vô cùng thần、kỳ. Trong lòng nghi ngờ Tần Sương cùng、phá、quân, lại ở trong thôn từng nhà nhìn một lần, phá phát cũ lại một Vô kỳ. l ở o đ nói người nơi thật, nhà này cùng u Tuy nhuốn n Nhân tượng. nhiên không cống nhưng lại không g gì cấp có được Diêm Đại đem phẩm mỗi La lại ra đang đặt, đều pho bày trần, rõ ràng mỗi ngày đều đang cẩn ngày thận quản lý. Sau cùng còn nghe được một cái tuổi trẻ thôn dân nói như vậy diêm la đại nhân cũng đã nói hắn không phải cứu khổ cứu nạn thần hắn quản là chết người xuất thủ cứu tiểu thạch đầu lần kia cũng là bởi vì tiểu thạch đầu là hắn cái thứ nhất tín đồ có thể người đều phải chết ta sau khi chết chẳng phải về diêm la đại nhân còn sao lại nói chúng ta mỗi lần cúi chào đại nhân đại nhân cũng mỗi lần đều ban cho thần ân chúng ta hiện tại kỳ thật cũng coi như đạt được đại nhân ân trạch một ngày ba bái cũng không dám quên đạo lý rất đơn giản cũng rất khó khiến người ta tiếp nhận nhưng các thôn dân lại không thèm để ý người khác tin hay không dù sao bọn họ tin Bái, khác việc người được thần ân, việc khác người làm so a Trở lại thiên lại hạ hội với ề sau, Sương, So đầu Quân. người tiên động thủ tự mình thí nghiệm người không phải Tần phải lại thủ tự thí Phá là v trong ầ n Sương đến, phá Quân Phá õ ràng càng là mà này muốn tin tưởng thần không người. cũng giải Cái có thích Diêm thì thể phải La a vì s lại lợi hại đ ế mức có như thế khó có thể lý i i với ả được. So với trong thôn r o n g t những cái kia đơn sơ pho tượng phá quân tìm người điêu khắc diêm la giống có thể nói giống như l ú c mà lại cực độ xa hoa chẳng những toàn bộ cao ba thước pho tượng tổng thể vàng dòng chú tạo mà lại phía trên còn dùng tính ra hàng trăm các loại màu sắc ngọc thạch bảo thạch ngay đầu tiên phá quân tắm rửa thay quần áo về sau thành thành thật thật quỷ gối pho tượng trước ba giờ đầu sau đó trong lòng cầu nguyện không biết sở cầu vì sao làm pho tượng phía trên phản hồi về tới từng tia từng tia tín ngưỡng chi lực tan và o phá quân thể nội về sau phá quân mở to hai mắt nhìn một mặt kinh hãi toàn thân run rẩy phủ phục tại pho tượng dưới trong miệng không biết thì thầm thứ gì thế mà chỉnh một chút một ngày đô đầu s ự tại trên mặt đất không có đứng dậy sau đó phá quân túi trào diêm la giống thói quen liền bị bang chúng biết được mặc kệ là xuất phát từ trên làm dưới theo cũng tốt vẫn là nguyên nhân gì khác rất nhiều bang chúng cũng bắt đầu theo phong trào kết quả có thể nghĩ tại thật sự thần ân trước mặt phàm nhân nào có không đầu rạp xuống đất đạo lý sau một tháng thiên hạ hội đỉnh núi nguyên lai thiên hạ đệ nhất lâu phế tích bên trên hội tụ mấy ngàn thiên hạ hội bang chúng nguyên một đám biểu lộ cùng nhật bắt đầu ở phá quân chỉ huy phía d ư ớ i cẩn thận tỉ mỉ tự mình động thủ tu kiến một tòa tháp cao đồng thời trong giang hồ các đại môn phái đều nhận được thiên hạ hội gom góp hoàng kim yêu cầu kiến cao tháp c h ọ n vẹn ba mươi sáu tầng lớp mười một mười triệu lãng phí bao nhiêu tiền thố kim thân phấn vàng c h ọ n vẹn một đầu ngón tay dày kim thân cao mười lăm t r ư ợ n g phải dùng bao nhiêu hoàng kim phá quân mặc kệ không đủ tiền hắn liền đi hoàng cung ăn cướp bất luận như thế nào cái này thắp nhất định phải sửa cái này kim thân nhất định phải đứng lên nhìn lấy hừng hực khí thế tu kiến thân thủ tu kiến thắp cao giống như liên cuồng phá quân cùng thiên hạ hội ban chúng tần sương khẽ thở dài t i ê n lặng hướng về gian phòng của mình bên trong một tôn diêm la giống quỳ xuống ba bái về sau n ỉ non nói đại nhân tần sương không cầu gì khác tự nguyện kiếp sau lại không vì người chương một trăm sáu mươi thiên đao thực vật cùng âm điều tiết vô toán lần nữa nhìn đến tà hoàng thời điểm lão nhân này đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng trên thân cái kia một khẩu ngạo khí sớm đã không còn sót lại chút gì mã diện rất am hiểu dùng nó đặc hữu kỹ thuật để vong hồn biến đến ngoan ngoãn không dám n g n g đầu dùng nó tới nói đến địa ngục coi như một khối đá nó cũng có thể để cho biến cùng cây bông vải một dạng mềm mại xét thấy mã diện biểu hiện tiết vô toán cảm thấy tầng thứ nhất này địa ngục giống như có lẽ đã dung không được nó tầng thứ hai thiên đao địa ngục không thể không nói địa ngục thiết t r í quả thực cũng là đem hình phạt phát triển đến cực hạ không có gì đặc biệt lì k ỳ hình cụ cũng là thật đơn giản đồ vật không phải nói càng là thô giáp hình cụ càng là có thể mang đến thống khổ sao địa ngục rất được tinh túy một cái kéo có thể làm gì cái này tại địa ngục bên ngoài tác dụng không ít cắt may vải v ó c a cắt tócca v v nhưng tại trong địa ngục chỉ có một cái tác dụng cái kia chính là dùng để cắt bỏ tay của người chỉ làm tiết vô toán dùng tiền tại hệ thống chô đem tầng thứ hai địa ngục khai mở sau khi đi ra rõ ràng cảm giác được trong địa ngục huyết tinh sát khí trong nháy mắt dày đặc không chỉ một lần mà tại theo tầng thứ nhất đi xuống tầng thứ hai thời điểm cũng rõ ràng cảm thấy thời gian sai chỗ cảm giác tầng thứ hai địa ngục so tầng thứ nhất thống khổ gấp 20 lần thời gian lưu tốc cũng muốn chậm chạp gấp 20 lần đương nhiên địa ngục thời gian cũng chỉ là trong địa ngục mới có ra địa ngục địa phủ bên trong địa phương khác có thể không có thời gian loại vật này không thử một chút ngươi mới hình cụ sao tiết vô toán tay vừa lộn một thanh màu đen t i ễ n đao đã đến trong tay đưa tới không người đứng ở bên cạnh chính cẩn thận bốn phía dò xét mã diện trước mặt cùng tầng thứ nhất đầy khắp núi đồi thạch trụ khác biệt tầng thứ hai không có thạch trụ chỉ có từng t r ư ờ n g đếm không hết ghế đá ghế đá chỗ tựa lưng phía trên ghế dựa trên mặt trên lan can tất cả đều là gai ngược đặc biệt là ghế dựa trên mặt gai ngược trọn vẹn dài khoảng hai tớp có thể nghĩ muốn là ngồi lên tư vị kia nhi nhất định tương đương chua thoải mái mã diện tiếp nhận tiến đao phát hiện tiến đao lên đầy là vết gì nhọn miệng mấp mô xem ra vô cùng cùn tâm lý một suy nghĩ liền hiểu được lỗ m ũ i mở lớn rất là hài lòng thanh này mới hình cụ vung tay lên hai tên ngục tốt thì theo tầng thứ nhất kéo xuống một cái vong hồn cái này vong hồn tại nghiệt kính thai phía trên cũng là đời tội sau khi chết chẳng những kháng cự luân hồi chi lực xuống suối vàng cũng không thành thật thế mà đối với ngục tốt chửi ầm lên thuộc về trọng điểm chiếu cố đối tượng bây giờ mã diện thiếu ác quỷ thí nghiệm mới hình cụ những ngục tốt tự nhiên cái thứ nhất liền nghĩ đến nó tại địa ngục quy tắc giới tạm thời đạt được nhục thân cái này ác quỷ mỗi lần bị ấn trên ghế c t chắc thì hét thảm lên hàng trăm cây gai ngược đâm nhập thể nội như là họa tiêu tầng thứ nhất là đem thống khổ phóng đại gấp hai mươi lần tầng thứ hai lại là tầng thứ nhất gấp hai mươi lần cái này tương đương với trong hiện thực ngang nhau thống khổ bốn trăm l ầ n cho dù cái này ác quỷ đã đau đến toàn thân co rút nhưng lại vĩnh viễn sẽ không ngất đi thậm chí trên ghế gai ngược chỉ là nho nhỏ món ăn khai vị mà thôi món chính chính là mã diện trong tay cái kia thanh nhìn lấy bẩn thịu t i ễ n đao đã rất có kỹ xảo mã diện đương nhiên sẽ không dồn hết sức lực một cây kéo đi xuống nó từ từ cắt bỏ tăng thêm t i ễ n đao bản thân thì rất c ù n cắt một ngón tay trọn vẹn dùng tiếp cận bốn mươi phút cứ tiếp như thế các loại một đôi tay cắt bỏ xong cái này ác quỷ cần phải thừa nhận trọn vẹn bốn trăm điểm chuông thống khổ mà lại loại thống khổ này là trong hiện thực bốn trăm l ầ n tay đ ứ t ruột xót r a lại phóng đại bốn trăm lần tay i kiên ế t toán thưởng thức xong mã diện vòng thứ nhất vô vòng xong nhẫn diện hành hình, mã s u muốn vui quân. đó đến nói, mở miệng kìm Mã bẩm diêm hỏi, như thế nào?、So、với ngươi cái kia thanh cái diện Cái như nào? thanh nhưng dùng n thế chút. trước à So vẻ dễ tiễn muốn đao là so của á quá i kìm khó không muốn dễ dùng cũng chút, c bất ít. Tay của người chỉ vẫn là quá nhỏ đặc biệt là cắt bỏ đến phía sau thời điểm không tiện đem sức nắm độ không cẩn thận thì gây mất thuộc hạ nhất định luyện tập nhiều hơn bình tĩnh sẽ không cô phụ đại nhân hy vọng mã diện đàng hoàng nó minh bạch công tác của mình địa ngục nha không phải liền là dựa vào tay nghề ăn cơm ai có thể để ác quỷ bị càng nhiều thống khổ người nào thì có mặt m ũ i trái lại liền sẽ bị khắc ngục tốt xem thường nó mã diện thân là địa ngục trưởng hình xứ tay nghề nhất định phải là tốt nhất rời đi địa ngục trong tay nhiều hơn một phần cách điều chế đây là tà hoàng tại mã diện dưới tay đổ ra đồng thời còn có cuộc đời của nó sở học làm đối tà hoàng ưu đãi cho nó hành hình không còn là mã diện Cái chịu khiến này nó dễ chịu một chút. ngục, không thể Bất Tìm tới quả muốn nào. ra lại là đường i n Xuân nhập h Thu đem nhập ma d ợ được c cho trước cái tề tiên trên đạt một thí Một khái nghĩ nghiệm, báo. nó, muốn nó luận niệm, ràng muốn cái gì đến làm thí nghiệm, lại đến đó làm bẩm sau số rõ ư lại ở lý đ gì nhàn nhã rất hài lòng hiện tại vô đạo địa phủ lại nhiều mấy loại thực vật một loại tên là quỷ gân mục hình dáng kỳ lạ d ư ơ n g n anh múa vuốt toàn thân đen nhánh chỉ có nhánh không có diệp xem ra như là gỗ mục lại là sống mà lại chất gỗ cứng rắn bền bị dị thường bình thường đao kiếm đều khó mà thường tổn này mảy may một loại khác là sen lẫn loại dây leo tên là xương ngu b à n chân đằng quấn quanh ở quỷ gân mục trên thân toàn thân huyết hồng sinh ra tiểu diệp đối sống người mà nói nó phiến lá kịch độc chúng người chết ngay lập tức mà đối với vong hồn tới nói cái này phiến lá lại là thần kỳ vật tân huệ thời gian dài đeo có thể tăng lên chính mình hồn thể hấp thu âm khí tốc độ xem như b o bối mà hai loại thực vật đều là tiết vô toán theo ban đầu thế giới bên trong nắm đại lao bản quách thiên kiến tìm thấy nghe nói hai loại thực vật bỏ ra hắn rất lớn công phu tại ít h ai lui tới nước ngoài trong rừng mới tìm được hai loại thực vật tại trần gian chỉ có thể còn sống ở cực âm tri địa đến âm phủ lại là như cá gặp nước mọc điên cuồng đến phấn khởi đây là tiết vô toán dùng để chế cung cùng nọ tài liệu tìm trung mi thử qua quỷ gân mục hoàn toàn phù hợp chế tác cung cùng nọ chủ chốt mà x ư ơ n g ngu bản chân đằng cũng có thể đạt tới chế tác dây cung nô huyền cường độ bất quá nếu như mới có thể đạt tới sử dụng tốt nhất sử dụng trung mi còn cần nghiên cứu cùng thí nghiệm biểu thị sẽ mau chóng xuất ra hàng mẫu đến để âm binh nhóm dùng thử đến cùng vô đạo địa phủ tự sinh ra cung c u n g nọ có thể hay không đạt tới hệ thống chỗ đổi lấy loại pháp khí kia cung nọ trình độ tiết vô toán vẫn là rất chờ mong nếu như một khi thí nghiệm thành công cho dù là miễn cưỡng đạt tới hệ thống đổi đổi trang bị thấp nhất mức độ hắn cũng liền thỏa mãn đến lúc đó âm binh doanh trại cũng đã đến mở rộng cùng thăng cấp thời điểm toàn bộ một vòng vừa về tới diêm la điện liền bị vương gia tam bổng truy đã tìm tới cửa còn mang theo bao t r ư ở n g nói là quỷ quốc bộ thứ nhất luật pháp đã phát thảo tốt cần thiết vô toán xem qua địa phủ bên trong không có chỉ có cũng chịu không được â m khí ăn mòn cho nên ghi chép đ ồ vật vật dẫn chỉ có thể là thạch đầu mỗi nhất phiến thạch đầu dày một tấc một thước vông phía trên lít nha lít nhít khắc đầy văn tự mà b à y ở tiết vô toán trước mặt loại này thạch đầu mảnh hết thể nhiều đến hơn ba trăm mảnh thân thủ tại thạch đầu trồng lên phất qua nội dung phía trên đều bị tụ hợp vào tiết vô toán trong đầu sau đó thật nhanh qua một lần kinh ngạc nhìn thoáng qua quỵ ở phía dưới không có ngẩng đầu bao t r ư ở n g không có nghĩ đến cái này tại trần gian danh tiếng hiển hách nhân vật đến âm phủ cũng là cào siêu như vậy cái này một bộ tên là âm điều luật pháp có thể nói phong phú toàn diện tiết vô toán có thể nghĩ tới sự tình phía trên này đều có hắn không nghĩ tới phía trên này cũng có c h ỉ ít hắn thấy cái này đã rất hoàn thiện thì trước mắt quỷ quốc mà nói đã hoàn toàn đủ thậm chí không đơn giản như thế bộ này âm điều phía trên rõ ràng mang theo hắn tiết vô toán phong cách cùng hành sự chuẩn tắc theo điều thứ nhất thì nhìn ra được vô đạo địa phủ lấy diêm quân vi tôn tất cả luật pháp đồng đều không thể cao hơn diêm quân ý chí phất tay đỡ dậy quỷ xuống đất tam đ ồ n g truy cùng bao t r ư ở n g m ở miệng nói bộ này âm điều bản quân rất hài lòng ban bố đi xuống đi mặt khác bao trưởng bản quân cho phép ngươi đem tên của ngươi khắc vào luật pháp phía trên cũng để cho kẻ đến sau minh bạch đây là ai tâm huyết bao trưởng nghe vậy kinh hãi phanh phanh dập đầu liên tục nói không dám ha ha có cái gì không dám bản quân mở miệng đó chính là ngươi nên được vinh dự đi đi thôi dùng bộ này âm điều giúp bản quân quản tốt quỷ quốc hiểu chưa chương một trăm sáu mươi mốt kỵ binh cùng đốt mông ngựa vương gia tam đ ồ n g truy mang theo bao trưởng rời đi về sau đã hưng phấn lại hâm mộ tại địa phủ bộ thứ nhất luật pháp phía trên lưu danh a cái này so cái gì lưu danh sử sách tới càng vinh d i ệ u vạn thiên lần trần gian sẽ ở thế sự chạy ngang phía dưới phập phồng phập phồng nói không chừng ngày nào những cái được gọi là thanh sử liền không có có thể địa phủ không biết ra nơi này vĩnh hằng bất hủ một khi lưu lại danh hảo chắc chắn bị vạn giới biết vĩnh thủ kính ngưỡng hâm mộ về sau tam đ ổ n g truy tâm lý thì khó chịu bởi vì bọn họ biết mình là không có khả năng có loại này lưu danh địa phủ tư cách cho dù có cũng sẽ chỉ dù sẽ là ba i hiệu. ệ t Cho nên, v ừ ra riêng vị đại nhân bao t r ư ở n g mỗi lần lĩnh xuống đồng lộc hết thể hai trăm linh vong hồn điểm lại thêm chính mình mở hố một màu âm ăn ruộng đất tổng cộng một mùa thu nhập cũng mới bốn trăm vong hồn điểm không đến ngoại trừ đổi một bộ quỷ thuật để mà tu hành bên ngoài còn có tiền đều là vị đại nhân uống rượu. Bây giờ xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, vị đại nhân có thể hay không lại là đại đại mời giờ tuyết, thể quát đều rượu. xấu ba Bây ba bao hay vị vì ví vị hổ kéo dù à ngày, i hai chờ sau đó một m a bao âm ăn quen cho bao trưởng cho là ạ đại i mời Lời nói ba vị nhân uống n rượu. y đến bình tam h ả n lại đâm tâm、a. Dù là t a đ ồ n g truy đ ộ dày ra mặt có một không hai địa phủ lúc này cũng có chút cảm thấy nóng lên như thế đối thuộc hạ của mình tựa hồ hoàn toàn chính xác không rất thích hợp a có thể chính bọn hắn không trồng ruộng trong tay bổng lộc lại không đủ bọn họ mua rượu uống thói quen nhớ thương người khác hầu bao không đổi được a làm sơn tặc thời điểm thì đã thành thói quen cái kia lần này trước hết ghi lại đi lần sau lại mời a đoán chừng cũng là cảm thấy không mặt mũi ba cái chảy gỗ nói nhỏ liền đi trước nhìn lấy ba cái cấp trên trốn giống như bóng lưng bao chừng lại cười hắn ứa thích nơi này ba cái cấp trên rất tốt ngoại trừ tham t i ể u một chút đối với nó bao chừng không lời nói thậm chí hoàn toàn không giống cấp trên càng giống bằng hữu tuy nhiên nơi này tràn ngập các loại tốt xấu nửa nọ nửa kia tâm tư tạp nhạc vong hồn nhưng lại đều trông coi một đầu phòng tuyến cuối cùng không dám chút nào vượt qua cái kia chính là hết thể vi phạm diêm quân ý chí sự tình không có con quỷ kia dám làm dám nghĩ đã nắm chắc tuyến cho dù bốn phía ưu ám cũng t r ư ở n g tồn một kia ánh sáng tại tâm đây đối với thân phụ quỷ nha trách nhiệm bao t r ư ở n g tới nói tuyệt đối là một kiện đáng được ăn mừng sự tình bởi vì dạng này hãn phí hết tâm huyết thành quả mới có thể bị vong hồn nhóm vô điều kiện tiếp nhận cho dù không có nhục thân ấm áp có thể bao t r ư ở n g nghĩ đến diêm quân vừa mới cái kia lời nói nó luôn luôn cảm thấy quanh thân nóng hầm hập luật pháp ký tên a đây là bao lớn vinh quang đủ để quang diệu v ạ n cổ vừa lui bao t r ư ở n g đám người tiết vô toán tiếp lấy có n g h ê n đón vương thiên vận tâm đạo như thế đệ nhất đụng tới có chuyện liên tiếp tìm tới cửa kết quả nghe xong lại là vương thiên vận mời hắn đi âm binh doanh trại kiểm duyệt mới chuyển đi ra kỵ binh quân trận cái này có kỵ binh rồi địa ngục bên trên cái kia xá thân mục lại kết một mùa trái cây có mới hắc kỳ lân ra đời tâm niệm nhất động thiết vô toan thì cười nở hoa tọa kỵ của hắn mặc vân xuất sinh về sau hắn cũng rất ít đi xem xá thân mục không nghĩ tới xá thân mục năng suất cao như vậy không những ở bên cạnh phát một cái dài gần tấc nhánh mới còn thật lại quen một mùa trái cây năm cái hắc kỳ lân gia nhập vào vương thiên vận âm binh trong trận doanh kể từ đó vương thiên vận âm binh doanh trại trực thuộc hắc kỳ lân thì có trọn vẹn chín cái hắc kỳ lân là kỳ lân bên trong dị t r ù n g không thôn thiên địa nguyên khí chỉ ăn huyết tinh sát khí cùng âm khí còn ưa thích nằm tại kiểu h ữ hồn viêm bên trong ngủ xuất sinh đến trưởng thành cũng không giống phổ thông kỳ lân như thế cần kinh nghiệm tháng năm dài đằng đắng âm ăn thành thục hai mùa thời gian bọn họ thì có thể trưởng thành làm tiết vô toán nhìn đến cái kia kỵ binh phương trận thời điểm cũng là có chút có chút rung động chín cái hắc kỳ lân tứ chi chạm đất cũng có một trượng khoảng ba thước toàn thân màu đen kiểu h ữ hồn viêm hừng hực liệt, liệt. trên lưng thả ở một cái phẩm chất riêng âm thiết t i ế n cố vẫn phối lên chân đạp kỳ lân bên cạnh đứng đấy chính là chín cái anh linh toàn thân bao vây hết thức âm thiết khải giáp kiểu dáng dữ tợn mặt nạ là một bộ gào thét m ặ t quỷ trên mũ giáp còn có một cái dài ba tốc độc giáp gai nhọn binh khí thì là thuần một sắc trượng nhị mã sóc có thể đâm có thể chọn hoàn toàn chính là vì đột phá địch nhân hộ giáp mà thiết kế vũ khí mà lại mũi nhọn vị trí còn có rõ ràng k i ể u h ú hồn viêm v ầ n quanh có thể nghĩ thứ này muốn là đâm vào hồn thể xuống c h à n g nhất định thê thảm vô cùng lật trên người hắc kỳ lân trên người k i ể u h ú hồn viêm chẳng những không có làm bị thương chỗ ngồi anh linh ngược lại bao trùm tại anh linh trên người âm thiết khải giáp mặt ngoài chẳng những nhiều hơn một loại hung hãn khí thế còn có thể tăng thêm một tầng phòng ngự màu đen toạ kỵ khôi giáp màu đen âm binh toàn thân tất cả đều là ngọn lửa màu đen bao k h ỏ a tay cầm mã sóc bộ dáng này rất bộ tiết vô toán thẩm mỹ hắn trong ấn tượng địa phủ thiết kỵ liền nên có uy thế như vậy đông đông đông theo tiếng c h ố n g trận lên chín tên kỵ sĩ bắt đầu người thao túng hắc kỳ lân bắt đầu chạy đồng thời diễn hóa trận hình vương thiên vận t ạ i tiết vô toán bên người giới thiệu nói hiện đang diễn hóa chính là ba kỵ hợp kích trận chỉ thấy chín tên kỵ sĩ làm ba tổ mỗi người diễn luyện chẳng những mã xóc vung vẩy ở giữa tạo thành một cái không có chút nào điểm mù cùng góc c h ế t hình tam giác giết hại khu vực đồng thời dưới trướng hắc kỳ lần càng là hung hãn vô cùng c h à o răng cùng sử dụng không nói liên đối lấy trên người cựu rú hồn viêm cũng là theo chân t r ậ n tăng không chỉ một cấp bậc mà thôi bẩm diêm quân hắc kỳ lân ở giữa xác thực như ngài trước đó dự liệu như thế tồn tại một loại nào đó huyết mạch cộng minh lực lượng chỉ cần hai đầu hắc kỳ lân cùng một chỗ phát huy loại này cộng minh lực lượng liền sẽ bị dụ phát ra tới hình thành điệp ra hiệu quả chẳng những có thể để lực lượng của bọn nó cùng phòng ngự lực bạo tăng ba đến năm lần liền trên người cựu rú hồn viêm cũng có thể gia tăng gấp hai u y năng thiết vô toán cười gật gật đầu kỳ lân trên người cái này một đặc tính là h ắ n ban đầu ở phong vân thế giới bên trong nhìn đến cùng có kỳ lân huyết mạch nhiếp phong cùng bộ kinh vân liên thủ b ộ c phát ra siêu vượt bọn họ tự thân cảnh giới siêu phạm lực lượng lúc nghĩ tới bây giờ xem ra hắc kỳ lân cũng kế thừa loại này đặc tính ba tên kỵ sĩ diễn trận về sau cũng là chín tên kỵ sĩ hợp diễn trận pháp lần nữa gia tăng biến hóa uy năng cũng tiếp tục đ i ệ p ra đặc biệt là hắc kỳ lân nhóm cái kêu một thân cựu h u hồn viêm mãnh liệt đến đã có chút kinh khủng thiết vô toán thầm nghĩ chính mình diêm la thể nếu như bị loại cường độ này cựu h ữ hồn viêm đốt tới đoán chừng cũng sẽ không dễ chịu thiết vô toán đột nhiên hỏi đây là trọng trang kỵ binh a k i n h kỵ binh ngươi là làm sao khảo lượng vương thiên vận không người trả lời k i n h kỵ binh cũng tại kế hoạch bên trong thế nhưng là chúng ta phát hiện h ắ c kỳ lân phẩm chất riêng cùng hy hữu tính để chúng nó trở thành k i n h kỵ binh tọa kỵ rất không có lợi mà lại căn cứ thí nghiệm k i n h kỵ binh cần phân phối chất gỗ cung nọ cũng chịu không được h ắ c kỳ lân trên người hồn viêm t i ê u đốt cho nên thuộc hạ cho rằng muốn thành lập khinh kỵ binh mà nói còn muốn tìm khắc khắc tọa kỵ mới được đây chính là tại cho tiết vô toán ra vấn đề khó khăn địa phủ tọa kỵ không dễ tìm muốn tại hệ thống chỗ đổi hắn lại cảm thấy tính không ra chỉ có thể trước để đó các loại điều kiện khác đạt tới về sau lại nghĩ biện pháp diêm quân đây là trung mi đại sư cho ngài chuyên môn chế tạo chiến giáp xin ngài thử nhìn một chút có vừa người không quân trận diễn hoa xong vương thiên v ậ n có để âm binh khiêng ra đến một phương cái dương hiến vật quý một dạng hiện lên đến tiết vô toán trước mặt hắn hiện tại công phu nịnh hót đã theo dung tử c ụ tăng trưởng càng ngày càng thuần t h ủ ồ bản quân cũng có đương nhiên đây là trung mi đại sư phí hết tâm huyết đặc biệt vì ngày chế tạo tên là vạn giới lấy đó diêm quân ngày khác nhất định quân lâm vạn giới uy phục khắp nơi chương một trăm sáu mươi hai duy nhất thần giáo tiết vô toán cũng rất tò mò bộ này bị trung mi mệnh danh là vạn giới khải giáp có cái gì hiếm l ạ phất tay mở cái dương ra bên trong lại là một bộ khôi giáp màu đỏ sầm hắn biết loại này màu đỏ sầm âm thiết rất hy hữu chính là theo trong địa ngục khai thác đi ra đặc trùng âm thiết cũng làm khó trung mi gom góp nhiều như vậy cho hắn chế tạo thành giáp từng kiện từng kiện khải giáp bộ kiện theo trong dương bay ra tại tiết vô toán trước người trực tiếp lắp g i á p thành hình người toàn thân tinh hồng uy vũ lại giàu có cực mạnh bạo lực mỹ cảm lại phối hợp một thanh trượng nhị trả mã đao toàn bộ thị g i á p sung lực so âm binh nhóm khải giáp mạnh mấy cái cấp bậc thậm chí tại bạo ngược bề ngoài phía dưới còn loáng thoáng lộ ra một loại không h i ể u tôn quý tiết vô toán thân hình một trận mơ hồ xuất hiện lần nữa đã trực tiếp bay vào lơ lửng giữa không trung khải giáp bên trong hành động ở giữa lại có loại hiếm thấy muốn muốn giết chóc dục vọng tựa hồ cái này trên khải giáp chứa huyết tinh sát khí kích phát hắn sát tâm có ý thử một chút hành động thế mà không có nửa điểm không lưu loát cảm giác lại thêm âm t i ế t bản thân nhẹ nhàng chất lượng tiết vô toán thậm chí không cảm thấy mình hiện tại mặc một bộ bao vây hết t r ọ n giáp có khải giáp thu i ế t toán mới đột vô n mới i ê trên n nghĩ đến chính mình tựa hồ còn không có trận phía trên sát địch thủ đoạn. Cũng sẽ không hồ phía địch thủ đao đao có mã tựa sát trả sẽ q y ế t Đương n hồi i phải việc khó gì. Hắn chỉ muốn đi một chuyến quỷ quốc hiệu ê n không hắn muốn chuyến đây đ khó chỉ gì, quốc cầm một quỷ l ề n thống giúp đỡ tăng lên có cầm được đó thể tới, Thu hệ phẩm hồi để giúp dai rồi. sau đỡ là khải giáp tiết vô toán rất hài lòng vô vô vương thiên vận bả vai sau đó lách mình rời đi âm binh doanh trại mà tại sinh hóa nguy cơ r ẻ xì đẻn đệ đẻ với thế giới bên trong sinh ý ngày càng hưng thịnh triệu tuyển tam huynh đệ cũng ngạc nhiên phát hiện âm dương nhai bán đồ vật bên trong lại nhiều mấy thứ đồ t ỷ như đen như mực nhìn lấy cũng là người ta toàn thân phát lệnh cổ đại chiến giáp vẫn còn so sánh như một loại tên là hạng nhì cơ nhân cải tạo tề xanh biếc d ự tề giá cả đương nhiên sẽ không tiện nghi khải giáp rẻ nhất cũng muốn chín trăm vong hồn điểm cái kia cơ nhân cải tạo tề c à n g là muốn một nghìn năm trăm vong hồn điểm ba đứa h à i tử vội vàng tập hợp một chỗ tổng cộng trong tay bọn họ mỗi người vừa tốt có hơn 9 0 í m ộ t điểm vong hồn điểm vốn là chuẩn bị mua một bộ tốt hơn nội công tâm pháp hoặc là một bộ hộ thể công pháp nhưng hôm nay lại phát hiện hai thứ này mới đ ộ vận trong lúc nhất thời không biết như thế nào tuyển cuối cùng vẫn là hai cái phụ nhân giúp đỡ ra chủ ý nói vẫn là mua trước hộ thể công pháp tương đối tốt thứ nhất có thể gia tăng sinh tồn tỷ lệ luyện đến đằng sau cũng có thể tăng cường đối xung ống năng lực chống cự về sau làm ăn thời điểm cũng có thể thiếu chút lo lắng Thứ hai, Khải nhiên thể giáp loại vật này tuy nhiên cũng có tác dụng tác lớn, vật tuy này có có ba đương ứ a mua hải hiện không nhi khải họ không bản tại lời nói không có lời. Bởi vì nhi đồng bản khải giáp tử đồng bọn họ xuyên có vì đ ợ c lúc đó còn muốn tiếp tục bao gian vừa dài thành. thời liền lại người, tiếp tiền đổi thêm không đến muốn sẽ ư đó đ nhiên muốn là nếu có tiền tốt nhất vẫn là mua thuốc biến đổi gen đây chính là tổng hợp mặt tăng trưởng đáng tiếc ba đứa h ả i tử trước mắt không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy tới hai người cái này vừa phân tích ba đứa h ả i tử cũng cảm thấy có đạo lý c h ậ t l i ề n đem trong khoảng thời gian này tích xúc đổi thành ba bộ hộ thể công pháp kỳ thật cái lựa chọn này cũng không tốt mặc kệ là hai cái phụ người vẫn là ba đứa hải tử đều không để ý đến một chút cái kia chính là công pháp mặc dù không tệ nhưng muốn hình thành hiệu quả còn cần tu luyện cũng không thể lập tức tăng trưởng thực lực của bọn h ắ n mà không đủ tiền kỳ thật bọn họ trước tiên có thể đem tiền tụ cùng một chỗ để một người trong đó trước mua sắm có thể lập tức thấy hiệu quả thuốc biến đổi gen ă n vào dạng n à y bọn họ thì có phát triển lực lượng làm thành ngăn cản cũng có thể chấn nhiếp một số người có dụng tâm khác bất quá ba đứa hải tử cũng không tính chọn sai chỉ là không có lựa chọn tối ưu hóa nhất phương án mà thôi cùng ba đứa hải tử một dạng phát hiện âm dương nhai có mới đ ổ vật bán ra về sau thiên an thành bên trong người nhưng là vỡ tổ đi qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc trong thành người đều biết ngoài thành có như thế một cái thần kỳ bãi nhỏ chỉ cần thân có thành thạo một nghề đều tới nơi này đem kiến thức của mình có đi về sao đổi lấy tự giác có thể thủ đoạn bằng bệnh cơ sở võ học là bọn họ lựa chọn hàng đầu bởi vì đối lập tiện nghi tiếp theo cũng là những cái kia thần binh lợi khí bây giờ thế mà liền khải giáp cùng cơ nhân cải tạo tề đều có bất quá khải giáp cùng cơ nhân cải tạo tề giá cả quá cao bình thường dân chúng có thể đổi không nổi có thể có cái này phấn khích toàn bộ thiên an thành chỉ có tạ lâu dài đại biểu quan phương cơ cấu nhưng cũng đổi không nổi quá nhiều vẹn vẹn năm tri cơ nhân cải tạo tề cùng năm bộ k h ô i giáp cũng kém không nhiều muốn đem tạ lâu dài trong tay các loại kỹ thuật thủ đoạn cấp m ó c giống mà đạt được cái này năm bộ cơ nhân cải tạo tề cùng khải giáp người tất cả đều là trong thành tinh nhuệ nhất binh sĩ bọn họ tất cả đều là dị năng giả đồng thời cũng là vừa mới bắt đầu tu hành võ giả phục d ụ n g cơ nhân cải tạo tề về sau nguyên một đám thực lực trực tiếp lật ra tiếp cận gấp ba thậm chí đơn thuần bản thân thực lực mà nói triệu tuyển tam huynh đệ đã không phải là đối thủ của bọn họ bất quá vẫn là không người dám đi t r e o chọc ba đứa h à i tử trước đó cái kia mạt sát mấy trăm chiến sĩ tinh nhuệ khủng bố cự nhân đủ để cho bọn họ tạm thời quên mất tất cả ý đồ xấu cứ việc làm ăn chạy nhưng âm dương ngai tại thiên an thành lại là đợi không được quá lâu bởi vì nơi này thi quần tán đi lại tụ cư rất sống thêm người dương khí trùng kích phía dưới để trong này âm khí càng ngày càng yếu kém rất nhanh liền không thể chấp nhận âm dương ngai tiểu tuyền thật không thể lại lưu mấy ngày tạ đông lai rất hy vọng cái này thần bí lại cường đại âm dương nhai có thể một mực đợi tại chính mình khu quần cư bên cạnh đối với thiên an thành phát triển quả thực có không thể đo lường chỗ tốt thật không được tạ ra ra nơi này âm khí càng ngày càng ít chúng ta nhất định phải đ ổ i chỗ cái kia chuẩn bị đi nơi nào đi phía bắc nghe nói bên kia còn có một số khu quần cư ta cảm thấy có thể cùng bọn hắn tố ta mua bán hoa hạ phương bắc tại thai nạn bắt đầu sơ kỳ tụ tập đại lượng quân đội bảo hộ c ũ nói g những ngày nghe trong người thành lập to to thành nhỏ nhỏ khu là này quần n lập đều cư. Đây Tạ tâm thở ta lâu lý lưu. muốn dài dài, nào người đi, Móc hắn không cách cũng có ra một phen đây ị a đưa ra, đồ đ cho triệu tuyển. Nói ra, đây là ta biết một số khu quần cư bản đồ chi tiết ngươi muốn là xem không hiểu có thể để ngươi cái kia hai cái a di giúp ngươi xem một chút cái này coi như là tạ ra ra đưa các ngươi lễ vật triệu tuyền thu hồi địa đồ sau đó nói tạ leo lên xe ba bánh h i hi h a ha, ha ba đứa hải tử cùng hai cái phụ nhân thì thuận đường rời đi thiên an thành một đường hướng bắc bọn họ đều là tiết vô toán bày ra hạt giống đồng thời cũng là lan ra mầm móng mới người chấp hành người đi có thể đến từ vô đạo địa phủ sức ảnh hưởng lại lưu lại không đơn thuần là những cái kia nguyên bản chưa bao giờ ở cái thế giới này xuất hiện qua thần kỳ võ học còn có một vài bức ngày càng tinh mỹ bức họa bức họa là trong thành họa sĩ căn cứ ba đứa hải tử miêu tả vẽ ra tới thì kêu diêm là giống so lên phong vân thế giới cùng thiên long thế giới tại mảnh này hư thối lại tuyệt vọng thế giới bên trong mọi người tâm lý càng là cần trụ cột tinh thần một cái dù là chẳng phải phù hợp lo dịp cái gọi là thần cũng giống vậy có thể đem ra bổ khuyết tâm linh chống chỗ làm cái thứ nhất cung phụng diêm là giống người đạt được tín ngưỡng chi lực phản hồi thu hoạch được thần ân về sau tiếp xuống khuyết tán có thể nói điên cuồng thần ân phản hồi làm cho tất cả mọi người minh bạch trên đời này thật sự có thần minh tồn tại một à mà cái các cầu bán kia âm dương nhai loại sinh ra âm m dương bên trong bán ra các loại để mà cầu sinh thủ đoạn thủ thì để chút lắc cứu mình biến hóa, thành thần mình cứu trợ. Một biến số bắt đầu biến cuồng nhiệt các tín đồ bắt đầu căn cứ những thứ này có hạn manh mối biên soạn ra ý chí của thần người hủy diệt thế giới cũng tại hủy diệt chính mình thần thương hại tình cảnh này bi thảm diễn biến không đành lòng nhìn lấy con dân của hắn nhóm biến thành quái vật sau đó vuông xuống nhân gian chọn chúng ba tên c h ấ n hồn tướng để c h ấ n hồn tướng đem đến từ thần m i n h quang truyền khắp thế giới cũng giao phó mọi người tự mình cứu rỗi năng lực có thần có ý chí của thần có thần ban ơn sau đó tôn giáo g cũng liền theo không thể ngăn cản ra đời chỉ bất quá tên có chút đặc biệt gọi là duy nhất thần giáo làm duy nhất thần giáo cử hành lập giáo đại hội thời điểm một phương năm trượng đ ị a đá từ trên trời giáng xuống vào hội trường đứng ở treo cao diêm la giống phía dưới thời điểm chi này mới thành lập tôn giáo g liền có chính mình giáo nghĩa thế gian c h i ác đồng thời cũng để cho các tín đồ càng phát c ù n g nhiệt bởi vì bọn họ tồn tại bị thần minh nhìn ở trong mắt đồng thời hạ xuống thần dụ thừa nhận bọn họ tín r ư 163, thần, t ngưỡng lực lượng tựa như là có thể liệu nguyên tia lửa một khi xuất hiện manh mối liền sẽ càng ngày càng điên cuồng đặc biệt là giống tiết vô toán dạng này cũng không một vị sở cầu ngược lại đem tiếp gần còn hơn một nửa tín ngưỡng chi lực phản hồi cấp tín đồ của chính mình cách làm này phía dưới càng là gia tốc tín ngưỡng truyền bá từ khi tiếp thu được luồng thứ nhất tín ngưỡng chi lực xuất hiện đến bây giờ đến cùng qua bao lâu thiết vô toán cũng không rõ ràng muốn là dựa theo thiên long thế giới thời gian tính toán đã nhanh sáu mươi năm muốn là dựa theo ban đầu thế giới thời gian coi là mới đi qua không đến một năm mà dùng thiên long thế giới thời gian coi là đi qua không sai biệt lắm gần năm năm rồi thời gian tuyến lộn xộn tăng thêm vô đạo địa phủ bản thân cũng không thời gian tồn tại cho nên tiết h vô toán đã thật lâu không có đi để ý qua thời gian dài ngắn loại này với hắn mà nói căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì sự t ì n h mà duy nhất làm cho hắn cảm giác được rõ ràng đi qua chỉ có trong cơ thể hắn không ngừng biến đến mượt mà nội đan trên nội đan bộ kia địa phủ nhất lãm đồ đã càng ngày càng sinh động chẳng những theo tiết vô toán đối với địa phủ mua thêm mà biến hóa đồng thời phía trên bắt đầu xuất hiện từng đạo từng đạo như có như không hư ảnh như có người trong bức họa hành tẩu đây là tu vi tinh thâm biểu hiện cũng là tiết vô toán cố tình làm hình thành kết quả vắng ngắt địa phủ không phải tiết vô toán ưa thích hắn ưa thích đứng tại diêm la điện trên sân thượng Nhìn xuống phía dưới ngày càng phồn vinh phía dưới trong à n diện. c h ê trên n nội đan địa phủ nhất đồ liền bị hắn n t địa đồ bị phủ lãm ă thêm tiến tựa hồ hoạt hồ n vào đ ộ gói hư ảnh. Trong cói u minh minh ngộ để tiết vô toán minh bạch hắn chỉ cần đem này tấm địa phủ nhất lãm đồ phía trên hư ảnh n g ư n g thực hình thành bộ dáng rõ ràng nguyên một đám vong hồn dáng vẻ vậy hắn kết đan kỳ cũng coi như là công hành viên mãn lại hướng lên chính là nguyên anh c h i cảnh nếu như tiết vô toán không phải vô đạo địa phủ diêm la mà chỉ là một cái còn sống người bình thường vậy hắn cái này một thân tu vi kỳ thật đã coi như là thoát ly phạm nhân tầng thứ bước vào tu chân huyền diệu đường đi mà theo tiết vô toán tu vi cảnh giới không ngừng tăng lên không thể ước chế liền sẽ thỉnh thoảng có từng đoạn minh nộ trong lòng của hắn diễn sinh mà ra rất nhiều trước kia chưa từng có để ý qua đồ vật để hắn cảm giác mình tung bay phiêu thấm thoát thường xuyên sinh ra mê ly mờ mịt thật giống như một cái đi tại bãi cắt bên trên tiểu hải tử vừa đi vừa t r ù n g quy toát ra rất nhiều mới lạ ý nghĩ nói thí dụ như trên bờ cắt hạt cắt là từ lâu tới vì cái gì sóng biển luôn luôn một khắc không ngừng cọ rửa tới vì cái gì mặt trời cuối cùng sẽ theo trên mặt biển dâng lên hoặc là rơi xuống tiết vô toán thì thường xuyên đang nghĩ ta không tu nói không nộ g đạo như thế tu luyện sau cùng hội là thế nào kết quả có thể hay không cùng đạo trực tiếp quyết liệt hoặc là vô biên năm tháng bên trong đến cùng có quá nhiều thiếu vô đạo diêm la thậm chí hệ thống đã từng nói ta là trên một đời ký chủ lựa chọn mà trên một đời ký chủ chết rồi hắn lại là chết như thế nào vì sao lại lựa chọn ta làm hắn người kế nhiệm những vấn đề này đã định t r ư ớ c không cách nào theo hệ thống miệng bên trong đạt được đáp án chỉ có thể dựa vào tiết vô toán tự mình tìm tòi tìm tòi nghiên cứu theo thói quen mở ra sinh từ bạn đem tâm thần yên lặng tại mỗi một cái thần bí ký hiệu bên trong cái này giống như là tại tự mình kinh lịch phía trên mỗi một cái sinh linh quá khứ cùng hiện tại đặc biệt là làm tiết vô toán toàn thân tâm đầu nhập đi vào thời điểm hắn thậm chí cảm giác mình cũng là ký hiệu bên trong ghi lại những sinh linh kia tại sinh láo bệnh tử hoặc là lang b ạ t kỳ hồ hoặc là thay đổi rất nhanh mỗi lần làm hắn lấy lại tinh thần thật giống như mình đã đã trải qua trăm ngàn vạn lần luân hồi tâm thần mỏi mệt nhưng lại không có gì vui bằng thậm chí tiết vô toán còn đã từng hỏi qua hệ thống nếu như hắn tản mất chính mình một thân tu vi giữ lại diêm la chân linh tự nguyện rơi vào luân hồi mà nói sẽ phát sinh cái gì kết quả hệ thống nói cho hắn biết kết quả của làm như vậy sẽ để cho sáu đạo bàn quay sinh ra rối loạn thậm chí dẫn đến luân hồi sụp đổ đối với cái này tiết vô toán chỉ có thể đáp lại c ư ờ i khổ hắn xem như minh bạch hắn hôm nay đã không thể bị luân hồi tiếp nạp là thuộc về loại kia không tại trong luân hồi kỳ hoa tồn tại trước kia đợi tại diêm la điện bên trong luôn luôn cảm thấy không có việc gì thậm chí không hiểu cảm giác được t ị c h m ị c h cũng không biết bắt đầu từ khi nào loại cảm giác này bắt đầu càng ngày càng yếu thậm chí còn thích đối mặt xa xa sáu đạo bàn quay ngồi xếp bằng chạy không tâm tư l ặ n g lặng tại trong đầu xây dựng nguyên một đám huyền diệu khả năng hoặc là không có khả năng cái này trước kia là không thể tưởng tượng thậm chí ngay cả ngồi xếp bằng loại này tư thế đều là không thích bây giờ lại cảm thấy ngồi như vậy rất dễ chịu bởi vì dạng này lại càng dễ để hắn tiến vào tâm thần yên lặng kỳ diệu trạng thái những biến hóa này không phải ai tại thay đổi một cách vô c h i vô giác tiết vô toán mà chính là một cách tự nhiên sinh ra tiết vô toán chính mình tự nhiên cũng là đã sơm chú ý tới chính mình những biến hóa này nhưng hắn cũng không có nửa điểm cải biến trở về ý nghĩ thậm chí hắn loáng thoáng minh bạch chính mình tại sao lại biến hoàn cảnh đối sinh linh lần nữa tạo nên năng lực không gì sánh kịp từ khi bị hệ thống chọn chúng một khắc này bắt đầu tiết vô toán thì biết mình gặp gỡ đại sự về sau quả thật đúng là không sai hắn thành một cái buồn cười diêm la khai mở một cái vị diện sau đó đến trần gian đi chơi thật vui vẻ tìm chút việc vui đánh ra cũng không tồn tại ở trên người hắn thời gian nhưng làm cho chơi tâm thái đối mặt ngàn vạn không ngừng hướng hắn túi trào sinh linh thời điểm một loại cảm giác kỳ diệu liền bắt đầu sinh sôi đặc biệt là làm hắn bắt đầu tiếp nhận tín ngưỡng chi lực về sau loại cảm giác kỳ diệu này càng là tới h u n g mãnh nguyên lai、like、tại những cái kia mênh mông sinh linh trong mắt vô đạo địa phủ mới là trong lòng bọn họ sau cùng ký thác không có, có sinh linh nguyện ý sau khi chết hóa thành hư vô dung nhập thiên địa bản nguyên bên trong triệt để tiêu tán đều hy vọng còn có kiếp sau có kiếp sau thì mang ý nghĩa chính mình còn có thể tồn tại mặc kệ kiếp sau là người vẫn là x u ấ t sinh đây là loại chấp nghiệm ai cũng trốn không thoát mà trường quản lấy chỗ luân hồi thân là một lời có thể đoạn sinh tử vô đạo diêm la liền không thể tránh khỏi trở thành những thứ này khát vọng kiếp sau các sinh linh ký thác chấp nghiệm đối tượng đối mặt chen chúc mà đến chấp nghiệm tiết vô toán bắt đầu suy nghĩ một vấn đề cũng chính là vấn đề này để hắn bắt đầu lên trước đó không dám tưởng tượng biến hóa ta đến cùng có tính hay không là một cái thần cái gì là thần thiết vô toán lý giải là thần không gì làm không được nhưng hắn lại chỉ là một cái kết đan cảnh hào nhoáng bên ngoài buồn cười diêm la đừng nói không gì làm không được hắn ngay cả mình thiết lập địa phủ mấy cái cái thế giới đều làm không được không gì làm không được cái này tựa hồ cùng thần kém đến có chút xa mà lại coi như tại địa phủ bên trong hắn cũng không thể tùy tâm sở d ụ n g trên đầu của hắn còn có một cái thần bí hệ thống tồn tại so với chính hắn hắn cảm thấy hệ thống càng xứng với thần s ư n g hô nhưng các sinh linh nhưng lại không biết hệ thống tồn tại chỉ biết là hắn diêm la mỗi ngày chiều bái mỗi lần cầu nguyện đều là coi hắn là thành thế gian duy nhất chân thần mới khẩn cầu cầu nguyện một mặt là mình tư tưởng khái niệm bên trong đối với mình không đồng ý một mặt là sinh linh nhóm điên cuồng sùng bái hai tướng mâu thuẫn phía dưới sinh ra một cái rất có ý tứ mới kết luận chẳng lẽ cái gọi là thần cũng là tại loại này chiều bái hoặc là tôn sùng bên trong bị người dần dần áp đặt về sau hình thành một loại trong tưởng tượng tồn tại thậm chí những cái kia thần bản thân cũng không cảm thấy mình cũng là thần cũng không phải thật thì không gì làm không được mặc kệ ta có phải hay không thần ta đầu tiên một cái diêm la ta muốn làm là thủ ở của ta vô đạo địa phủ đồng thời một mực thủ đi xuống để luân hồi không đến mức phai mờ nếu ai dám đến khoa tay múa chân ta thì gì hay chương một trăm sáu mươi b ố đại thành một đường hướng bắc triệu tuyên phạm minh khải cùng lý tư duệ ba đứa hải tử tựa như là một chiếc thuyền đơn độc ở một tòa tòa rách nát thành trấn ở giữa ghé qua mà qua bọn họ đi rất chậm không bông tha bất luận cái gì khả năng giao dịch cơ hội bất quá so với khu quần cư tới nói thành trấn bên trong hoặc là xung quanh những người may mắn còn sống sót rõ ràng không phải quá sung túc thành giao đồ vật đều là cấp thấp hàng mà lại số lượng không nhiều đi nhiều chỗ nhìn thấy các loại tràng diện cũng liền có thêm thê thảm sự tình cũng để cho ba đứa hải tử nhìn đến có chút chết lặng đương nhiên chết lặng cũng không biểu hiện liền có thể nhìn như không thấy phàm là gặp phải ăn người loại chuyện này chỉ có thể là giơ tay chém xuống không có gì tốt do dự đây là liền thần minh đều chán ghét sự tình sao có thể để cho tiếp tục phát sinh đương nhiên ngoại trừ tất yếu ba đứa hải tử là không muốn giết người bởi vì người muốn là càng ít việc buôn bán của bọn hắn cũng liền càng khó thực hiện có thể trừ ăn ra người sự tình bên ngoài còn có thật nhiều người hướng bọn họ đánh lấy chủ ý xấu lại muốn đoạt bọn họ quay hàng thậm chí muốn cướp trong tay bọn họ chấn hồn tướng minh bài đoạt quay hàng liền có thể đạt được thạch cổ đồ vật bên trong đoạt chấn hồn tướng minh bài liền có thể thay vào đó đây đương nhiên là không thể nào có thể ngăn không được luôn có người sẽ như vậy muốn a cho nên ba đứa hài tử một đường đến mỗi người trong tay thì tránh không được dính càng nhiều huyết tinh khí chất trên người cũng tại máu tanh tích lũy phía dưới thật nhanh phát sinh biến hóa đối với cái này cảm giác rõ ràng nhất cũng là cái kia hai cái một đường theo ba đứa hải tử đi tới phụ nhân tam đôi vốn là l ó é hài đồng đặc hữu linh động ánh mắt không thấy thay vào đó là hoàn toàn lạnh lẽo nhiều khi liền các nàng đối mặt loại ánh mắt này trong nháy mắt cũng sẽ cảm thấy dùng mình hôm nay đến một cái đại thành nơi này đã từng là trong nước thành thị cấp một nghe nói nhân khẩu vượt qua ba mươi triệu bây giờ đã thành người sống cấm khu lượng lớn vật tư trệ lưu tại nơi này lại không người chuyển phải đi d ò m g bị s nhiều hay không đối với ba đứa hải tử đến bảo hoàn toàn không là vấn đề bọn họ liền thi triệu đều không để vào mắt như thế nào lại quan tâm trong thành du đãng thi quần đến mức nói hai cái phụ nhân đối với linh đang âm thanh e ngại hiện tại cũng giảm bớt không ít không phải là bởi vì quen thuộc mà là bởi vì các nàng cũng bắt đầu tu hành võ học bí tịch là ba đứa hải tử kiếm tiền cho các nàng mua tu hành về sau có chút ít ỏi nội lực kể bên người về sau tiếng trung cũng chỉ có thể làm cho các nàng cảm thấy không thoải mái mà sẽ không lại làm cho các nàng sủi lơ khó chịu tiểu tuyên trước mặt dòm bs nhiều lắm không cần thiết đ ố i cứng lấy xuyên qua chúng ta lân cận tìm một chút có hay không cất vào kho siêu thị loại hình tiệm mì bổ sung lương khô thì lui ra thành đi vòng qua đi phụ nhân không thích dòm bs quá nhiều địa phương được rồi a di tiến vào thành lập tức thì có số lớn dòm bs gào thét hướng bọn họ xông tới thanh hôi mùi vị sen lẫn cái này máu tanh h vị rất gáy mũi nhưng loại mùi này nhi lại chính là cái thế giới này tầm thường nhất mùi vị cũng cơ hồ cùng hoảng sợ cùng tử vong liên hệ với nhau bởi vì loại mùi này nhi một khi v ầ n quanh vậy liền mang ý nghĩa ngươi bị g i ỏ m bì s bao vây đao quang lấp lóe thường viên rách dưới đầu lăn rơi trên mặt đất đây chỉ là một cố giải rác g i ỏ m bì s quần không cần thiết dùng vang linh đang ngược lại vẫn là đao pháp thực chiến thời cơ tốt mà lại bây giờ tại thi quần bên trong trên dưới tung bay chém giết người không lại chỉ có ba đứa hai tử còn có hai cái phụ nhân động tác của các nàng tuy nhiên không bằng ba đứa hải tử như vậy mây bay nước chảy thế nhưng được cho sắc bén bây giờ ba năm cái d ọ m bị s các nàng cũng có thể chính mình nhẹ nhõm đối phó không dùng ba đứa hải tử hỗ trợ một đám số lượng không đến sáu mươi thi quần rất nhanh liền bị dọn dẹp sạch sẽ bất quá nơi này tiếng gào thét nhưng cũng kinh động đến chung quanh càng nhiều d ọ m bị s sớm thành thói quen trước mắt loại tràng diện này ba đứa hải tử hiện lên hình tam giác đem xe ba bánh vây vào giữa lẫn nhau che chở lấy hướng phía trước đẩy mạnh mà hai cái phụ nhân một người cưỡi xe một người giải quyết để lọt tiến đến d ò m bị s giữa lẫn nhau phối hợp vô cùng ăn ý giống nhau một chiếc tại trong đám thi thể bổ sóng trạm biển thuyền nhỏ tốc độ không nhanh nhưng lại cứng cỏi không ngừng tiến lên bây giờ vẫn là tại thành thị phía ngoài nhất tuy nhiên thi quần cũng là càng ngày càng nhiều nhưng mấy người lại thành thạo trừ phi là thực sự chém giết không động nếu không sẽ không dừng tay đây là bọn họ cho tới nay tu luyện phương thức tiểu t u y ê n đi phía trái bên kia có nhất ra đại hình siêu thị cưới trên xe tên kia phụ nhân tầm mắt tốt nhất kỵ hành không sai biệt lắm nửa giờ sau liền thấy một cái khả năng điểm tiếp tế sau đó lớn tiếng hướng về tam giác trận hình đoạn trước nhất triệu tuyển gọi hàng cho hắn chỉ rõ ràng phương hướng mấy người tạo thành thuyền nhỏ liền bắt đầu đi phía trái chết đi cách nhà kia đại hình siêu thị càng ngày càng gần mà vừa lúc này ngoài thành một hàng năm người ba nam hai nữ ăn mặc khác nhau bà cái nam một người mặc trang phục chính thức tây phục nhìn qua khoảng bốn mươi tuổi một người mặc cao bồi á o sơ mi giữ lấy r ì a mép nhìn qua ngoài ba mươi một cái khác mười tám mười chín tuổi nam hải mặc lấy một thân màu đen đ ồ thể thao mà hai nữ nhân một cái một thân bó sát người ra đựng dáng người bốc lửa một cái khác thì là một thân màu trắng váy đầm năm trên thân người sạch sẽ tinh thần sung mãn sắc mặt hồng nhuận phân phớt mà lại thân lên khí chất khác hẳn với thường nhân xem ra cũng là muốn tiến vào tòa thành lớn này đội trưởng những thứ này dòm bs cần phải bị chặt không chết lâu không cao hơn một giờ mà lại đều là lợi khí chém thẳng đứt gãy chân nhẵn tuyệt đối một đao cắt đứt là cao thủ chật chật đội trưởng không nghĩ tới a loại này đại thành ngoại trừ chúng ta bên ngoài cũng có người dám xông vào ngài nói có phải hay không là long thành mấy tên kia ta nhớ được trong bọn hắn giống như cũng có cái dùng đao cao thủ gọi là cái gì nhỉ gọi đao phong đúng đúng đúng chính là cái này tên vẫn là lưu nghiên m ộ i tử trí nhớ tốt mấy người dò xét một phen đại thành lối vào thi quần di hải sau đó đem cái này quy kết đến cái kia cái gọi là long thành một cái tên là đ à o phong trên thân người cùng nhau quay đầu nhìn về phía cái kia năm lớn tuổi nhất âu phục nam nhân muốn biết mình đội trưởng là thấy thế nào âu phục nam lắc đầu nói không phải đ à o phong nơi này dòm bs thi thể tổng cộng là năm người lưu lại tuy nhiên đều là đao chặt nhưng thủ đoạn phía trên rõ ràng không giống nhau cũng có phân chia cao thấp mà long thành không có nhiều như vậy dùng đao h ả o thủ mà lại đao phong đao mang có một loại đại khí cùng quần quận mà năm người này đao lại là tàn nhẫn hoàn toàn khác biệt không phải bọn họ biết đến đao phong thậm chí rất không có khả năng là long thành người ha ha cái này thì có ý tứ chúng ta nhanh đi nhìn một cái a muốn là nhân phẩm còn không có trở ngại không bằng thu vào đội chúng ta bên trong đến n g h ĩ hay lắm có thể hay không nhập đội đến đội trưởng định đoạt mới được cái kêu phục nam không có tiếp lời nhìn lấy dọc theo đi một mảnh thi hải nhấc chân đi nhanh tốc độ của mấy người rất nhanh chung quanh còn x ó t lại dòm bi s căn bản đối bọn hắn không đủ để thành nửa điểm uy hiếp không chờ bọn họ tới gần từng đoàn từng đoàn hỏa cầu thì theo đồ thể thao nam hải trên tay bắn mạnh mà ra uy lực của hỏa cầu to lớn mỗi một khỏa lớn nhỏ như bóng bàn nhưng uy lực lại tiện tay lôi không sai biệt lắm một khỏa đi xuống mặc dù không có tiếng nổ mạnh nhưng lại có thể chính xác đem hai đến ba cái g i ỏ m bị s nổ thành toai phiến ha <cười> ha <cười> tiểu trần mấy ngày không thấy ngươi bạo viêm năng lực tựa hồ lại mạnh một chút liệu tỷ nói đùa ta cũng liền giúp ngài nhóm mở một chút đường vẫn còn bạo viêm năng lực chắc hẳn cũng là cái kia từng đoàn từng đoàn h ỏ a cầu như thế nói đến năm người này đều là dị n ă n giả g chương một trăm sáu mươi lăm phụ nữ và trẻ em cao thủ thế giới tuy nhiên đã triệt để sụp đổ nhưng nhân loại lại không có diệt tuyệt cho dù như hoa hạ dạng này nặng nề nhất cũng là còn có không ít người sống sót sống tiếp được đồng thời thành lập hoặc lớn hoặc nhỏ khu quần cư tựa như trước đó thiên an thành một dạng mà tới gần phương bắc bên kia đại hình khu quần cư cũng càng nhiều long thành cũng là trước mắt phương bắc lớn nhất một cái khu quần cư so thiên an thành còn lớn hơn mấy lần chừng hơn tám mươi vạn người sống sót tụ tập trên ở nơi đó mà cùng long thành không sai biệt lắm quy mô khu quần cư còn có hai cái một cái gọi bình an thành một cái gọi thạch thành mà một khi tụ tập nhiều người thì càng có sát xuất xuất hiện những cái kia tại trong thai nạn kích phát chính mình đặc biệt dị năng lực sinh ra năng lực dị hóa dị năng giả l i ê n giống với trước đó thiên an thành bên trong thì không còn có hai mươi cái dị năng giả mà dị năng giả năng lực đều có khác biệt thiên vệ mặt cũng là vô cùng kỳ quặc có là tăng trưởng khí lực mà có, có thể khống chế hỏa diễm nước thạch đầu chờ một chút tóm lại vô cùng kỳ quặc lại bởi vì tận thế bên trong tư nguyên không cách nào hướng trước kia không ngừng sinh sản cho nên chỗ có cần sâu ra công đồ vật đều sắp cạn kiệt đặc biệt là vũ khí đạn dược loại này cực trọng yếu lại lượng tiêu hao cực vật lớn càng là khan hiếm vô cùng dưới tình huống như vậy không cần tiêu hao tư nguyên cách đấu ra võ thuật ra d ĩ năng giả liền thành mỗi cái khu quần cư bên trong có thực lực nhất quý hiếm nhất nhân tài mà lại bởi vì lực sát thương quan hệ d ĩ năng giả càng là trong đó số một bị mỗi cái khu quần cư trở thành b ạ bối trước mắt theo d ò m bị st hài truy tung mà đến năm cái dị năng giả liền là đến từ thạch thành tham nguyện tiểu tổ là thạch thành tối đỉnh cấp dị năng giả đội ngũ giống chính đi ở phía trước mở đường tên kia đồ thể thao nam hải tiểu trần dạng này bạo viêm năng lực dị năng giả đã coi như là đặc biệt hy hữu tồn tại từng đoàn từng đoàn có thể im ắng nổ tung hỏa diễm để hắn hoàn toàn chính là một người hình pháo đài giống như tồn tại như thế hiếm có dị năng giả ở cái này năm người tiểu tổ bên trong thế mà địa vị cũng không cao như vậy hiển nhiên bốn người khác năng lực nhất định là ở trên hắn tối thiểu là tạm thời ở trên hắn một đường truy tung trên đường tất cả đều là rơi mất đầu dòm bs số lượng đã vượt qua năm trăm mấy cái trong lòng người nhận định có thể có như thế thể lực cùng thủ đoạn nhất định cũng là dị năng giả cần phải tựa như bọn họ trước đó đoán tên kia đao phong một dạng lưỡi dao sắc bén loại dị năng giả bởi vì là người bình thường cho dù là v õ thuật gia cũng không có khả năng có liền trả mấy trăm tên dòm bs thể lực cùng độ chính xác c Hắc h ắ xem ra rất mạnh đội trưởng đợi lát nữa gặp mặt có muốn thử một chút hay không đem bọn hắn chiêu tiến đến a loại thực lực này dị năng giả cũng không thấy nhiều âu phục nam đội trưởng lần này nhẹ gật đầu ừ một tiếng rõ ràng hắn cũng đối thực lực của những người này rất xem trọng h ắ c nguyên lai、like、bọn họ là hướng về nhà kia đại hình siêu thị đi xem ra bọn họ tiếp tế không được tốt l ắ m a không phải vậy sẽ không mạo hiểm vì nhét đầy cái bao tử xâm nhập loại này quy mô đ ạ i thành Ừm. từ điểm đó xem ra bọn họ hẳn không có khu quần cư làm hậu thuẫn mặc dù có cũng không phải cái gì lớn khu quần cư mấy cái người tới cửa siêu thị một đường lên bị chặt rơi đầu d ò m bì s đã vượt qua một nghìn cái này không khỏi để cái này nằm cái gì năng giả tâm lý l ư ớ i bọn họ thế mà thật một mực cứng như vậy gánh lấy thi quần tới cái này những người này lá gan cũng quá mập a đồ thể thao tiểu trần xoạch lấy miệng lầu bầu nói tiểu trần tuy nhiên đảm nhiệm mở đường công việc có thể một đường lên lưu lại thi quần cũng không nhiều mà lại top năm top ba không thành được vây kín chi thế hắn có thể nhìn như nhẹ nhõm mở đường muốn là đ ổ i thành trực tiếp đối mặt thi quần xông vào tiểu trần chỉ cảm thấy chính mình không có bản lãnh này hắn thể lực trước mắt có thể chịu không được cường độ như thế t á c chiến tâm lý thầm nghĩ có lẽ trong đội mấy cái tiền bối mới có thể làm được a mà còn lại bốn cái dị năng giả trong lòng nghĩ lại là một chuyện khác bọn họ đích xác như tiểu trần suy nghĩ cũng có thể đỉnh lấy ngoại vi g i ò m bì s xông vào thậm chí hiệu suất càng cao nhưng bọn hắn nhưng tuyệt đối sẽ không làm như thế bởi vì làm như vậy hội cấp tốc tiêu hao thể lực của bọn họ một khi xuất hiện cái gì ngoài ý m u ố n vậy cũng chỉ có thể bị vây chết không sáng suốt như thế mạnh mẽ đâm tới những người này đến cùng làm sao sống đến bây giờ đến cửa siêu thị chỉ thấy một cỗ kỳ quái xe ba bánh ngăn tại lối vào bên ngoài tầng tầng lớp lớp d ò m bị s thế mà cứ như vậy bị chiếc này xe ba bánh ngăn tại ngoài cửa không dám vượt qua giới hạn tình cảnh này trực tiếp thấy choáng năm cái một đường truy tung mà đến dị năng giả chẳng lẽ lại chiếc kia xe ba bánh là bảo vật gì không nguyện ý cùng siêu thị t r ư ớ c vây quanh hơn ngàn d ò m bị s cứng rán rỗi năm cái dị năng giả bỏ lên trên bên trên một tòa kiến trúc cư cao lâm hạ nhìn lấy cửa siêu thị tụ tập nhiều như vậy d ò m bị s lúc trước những người kia nhất định là tiến b ả o chỉ muốn chờ lấy bọn họ đi ra là được đồng thời cũng rất tò mò những người này một đường cứng rắn xung lại nhất định tiêu hao không ít khí lực đợi lát nữa lại ứng đối như thế nào ngoài cửa cái này hơn ngàn dòm bị đ â u đồ tây đen đội trưởng lúc này tò mò nhìn trước kia xe ba bánh phía trên kỳ quái bảng hiệu như có điều suy nghĩ không có chờ quá lâu đại khái chừng ba mươi phút một cái ôm lấy ba kiện nước khoáng tiểu bóng người nhỏ bé theo trong siêu thị đi ra sau đó đem nước khoáng đặt ở xe ba bánh phía trên thì vội vội vàng vàng xoay người lại từ đầu đến cuối đều không có phản ứng những cái kia canh giữ ở xe ba bánh bên ngoài gào rú không thôi d ọ m bs tựa hồ căn bản cũng không lo lắng d ọ m bs hội vượt qua xe ba bánh nào lên ta ta không phải hoa mắt ta cái kia đó là cái tiểu hải tử người hoa mắt vậy ta cũng hoa mắt bởi vì ta nhìn đến cũng là trẻ con mấy cái sắc mặt người q u á dị không nghĩ tới mong mọi cùng trông mong dị năng cao thủ lại có tiểu hải tử hơn nữa nhìn như thế nhiều nhất năm tuổi thế mà có thể ôm động ba kiện nước khoáng cái này cánh tay khí lực so tốt nhiều người trưởng thành còn lớn hơn đi không đợi mấy người t h ô n g thả lại sức lại một cái thân ảnh nho nhỏ theo trong siêu thị chạy chậm đến ôm ba i ư ờ n g bữa chưa thịt đồ hộp đi ra đặt ở xe ba bánh phía trên lại là một đứa bé tuy nhiên so trước đó cái kia lớn hơn một chút thế nhưng thì không đến tám tuổi a sau đó lại là một cái lớn hơn một chút hải tử cũng là chưa tròn m ộ ư ơ i tuổi một tay nhấc một túi bốn mươi cân gạo dưới nách còn một b ề n kẹp hai túi mười cân tốc độ nhẹ nhàng nhìn lấy tựa hồ không tốn sức chút nào các loại hai cái phụ nhân lúc đi ra năm cái nơi xa ngắm nhìn dị năng giả mới thở phào nhẹ nhõm con tốt không hoàn toàn là tiểu hài tử bánh quy gạo đồ hộp nước ba cái tiểu hài cùng hai cái phụ nhân ra ra vào vào đại khái mỗi người chạy hai ba chuyến liền đem xe ba bánh cấp tràn đầy bước lên đến cao hơn một mét tham ổ n trọng lượng đoán g c ừ n không dưới ngàn cân, cũng không biết bọn g họ có thể h dưới biết có y không cưới đến đậu. Cho hơn đến động. đến động, bên ngoài cưới cưới dù ngàn BS nhìn chung quanh, bọn họ lại thế nào mang đi? Tham. quá a mang Tham! n bọn nào h họ thế lại đi? q u tham nhiều đồ như vậy cái kia xe ô tô cưới được nhanh sao đây không phải đem chính mình hãm tại chỗ chết bên trong sao chỉ có người đội trưởng kia nhìn chòng chọc vào phía dưới chuẩn bị rời đi mấy người ánh mắt mong đợi mở miệng nói chỗ chết không nhất định đội trưởng không phải đâu ngài nhìn như vậy tốt những người này ba đứa hài tử lớn nhất cũng không đến mười tuổi lại thêm hai nữ nhân chặt hơn ngàn d ọ m bị s loại sự tình này ngươi g ặ p qua mà lại bọn họ cũng không phải là dị năng giả không thể nào đội trưởng ngươi xác định bọn họ không phải dị năng giả tuy nhiên hỏi như vậy còn lại phía dưới mấy người kỳ thật tâm lý đã tin bởi vì bọn hắn đội trưởng ngoại trừ chiến đấu lực là trong bọn họ cao nhất bên ngoài vẫn là một cái cực kỳ hiếm thấy song năng lực giả một trong số đó cũng là thăm dò cảm giác vô cùng nhạy cảm tuy nhiên cách có chút xa có thể đội trưởng như thế chắc chắn nói cái kia hai đại ba tiểu năm người không phải dị năng giả vậy liền nhất định không phải chương một trăm sáu mươi sáu âm dương n g a i mua bán không gạt người coi là thảm liệt chém giết căn bản cũng không có xuất hiện hai cái phụ nhân cùng hai cái nhỏ bé hải tử còn lật trên thân xe ba bánh sau đó lớn nhất đứa bé kia cưới lên xe thét to một tiếng dưới chân vừa dùng lực xe ba bánh liền bắt đầu chuyển động Tốc độ thế độ mà v ẫ nhưng rất k o á Đám dám i giỏm động không bị tựa hồ đột ố muốn i với người lại liền vướt ba bánh tay. nanh múa trên không nào Dương nhào lên cắn. Nhưng chút xe mềm đ nhiên một trận tiếng chuông vang lên thật sự là xe ba bánh phía trên một mực đứng vững cái kia mặt dưới chiêu bài treo cái viên kia linh đang đang vang lên g i a o động linh đang chính là nhỏ nhất đứa bé kia một bên g i a o động một bên cười híp mắt há mồm ăn phụ nhân cho ăn tới một khối lớn bữa chưa thịt chẳng những người trên xe xài được tâm cưới xe cái đứa bé kia cũng là ăn đến dễ chịu một tay nắm giữ xe ba bánh phương hướng một tay cầm một cái kẹo que chính hướng trong m i ệ n g nét h người cả xe đối mặt đen nghịt dòm bs quần căn bản liền một chút phản ứng tự nhiên đều không có không nhìn thẳng thế nhưng là để nơi xa ngắm nhìn năm tên dị năng giả ngoác mồm kinh ngạc chính là làm cái kia tiếng chuông vang lên về sau nguyên bản điên cuồng dòm bs đột nhiên cùng nhau lui lại thế mà thành thành thật thật cấp nhường ra một đầu rộng lớn thông đạo đường hẻm vui vẻ đưa tiễn đồng dạng cứ như vậy mắt thấy xe ba bánh kéo kẹt kéo kẹt ra dòm bi ét quần thoải mái nhàn nhã hướng về ngoài thành mà đi đi trước hết kịp phản ứng chính là tên kia âu phục đội trưởng c h à o hỏi một tiếng đội viên của mình sau đó nhanh chóng theo xe ba bánh đuổi theo bất luận như thế nào cái này thần kỳ lại quỷ dị hai đại ba tiểu nhất định muốn hiểu rõ nội tình mới được đặc biệt là cái kia chỉ có thể chấn nhiếp dòm bi ét thần bí linh đang các đội viên nghe được chính mình đội trưởng tiếng chào hỏi cũng liền bận bịu đẻ xuống trong lòng kinh hãi nhanh chóng đuổi theo xe ba bánh phía trên phạm minh khải nuốt xuống trong miệng bữa chưa thịt hướng ngay tại cưới xe triệu tuyền nói ra đại ca đằng sau có người đuổi theo tới có năm người tốc độ thật nhanh a chúng ta muốn đừng nên dừng lại chờ bọn hắn vạn nhất có thể có mua bán có thể làm đâu triệu tuyền nhìn một chút chung quanh du đãng không ít d ò m bị s lắc đầu nói để bọn hắn truy chúng ta tới trước sạch sẽ một chút địa phương lại nói dưới chân tăng lực xe ba bánh tốc độ thoáng cái để thăng lên tốt nhiều một chút thì tuyệt hậu mặt năm cái dị năng giả đuổi theo tới khả năng nhưng cũng không đến mức đem đối phương vứt bỏ làm cho đối phương chỉ có thể cắn răng xa xa theo ở phía sau ra khỏi thành tìm một chỗ không có đánh mất dù đãng địa phương đỗ xe triệu tuyền tam huynh đệ phụ trách tiếp đãi đằng sau nhanh chóng đuổi tới người hai cái phụ nhân thì là thuần thục bắt đầu sinh hỏa có vật tư tự nhiên vẫn là làm một trận nóng hổi cơm bữa ăn ngon mới được mỹ ăn liền thêm bữa t r ư a thịt đồ hộp thêm đậu biện tương tư vị kia nhi quả thực kỳ xinh đẹp đợi năm phút đồng hồ phía sau dị năng tiểu tổ thì đuổi theo nguyên một đám cái chán đầy mồ hôi hô hấp r ồ n r ậ p xem ra m ệ h quá sức rõ ràng bọn họ dị năng cũng không có để thể lực của bọn họ cũng thay đổi dị tốc độ cao nhất chạy hai ba cây số vẫn là rất tốn sức nhi thúc thúc a di tốt chúng ta đây là âm dương nhai bãi nhỏ có cái gì có thể trợ giúp đến các ngươi sao triệu tuyến vẫn là theo thói quen lễ phép bắt chuyện thế nhưng là nụ cười này nhìn lấy đuổi kịp nằm trong mắt người lại cùng nhau tâm lý sợ hãi như thế một đứa bé ánh mắt lại có thể như thế băng lánh lại bạo ngược huyết tinh mà lại chỉnh cá nhân trên người phát ra mùi huyết tinh cũng là kinh người hai tay nhất định dính không ít nhân mạng ha ha tiểu bằng hưu khí lực của ngươi cũng không nhỏ đâu n ặ n g như vậy một chiếc xe ngươi đều có thể cơi ư đến nhanh như vậy kém chút để cho chúng ta theo ném m ở miệng nói chuyện chính là cái kia mặc lấy màu trắng váy đầm nữ nhân nữ nhân này bộ dạ ôn hòa trong n ô n ngữ cởi rộ lên rất là hòa khí muốn trước thăm dò ý vẫn tốt chứ chủ yếu là trong thành dọm bị s tương đối nhiều không sạch sẽ cho nên mới mang theo thúc thúc a di nhóm đến ngoài thành chúng ta cũng tốt nghỉ ngơi một chút thuận tiện giải quyết cơm t r ư a váy trắng nữ nhân cười nói m ì ăn liền cùng bữa t r ư a thì sao a các ngươi còn tăng thêm đậu biện tương thật là xa xỉ nha tiểu b ă n g hữu a di cũng chưa ăn cơm làm cho a di cũng nếm thử sao triệu tuyên nghiêm túc gật đầu nói Có triệu h ể Một cái ca cũng A-Z, không có gật người, Azi, có cần phải tới một chén?、Vậy、trắng nữ nhân nghi gật phải hỏi, tới một một vật điểm. Vậy vong hồn điểm. Đó là tuyên nháy nháy ánh mắt mới xin lỗi nói không có ý tứ a di quên cho các người giới thiệu vong hồn điểm là chúng ta âm dương nhai đặc thù tiền tệ tại chúng ta nơi này mặc kệ mua vẫn là bán đều là dùng vong hồn điểm kết toán váy trắng nữ nhân n h ư mày hỏi các ngươi thật là buôn bán trên xe những vật tư này chính là của các ngươi hàng hóa Không không không. trên xe vật tư là chúng ta thức ăn của mình trừ phi khách nhân m u ố n chúng ta bình thường là sẽ không lấy ra bán hàng hóa của chúng ta đều tại cái này thạch cổ bên trong a di mặc kệ là mua đồ hoặc là bán đồ đều có thể đưa tay thả ở phía trên sau đó tại trong đầu mặc niệm là được rồi r ấ thạch t u ậ n thiện.、Thách、cổ dị năng tiểu tổ người lúc này mới quay đầu nhìn về phía xe ba bánh phía trên phía trên coi là thật có một mặt không lớn màu đen thạch cổ mặt trống phía trên viết bốn chữ lớn không chỗ không đổi trước đó cái kia nắm giữ bạo viêm năng lực tiểu trần lầu bầu một câu khẩu khí thật lớn thanh âm tuy nhiên không lớn nhưng, nhưng vẫn là bị triệu tuyền nghe đi cười nói vị này thúc thúc nói đúng âm dương ngai khẩu khí cũng là lớn như vậy mà lại nói cũng đúng sự thật tại âm dương ngai chỉ cần có giá trị lại chúng ta không có có đồ vật cũng có thể đổi lấy vong hồn điểm nghe nói như thế âu phục đội trưởng mở miệng nói ra thứ này các ngươi cũng phải thu sao nói thì theo trong túi quần móc ra một k h ỏ a màu đỏ tiểu cầu thúc thúc có thể dựa theo ta vừa rồi nói mà nói đưa tay đặt ở thạch cổ phía trên hỏi tham giá cả thì giống như vậy triệu t u y ê n đi đến thạch cổ bên cạnh thân thủ phóng tới thạch cổ phía trên động tác rất chậm cam đoan muốn để những người này thấy rõ ràng đây là tại bỏ đi trong lòng đối phương lo lắng dù sao thế đạo này quá hiểm ác bất kỳ người nào ở giữa phòng bị tâm đều là cực nặng lo lắng cái này thạch cổ phía trên cất giấu cái gì muốn tính mạng người cơ quan âu phục đội trưởng nghe vậy nhìn triệu tuyền một hồi lâu mới gật đầu hướng thạch cổ đi đến không để ý tới sau l ư n g đội viên nhắc nhở giống trước đó triệu tuyền như thế đem tay đặt ở thạch cổ phía trên tiếp lấy triệu tuyền thì cười loại tình huống này hắn mấy tháng nay nhìn thấy qua tốt nhiều lần ngay từ đầu giống như phòng tặc cảm thấy thạch cổ là cơ quan muốn hại người nhưng làm lớn gan tham cứu thạch cổ huyền bí về sau vậy liền hoàn toàn khác nhau không ai có thể không nhìn thạch cổ thần kỳ cùng bên trong kỳ chân quả thật đúng là không sai vị này âu phục đội trưởng vẹn vẹn qua một phút đồng hồ thì kinh hãi lấy lại tinh thần mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn lấy cười híp mắt triệu t u y ể n hỏi tiểu bằng hữu đồ vật trong này thật đều có thể mua bán vật thật lại ở đâu thúc thúc thạch cổ bên trong đồ vật tự nhiên đều có thể mua bán bất quá vật thật cần ngài thanh toán vong hồn điểm về sau mới có thể xuất hiện đương nhiên ngài nếu là không yên tâm có thể trước dùng ngài cảm thấy râu ria đồ vật thử một chút nói thí dụ như ngài ý chí chiến đấu cùng kinh nghiệm những vật này ngài có thể phục chế một phần sau đó bán cho chúng ta đạt được tương ứng vong hồn điểm về sau ngài lại mua một dạng ưa thích đồ vật tự nhiên liền sẽ rõ ràng âm dương nhai sinh ý không có gạt người cái này nói chuyện giống nhau trước đó tạ đông lai một dạng âm dương n g a y ban đầu cho người cảm giác thì một cái cái kia chính là không chân thực nhưng là cái này có loại cảm giác không thật hội theo lòng hiếu kỳ của ngươi chỉ cần một lần hiếu kỳ thăm dò liền sẽ tan thành m â y khói rung động không hiểu mà lại suy nghĩ cuồn cuộn so sánh với trong tay viên kia không biết tên màu đỏ lớn chừng trái nhãn tiểu cầu âu phục đội trưởng càng tò mò hơn là triệu t u y ể n nói với hắn để hắn phục chế một phần kinh nghiệm chiến đấu của mình hoặc là ý chí chiến đấu sau đó bán cho cái này cái gọi là âm dương ngai kinh nghiệm cùng ý c h í đây không phải chủ quan như có như không tồn tại sao thứ này cũng có thể sao chép được sau đó mua bán bất quá thành như triệu tuyền nói nếu là thật có thể đem ý chí chiến đấu cùng kinh nghiệm loại vật này dùng phòng chế thủ đoạn làm thành hàng hóa mua bán vậy đối với âu phục đội trưởng vốn người mà nói đích thật là không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng không có lo lắng nhiều tò mò âu phục nam liền một tay đặt ở thạch cổ phía trên một bên tại trong đầu mặc niệm phục chế chính mình ý chí chiến đấu cùng kinh nghiệm tôn kính khách hàng ngài khỏe chứ ngài ý chí chiến đấu cùng kinh nghiệm đã phục chế hoàn tất ước định giá cả là mười lăm điểm v o n g hồn điểm xin hỏi phải chăng bán ra như không bán ra ngài ý chí chiến đấu cùng kinh nghiệm phục chế dành riêng sẽ lập tức xóa bỏ âu phục nam muốn phục chế chính mình ý chí chiến đấu cùng kinh nghiệm suy nghĩ vừa mới loại qua trong đầu thì xuất hiện trong nháy mắt mê muội tiếp lấy một cái tấm p h ẳ n g thanh âm liền tại trong đầu của hắn vang lên mười lăm vòng hồn、điểm. nhớ tới trước đó triệu tuyền nói qua một cái vong hồn điểm có thể mua bọn họ một chén tăng thêm bữa t r ư a thịt mì ăn liền chính mình ý chí chiến đấu tăng thêm kinh nghiệm mới mười lăm điểm nói cách khác tương đương với mười lăm bát mì ăn liền giá cả cỡ này có phải hay không quá phận rồi tâm lý khó tránh khỏi có chút không vui nhưng vẫn là mặc niệm nói bán ra đón lấy một cái rõ ràng minh nộ g thì chui và h ầ u phục đội trưởng trong đầu cái kêu ý chí chiến đấu cùng kinh nghiệm phục chế dành riêng đã bán đi hắn cũng thu được mười lăm cái vong hồn điểm không hề rời đi loại này kỳ diệu giao dịch trạng thái mà là tiếp tục bắt đầu tìm đọc mua x ă m cái này t u y ể n hạng thật giống như tại trong đầu xem một phần phối hợp hình ảnh cùng chữ viết nói rõ kỹ càng hàng hóa giới thiệu rất mới lạ rất rung động một fan xem xuống tới âu phục đội trưởng phát hiện mình trong tay cái này mười lăm cái vong hồn điểm hoàn toàn chính xác ít đến thương cảm nhưng lại nhưng cũng không phải cái gì cũng mua không nổi những cái kia nhìn giới thiệu rất là mê người võ học bí tịch hắn là có thể mua nghiêm trình bộ quá đắt nhưng lại trước tiên có thể mua giới đệ nhất tầng pháp môn tu luyện đây là cho phép mà lại mười lăm điểm vong hồn điểm trên cơ bản đại bộ phận võ học tầng thứ nhất pháp môn đều mua được thiết bố sang một loại rất không tệ nội ngoại kiêm tu hộ thể võ học bên ngoài có thể tu nhục thân nội luyện khí tức hai bên kết hợp hiệu quả càng là mạnh mẽ muốn là giới thiệu vắn tắc không có gạt người lời nói âu phục đội trưởng đoán chừng môn võ học này luyện tầng thứ năm thời điểm đồng dạng súng lục bên trong vũ khí cũng không cần quan tâm suy đi nghĩ lại trực tiếp lựa chọn mua sắm thiết bố sam tầng thứ nhất một giây sau một đoạn tinh diệu lý luận cùng pháp môn liền bị một cỗ thần kỳ lực lượng bị quán thâu đến trong trí nhớ của hắn đem tay theo thạch cổ phía trên lấy r a âu phục đội trưởng khó tránh khỏi có chút vẻ mặt hốt hoảng bị đội viên của mình đánh thức sau đó thật sâu nhìn lấy cười híp mắt triệu tuyển không đơn giản những người này tuyệt đối so với hắn trước đó tưởng tượng thần bí quá nhiều đội trưởng như thế nào có phải thật vậy hay không n g à i ý chí chiến đấu cùng kinh nghiệm đều có thể bán bán bao nhiêu có hay không mua được thứ gì đổi mười lăm điểm vong hồn điểm mua một bản tên là thiết bố sam võ học thiết bố sam nghe tên có chút là a có thể nói cho chúng ta một chút sao nói một chút âu phục nam đột nhiên nghĩ đến chính mình mua võ học có hay không có thể dạy cho người khác ý nghĩ này cùng một chỗ hắn thì há miệng muốn đem trong trí nhớ mình đồ vật nói ra nhưng lại kinh dị phát hiện hắn rõ ràng đã hiểu nhưng lại không biết nói thế nào xuất khẩu loại cảm giác này rất quỷ dị nhưng lại thật sự là tồn tại thử một chút phát hiện không có cách nào tuyên tại miệng về sau âu phục đội trưởng lắc đầu nói r ằ n g không ra các ngươi thử một chút thì biết nhớ kỹ lượng sức mà đi tốt nhất trước chỉ xuất bán kinh nghiệm của mình cùng ý chí chiến đấu cái khác đợi lát nữa thương lượng một chút lại nói còn lại bốn cái đội viên gặp đội lớn lên nói như vậy như vậy nhất định bình tĩnh có chỗ tốt có thể cầm vội vàng vây quanh t h ạ c h cổ học đội trưởng dáng vẻ bắt đầu mỗi người lần thứ nhất cùng âm dương nhai giao dịch mà lúc này đây triệu tuyền đã bưng một bát lớn t h ơ m ngào ngạt thêm nguyên liệu mì ăn liền hồng hộc cùng một chỗ quả nhiên là ăn cơm buôn bán hai không lầm tiểu bằng hữu quý danh ta gọi triệu tuyền bên kia ngồi s ổ m gọi phạm minh khải đã ăn no cái kia gọi lý tư duệ thúc thúc ngài tên gọi là gì các ngươi là dị năng giả a âu phục đội trưởng gật gật đầu nói đúng vậy chúng ta đều là dị năng giả ta gọi phùng đảo có cái sự tình muốn xác nhận một chút ngoại trừ chúng ta ý chí chiến đấu cùng kinh nghiệm bên ngoài các ngươi thật cái gì đều thu đúng thế chỉ cần có giá trị chúng ta đều thu cái gì đối cho các ngươi tới nói là có giá trị thúc thúc đây không phải ta quyết định muốn thần nói rõ tính toán ân ngài có thể đến thạch cổ chỗ đó giống vừa mới như thế để nó cho ngài định giá nó hội phản hồi ngài thần minh ý chí âu phục đội trưởng phùng đào cao mày nói thần minh có ý tứ gì triệu tuyền âm dương ngai cũng là thần minh ban ơn bên trong tất cả mọi thứ đều là thần minh ban cho người sống dùng để chạm tuyệt tận thế thủ đoạn ba người chúng ta là thần minh s ắ p phong c h ấ n hồn tướng du tẩu thế gian để thần minh vinh quang chiếu dọi đến càng nhiều người một đứa bé một mặt thành kính bộ dáng kia nhìn đến vùng đào tâm lý run lên hắn bao lâu chưa thấy qua loại này tràn đầy mỹ hảo ước mơ lại vui vẻ biểu lộ rồi chạm tuyệt tận thế cái này thật khả năng sao bất quá đối với thần minh phung đào lại là tin hơn phân nửa như thế chưa từng nghe thấy lại lại mạnh mẽ rung động mua bán thủ đoạn hán tình nguyện tin tưởng đây là thần minh ý chí kể từ đó cũng giải thích vì sao làm chủ người là ba cái tiểu hài đ ú n g gọi c h ấ n hồn tướng mà không phải cái kia hai cái phụ nhân trưởng thành tâm tư người quá nhiều ham muốn quá nhiều nắm giữ âm dương ngai hoàn toàn chính xác không thích hợp sớm muộn l u ô n vì chính mình mưu lợi công cụ nhân mạng cũng có thể đổi vong hồn điểm phung đào lại hỏi đương nhiên có thể đổi bất quá chuẩn xác mà nói là hồn phách nhất định lượng lại không ảnh hưởng sinh tồn nhưng hội ít thọ mệnh hồn phách có thể đổi v o n g hồn điểm mà lại giá cả rất cao bất quá giới hạn với mình người khác hồn phách đổi không được có người đổi qua có hai người nói chuyện ở giữa cái kêu bốn cái dị năng giả hào hào kết thúc chính mình lần thứ nhất âm dương nhai giao dịch trên mặt đều lóe hưng phấn không đa nghi nghĩ lại là khác nhau bọn họ dựa theo phùng đào chỉ điểm đều muốn chính mình ý chí chiến đấu cùng kinh nghiệm phục chế về sau bán nhiều nhất đến mười ba vong hồn điểm ít nhất chỉ có tám cái vong hồn điểm đổi lại đồ vật cũng đều là võ học bí tịch tầng thứ nhất có nhiều có ít mà thôi cũng minh bạch vì sao trước đó đội trưởng của bọn họ hội giảng không xuất từ chính mình mua được đồ vật bởi vì bọn hắn cũng thử cảm nhận được loại kêu biết rất rõ ràng lại thuyết minh không ra được quái gì cảm giác gặp đội viên đều đổi xong phùng đào không có hỏi nhiều mà chính là lần nữa đi đến thạch cổ trước mặt đưa tay cùng viên kiêm màu đỏ tiểu cầu cùng một chỗ thả ở phía trên mặc niệm bán ra hai trăm vong hồn điểm p h ù n g đào tâm lý hơi kinh hắn kỳ thật cũng không biết viên này tiểu cầu là cái gì có làm được cái gì đây là hắn trong lúc vô tình tại một mảnh bỏ hoang khu quần cư lấy được là một loại thực vật quả thực trước đó chưa thấy qua khu quần cư cũng không có cái kia tâm tư nghiên cứu thứ này cho nên hắn thì lưu trong tay vớt vớt không nghĩ tới thế mà như thế đáng tiền thách cổ thứ này có thể đại lượng bán cho người sao tôn kính khách hàng loại trái cây này nhiều nhất chỉ lấy mười k h ỏ a lại nhiều mà nói giá cả sẽ đi thấp đầu cơ kiếm lợi trái lại tự nhiên là hội bị giảm giá trị đạo lý này phùng đào tự nhiên minh bạch bất quá cho dù là mười k h ỏ a cũng khó l ư ợ n g cái kia chính là hai nghìn vong hồn điểm mua sắm loại kia thần kỳ thuốc biến đổi gen cũng còn có còn thừa triệu tuyên tiểu bằng hữu có thể hỏi một chút các ngươi cái gì thời điểm rời đi sao hoặc là nói chuẩn bị đi nơi nào ta nghĩ chúng ta còn có sinh ý có thể làm chương một trăm sáu mươi tám nhiệm vụ kinh biến phùng đào nói tới giao dịch dĩ nhiên chính là hắn vừa mới bán cho âm dương nhai cái viên k i a màu đỏ trái cây hắn lúc trước thế nhưng là nhớ đến cái chỗ kia cần phải còn có loại trái này mới đúng bất quá cái chỗ kia cách nơi này cũng không gần đến một lần một lần ít nhất phải hai tháng cho nên mới sẽ hỏi triệu tuyên bọn họ chuẩn bị đi nơi nào cũng tốt lần nữa tìm được bọn họ triệu tuyên nói ra chúng ta cũng là hướng bắc nơi nào có khu quần cư chúng ta liền đi nơi đó bất quá những cái kia đại hình khu quần cư âm khí đều yếu đi bày không được bày ra cho nên chúng ta đồng dạng sẽ ở khu quần cư bên ngoài d ò m bs nhiều một ít địa phương t r ú lưu thúc thúc nếu là có đồ tốt có thể hướng bắc tìm chúng ta a n cơm phát hiện những dị năng giả này không có giao dịch đánh được rồi triệu t u y ể n mấy người liền đạp xe lần nữa hướng bắc mà đi mà lưu tại nguyên chỗ phùng đào năm người sắc mặt khác nhau ào ào nhìn lấy chính mình đội trưởng không hiểu vì cái gì cứ như vậy thả đối phương đi đội trưởng vì cái gì không lưu bọn hắn lại nói sống người là cái kia váy trắng nữ nhân tiếu lam ngươi muốn đi lưu bọn hắn lại mà nói hiện tại đuổi theo còn theo kịp bất quá đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi vạn nhất chết tại trong tay bọn họ có thể đừng hy vọng ta sẽ giúp ngươi báo thủ không phải đâu đội trưởng bằng chúng ta tham nguyện thực lực chẳng lẽ còn đấu không lại cái kia mấy đứa bé sao cái kia gọi tiếu lam váy trắng nữ nhân ngạc nhiên hỏi phung đ à o lắc đầu ngữ khí một chút biến lạnh lẽo nhìn lấy tiếu lam nói mấy đứa bé ngươi cho rằng cái kia hai đại ba tiểu năm người liền có thể có cầm được ra âm dương nhai loại thủ đoạn này đội trưởng ý của ngài là bọn họ sau lưng còn có người người có lẽ là thần cũng khó nói câu trả lời này để các đội viên đều ngây ngẩn cả người thần trên đời có loại này tồn tại sao đây không phải là tiểu thuyết đồng trong lời nói tưởng tượng ra được đồ vật sao vì cái gì đội trưởng loại này lý trí hán tử thiết huyết lại đột nhiên nâng lên cái này liên tiếp nghi hoặc lại không có cơ hội theo phùng đ ả o miệng bên trong đạt được đáp án năm người một lần nữa xông vào trong thành bọn họ nhiệm vụ lần này vẫn chưa hoàn thành tận lực tránh đi dòm bị ép quần thậm chí lựa chọn theo một tòa tòa nhà cao ốc ở giữa như viên hầu một dạng nhảy vọt mà đi loại thủ đoạn này đến từ p h ù n g đ ả o năng lực của hắn là niệm động lực trường khống chỉ cần trọng lượng không cao hơn ba tấn hắn liền có thể đem dơ lên đồng thời vững vàng đưa đến ngoài trăm thước đương nhiên loại năng lực này cũng có thể tác dụng tại hắn trên người mình nhìn qua tựa như là đang lăng không dạo bước một dạng vô cùng thần kỳ từng điểm từng điểm xâm nhập đến giữa trưa ngày thứ hai thời điểm tham n g u y ệ t tiểu đội đã đến tòa thành thị này trung tâm vị trí mục tiêu của bọn hắn là một tòa ngân hàng đại lâu lòng đất kim khố đương nhiên bọn họ không phải là vì trong kim khố tiền mặt vật kia hiện tại đã không có tác dụng chú ít đều cảm thấy cấn đến hoảng vì tồn tại kim khố trong hồng sắt một phần thương nghiệp tư liệu là trong nước nhất r a tư nhân sinh vật công ty nghiên cứu ra một loại mới gen cây nông nghiệp hoàn thiện kỹ thuật tư liệu nghe nói loại này mới cây nông nghiệp so truyền thống cây nông nghiệp sản lượng cao ba đến năm lần chỉ bất quá bởi vì từ đối với an toàn tính hà khắc yêu cầu loại này cây nông nghiệp không thể t ạ i thai nạn phát sinh trước phát ra hảo quan của chính mình chỉ có thể bị cất giữ trong trong tủ bảo hiểm chậm rãi mục nát thạch t h a n h đám quan chức kỳ thật rất sớm đã để mắt tới loại kỹ thuật này chỉ bất quá một mực không thể xác định giấu ở nơi nào đoạn thời gian trước mới dưới cơ duyên xảo hợp chứa chấp một cái người biết chuyện theo cái này tên người biết chuyện trong miệng mới biết được mới cây nông nghiệp kỹ thuật tư liệu khả năng cất giữ vị trí cái này mới có tham nguyệt tiểu đội nhiệm vụ lần này mấy chục triệu nhân khẩu đại thành a dòm bsj i đặc trình độ có thể nghĩ muốn ở loại địa phương này tiến vào một cái ở vào lượng lớn dòm bsvê i quanh trong ngân hàng bình thường người liền n g h ị cũng không dám nghĩ bởi vì có phùng đào năng lực tại bọn họ cắt vào ngân hàng thì không cần từ phía dưới lối vào đi vào cũng liền tránh đi trên đường lượng lớn d ò m bị s có thể trực tiếp theo tầng cao nhất hướng xuống mà kim khố phòng ngự tại mấy cái dị năng giả trước mặt cũng không tính được cái đại sự gì mấy người mỗi người năng lực phối hợp lẫn nhau liền có thể dễ dàng mở ra kim khố một phen tìm kiếm phía dưới một phần thật d à y văn tự tài liệu và một cái ổ cứng di động tới tay đơn giản so với về sau xác định thứ này cũng là bọn họ mục đích của chuyến này g e n cây nông nghiệp kỹ thuật tư liệu mấy người đều vui mừng n ư ớ g mày cũng không ngờ tới nhiệm vụ lần này thế mà lại thuận lợi như vậy đến đón lấy chỉ cần bọn họ đường cũ trở về coi như triệt để an toàn vừa trở lại ngân hàng cao ốc mái nhà thời điểm một cái bóng mở lại đột nhiên theo đỉnh đầu bọn họ sẽ qua đó là dị hóa về sau phi cầm hình thể to lớn không nói số lượng cùng với kinh người yêu thích q u ầ n cư chỉ cần có thịt đồ vật bọn họ đều ăn tính tình hung ác mà lại có thể bay đến hơn vạn mét không trung cũng chính là bọn họ triệt để cắt đứt nhân loại không trung vận chuyển tuyến nhìn đến bóng mở nghe được trói thai kêu to năm người cùng nhau nằm xuống thân xác khẩn trương nín hơi cầu nguyện cái này đi ngang qua dị hóa phi cầm vừa mới cũng không nhìn thấy bọn họ đợi không sai biệt lắm mười phút đồng hồ trên trời sớm mất cái kia dị hóa phi cầm cái bóng phùng đào lúc này mới bắt chuyện đội viên tranh thủ thời gian chuẩn bị rút lui bốn cái đội viên bị hắn dựa theo đường cũ đưa đến đối diện trên đại lầu nhưng làm phùng đào chính mình đi qua thời điểm d ị biến nảy sinh vừa mới rời khỏi cái kia to lớn phi cầm dị thú lại hồi đến rồi mà lại trực tiếp hướng về phía phùng đào vật lên chỉ một chút thiếu chút nữa đem phùng đào từ không trung vô xuống đi nghìn cân treo sợi tóc thời điểm một cái bạo viêm hỏa cầu ngăn trở phi cầm dị thú trong một giây lát cấp phùng đào tranh thủ quý giá mạng sống thời gian để hắn hiểm lại càng hiểm rơi xuống ngân hàng đối diện trên đại lầu sau đó năm người vội vàng vọt vào trong lâu dùng cái này tránh né bên ngoài cái kia dị hóa phi cầm uy hiếp trong lâu đ e n nhánh nhờ ánh lửa mới phát hiện nơi này là một gian sàn đêm bên trong mùi thối nhi khó cản lại tựa hồ như không có dỏm bi s tung tích cẩn thận nơi này không thích hợp phùng đào thật nhanh nhìn chung quanh bốn phía chỗ kỳ hoặc thu hết vào mắt nơi này t ừ phía phong bế mặt đất tất cả đều là chân cụt tay đức đều là dỏm bi s điều này nói rõ nơi này trước đó không lâu mới xuất hiện dị thường giết hại cái kia một bộ da đựng g i á n g người b ư ớ c lửa nữ nhân kinh nghi thấp giọng nói một câu đội trưởng nơi này xác thực không thích hợp ngươi nhìn nói chỉ thấy nữ nhân này tay cầm dối ra một đoạn dài một mét kim loại gai nhọn từ dưới đất b ư ớ c lên một đoạn g ã y mất cánh tay cánh tay to lớn nhưng trọng điểm là cánh tay này rõ ràng bị thứ gì gặm ăn qua phía trên tất cả đều là dấu răng là biến dị chuột sao phùng đ à o nhữ mày hỏi ra đ ư n g nữ nhân lắc đầu nói không phải biến dị chuột hàm răng rất sắc bén mà cánh tay này phía trên dấu răng lại không phải nhìn lấy càng giống là người dấu răng lời kia vừa thốt ra còn lại đội viên cũng nhịn không được ghé mắt tâm lý thầm nghĩ không thể nào ăn d ọ m bs thứ này cũng ăn được xuống dưới phung đào phất phất tay ra hiệu đội viên tranh thủ thời gian hướng xuống tìm điểm an toàn địa phương tránh một chút danh tiếng nơi này mang đến cho hắn một cảm giác thật không tốt luôn cảm thấy có chuyện gì đó không hay muốn phát sinh tìm được xuất khẩu r a nhà này đã từng săn đêm hướng xuống khắp nơi đều là dòm bì s thi thể chân cụt tay đ ứ t có chút thậm chí đã làm xẹp nhưng ly kỳ là nhiều như vậy dòm bì s thi thể lại căn bản không có nhìn đến dù là một cái đầu đợi đến hết đêm đó chẳng tầng sáu lầu về sau chúng lỗ mũi người bên trong mùi thối nặng hơn đẩy ra hành lang cửa chống lửa ấn vào mí mắt tất cả đều là đầu người mặt đất phủ lên trên tường khảm tất cả đều là dòm bì s đầu vốn là bộ dáng dữ tợn bây giờ liên miên cửa hàng ở trước mắt càng làm cho trong lòng người sợ hãi mà tại trong tầm mắt địa phương vị trí trung tâm có một cái giỏm bì e s đầu t r ồ n g chất lên như nấm mổ một dạng n ô lên cái này nơi quái quỷ gì tiểu chân một tiếng thấp giọng chửi mắng lại tựa hộ như đánh thức cái gì chỉ thấy cái kia nấm mổ đột nhiên nổ tung cả người cao tối thiểu ba mét cự nhân đứng vững mà lên nhìn đến ngoài cửa mấy cái dị năng giả phát ra một tiếng đích thai gào thét đồng thời nhào tới chương một trăm sáu mươi chín tuyệt sử thân cao bát h ư ớ c bắp thịt cả người như là nham thạch to lớn mà cứng rắn như sắt bất quá lại không có da thịt toàn thân đỏ trói nhìn lấy rất là trói mắt lại phối hợp viên kia so bóng rổ còn muốn một vòng to đầu đóng mở lấy nước bọt chảy ngang miệng lớn ngang ngược khí tức hung s á t đập vào mặt bộ dáng kinh khủng dòm bị s thấy cũng nhiều cho dù trước mắt cái này một đầu nhìn lấy thì biết không tốt gây có thể cũng không đến mức để tinh nhuệ tham n g u y ệ t tiểu đội không đánh mà lui tiểu trần t r ầ n hạo bạo viêm năng lực giả thiếu lam ă năm người này vì sao được xưng là thạch thành mạnh nhất dị năng giả tiểu tổ không chỉ có bởi vì bọn họ cá nhân năng lực đều là thạch thành mạnh nhất năm người càng bởi vì bọn hắn giữa lẫn nhau chiến thuật phối hợp cùng dị năng lẫn nhau trợ cấp có thể để bọn hắn phát huy ra vượt qua thực tế nắm giữ cực hạn chiến đấu lực t r â n hạo bạo viêm phùng đào niệm động lực công kích tiếu lam băng nhận cắt chém đều là s á t thương to lớn dị năng mà lại phùng đào niệm động lực còn có rất tốt hạn chế tác dụng trương tử huyên cùng trương binh dị năng nhưng lại là phòng ngự cực mạnh thủ đoạn bổ sung phía dưới để bọn hắn một mực thuận buồm xuôi gió bất quá hôm nay đối mặt cái này ba mét cự hình dòm bs i e thời điểm thủ đoạn của bọn hắn đột nhiên biến đến chẳng phải ra sức bạo viêm cái kia như là lựu i đạn bạo tạc lực cùng nhiệt độ cao thế mà chỉ là đẩy lui cái kia cự hình cương thi nửa bước l i ề n một miếng thịt mảnh đều không có thể nổ rớt nghiệm động lực cũng giống vậy cho dù phùng đào đem lực lượng ngưng tụ thành lớn chừng chiếc đuốc cũng đâm không vào trong thịt đi mà lại đối phương cậy mạnh thế mà vượt qua k h ô n g chế của hắn cực hạn ba tấn để hắn liền hạn chế đối phương di động đều làm không được cùng là công kích vị băng hệ dị năng giả tiếu lam cũng giống vậy không cách nào đối người khổng lồ kia pha phòng mà một mực làm trong đội ngũ kiên cường nhất hàng rào thạch phu năng lực giả trương binh lần này trực tiếp bị cự hình dòm bs hai lần đụng gãy hai tay chỗ ngực một khối lớn chừng bàn tay sụp đổ trong nháy mắt đã mất đi chiến đấu lực ngất xịu bất tỉnh nếu không phải là bị bên người trương tử huyên cứu đoán chừng đã bị cự nhân một thanh vặn rơi mất đầu có thể nói thạch thanh đứng đầu nhất dị năng tiểu tổ t h a m n g u y ệ t tại đối mặt cái này kỳ quái cự hình dòm bs lúc vừa đối mặt liền bị vô tình ấn trên mặt đất tùy ý ma sát không có biện pháp、Lui. nhất định phải lui đối mặt loại này chưa từng thấy qua khủng bố dòm bỉ s phùng đào lập tức hạ ra lệnh rút lui đồng thời dùng chính mình niệm động lực kéo lên ngất x ỉ u bất tỉnh trương binh nhanh chóng lui nhanh nhưng muốn lui cũng không phải chuyện dễ dàng đi lên đường bị cự hình dòm bỉ s chặn hiện tại chỉ có thể đi xuống dưới có thể hướng xuống lại là thông hướng đường đi đường nhưng bây giờ không có lựa chọn nào khác lại tiếp tục lưu lại lời nói chỉ có thể bị cái kia cự hình dòm bỉ s nguyên một đám b ó n nát trốn chạy nhưng là không để ý tới cái gì ẩn nấp không ẩn nấp trực tiếp bạo lực mở đường dung nhiệm động lực kéo lấy chính mình cùng đội viên đồng thời đánh nát hướng xuống lầu bậc thang trực tiếp nhảy xuống bọn họ nhảy phía sau cự hình dòm bỉ s càng không khả năng đi thang lầu thành thành thật thật truy cũng theo nhảy xuống tới đồng thời ở giữa không trung còn đạp một cái tường ngựa lực tốc độ cực nhanh thời gian nháy mắt thì đổi tới lên ngay tại cấp tốc hạ xuống năm người đồng thời một thanh nắm chặt rơi ở phía sau băng hệ năng lực giả tiếu lam đồng thời răng rắc một tiếng tiếu lam quần trắng thì đỏ lên một mảnh một khỏa đại người tốt đầu liền bị xinh xinh vặn xuống há miệng đã đến cự hình d ò m bì ét trong miệng Rắc r ắ c vài tiếng về sau liền hạ cái bụng còn không có kết thúc các loại nện xuyên qua thang lầu thông đạo cuối cùng đạp ở lầu một mặt đất thời điểm còn có hô hấp hết thẻ chỉ có ba người phùng đạo trần hạo cùng trương tử huyên trương binh cũng bị cắn rơi mất đầu theo tiếp xúc đến chạy trốn tới lầu một hết thẻ mới không đến ba phút cái này đặc ỉ n phong năng liền đánh tàn bọn vẫn như không lưng hình này h cho phế. họ thể cấp. cấp. dị dòm bị tiểu vứt đội cái kia Cái sau đ bỏ BS. cũ cự Mà biệt lại là một cái bốn cấp dòm bs t r ầ n hạo vừa đi theo phùng đào sông vào đường đi thi quần bên trong một bên trong miệng bệnh tâm thần chửi mắng tại thạch thành nghiên cứu hệ thống bên trong đem phổ thông dòm bs cũng chính là sơ cấp kẻ truyền nhiễm xưng là nhất cấp dòm bs chiều sâu biến dị như là t h i ể m thực giả hiệu triệu người được xưng là cấp hai dòm bs lại hướng lên thì cơ sở đồng hóa tờ vi rút sinh ra tam đẳng dòm bs lại hướng lên cũng là chiều sâu đồng hóa tờ vi rút bốn cấp dòm bs tam đẳng dòm bs tham nguyện tiểu tổ người đều gặp tuyệt đối không có trước mắt cái này cự hình dòm bs như vậy không gì địch nổi cho nên đây ít nhất là một cái bốn cấp dòm bs vọt tới trước mặt chỗ ngặt ta dùng niệm động lực đưa các ngươi lên trên lầu đi phùng đào chú ý có chút mạo hiểm hắn bây giờ đang ở tốc độ cao nhất chạy loại tình huống này còn muốn tinh chuẩn đem người đưa lên trên lầu trong này nhất định phải có vận khí ra chỉ mới có thể thành công cũng không mạo hiểm lại có thể thế nào đằng sau cự hình dòm bị s tốc độ cực nhanh một đường t ạ m một dạng tung bay phổ thông thi quần đã cách bọn họ càng ngày càng gần lại mang xuống chỉ có thể cùng một chỗ xong đời trước bị phùng đào đưa lên chính là trần hạo mà trương tử huyên phụ trách thanh lý chung quanh nào h lên phổ thông dòm bị s có thể mắt thấy là phải thành công đột nhiên một đạo cự đại sao t r ụ đánh tới là cái kia dị hóa phi cầm ngao một tiếng kêu to thân ở giữa không trung trần hạo chỉ tới kịp phát ra ba cái bạo liệt hỏa bóng liền bị phi cầm cánh quét chúng ở ngực tại chống ấ t tiếp lấy liền bị phi cầm thật dài mỏ một chút mổ tại trên bụng hai ba lần liền xuống thành cái này phi cầm quả vạt mà phi cầm trả ra đại giới chỉ là bị đốt rủi vài miếng lông vũ cháy mấy khối da thịt không đau không ngứa nếm đến ngon ngọt biến dị phi cầm căn bản không chịu rời đi tuy nhiên dọm bị s nó cũng ăn nhưng lại rõ ràng càng ưa thích tươi mới huyết n h ụ nhưng nó lúc này cũng không dám xuống đến mười mét trở xuống đoán chừng là e ngại phía sau cự hình dọn b s chỉ ở tòa nhà lớn ở giữa xoay quanh liền đợi đến nhìn còn có hay không bay lên cho nàng nhét đầy cái bao t ử ngu ngốc không có đường đi lên không được chạy không thoát cho dù phùng đào tâm tư kiên nghị đối mặt như thế tuyệt cảnh cũng không nhịn được dâng lên tuyệt vọng nhìn đến nơi này chính là cái chết của ta tâm lý nhắc tới một câu cũng không chạy cùng trương t ử huyết nhau hai người quyết tuyệt chuẩn bị liều chết trận chiến cuối cùng tử cũng muốn bị chết như một người thế nhưng là kết quả không lại bởi vì tâm lý kịch liệt phản ứng mà phát sinh bất kỳ thay đổi nào trứng gà cũng là trứng gà mà thạch đầu thủy chung là thạch đầu giữa hai bên không tồn tại bất luận cái gì lưỡng bại câu thương hoặc là đồng quy v u tận khả năng không tiêu một lát phùng đào cùng trương tử huyên liền bị cự hình dọm bị ép một người một bàn tay tắt đến bay ngược t r u n g điệp nện ở bên đường một mặt trên vách tường ngũ tạng lục phủ đau rát từng miếng từng miếng p h u n huyết cũng không biết cả người xương cốt gây mất bao nhiêu dù sao phùng đào cảm giác mình liền chống đỡ đứng người dậy đều không làm được liếc mắt nhìn nhìn thoáng qua đồng dạng thổ huyết ngã xuống đất trương tử huyên hai người chỉ có b ẻ n nhìn nhỏ cười tử không đáng sợ đối d â y ruột tại thế giới này người tới nói có lẽ vẫn là loại giải thoát giống cự hình dòm bs ngửa đầu gào thét tựa hồ tại tuyên cáo thắng lợi của mình doa đến chung quanh thi q u ầ n không ngừng lùi lại Căn bản không d á một lên là Viên đến đây cùng nó ngào ngạt mỹ thực. Viên này trái cây có phải hay không là người dương đây đoạt cây thâm hay cái cái thực. có dịch cấp giao thơm trái kia hai phải ngai. mỹ m cái cực kỳ thanh âm đột ngột đột nhiên tại hai cái chờ chết người bên thai văng lên tiếp lấy bọn hắn liền thấy một người mặc một thân thể diện âu phục màu đen áo sơ mi trắng giày da đen một tay để vào túi một tay giơ lên một khoả trái cây màu đỏ ngoài miệng ngậm thuốc lá nam nhân chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh bọn họ trên mặt mang cười lại âm lanh đến làm cho lòng người bên trong run lên t r ư ớ c 170, huyết chú quả tiết vô toán vốn đang tại diêm la điện bên trong lòng tràn đầy chuyên chú dạo chơi tại các loại chi thức hệ thống dung hợp thăm dò bên trong đột nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở để hắn không thể không theo huyền diệu thế giới bên trong đi ra ngoài hệ thống bình thường là sẽ không quáy giày tiết vô toán Chứ phi là xảy ra đại sự gì đích sinh hóa nguy cơ r ẻ xì đẻn đệ đẻ với thế giới phát hiện kỳ chân huyết chú quả cụ thể tin tức mời ký chủ lập tức tìm đọc có thể bị hệ thống chủ động nhắc nhở kỳ chân vậy khẳng định là không tầm thường đ ộ vật tiết vô toán không dám thất lễ vội vàng tìm đọc trong trí nhớ tin tức huyết chu quả ngũ phẩm đỉnh cấp kỳ chân là thất phẩm kỳ chân chu quả đông khoa cùng chu quả khác biệt huyết chu quả trưởng thành cần thời gian rất ngắn bình thường hai năm liền có thể thành t h ủ c h ỉ bất quá hình thành sinh trưởng điều kiện của nó lại là không so chu quả tới kém đồng dạng cực kỳ h ạ khắc mà cùng sinh trưởng điều kiện thành có quan hệ trực tiếp chính là huyết chu quả công hiệu loại trái này mỗi một k h ỏ a đều chứa đại lượng lại năng lượng tinh thuần loại này năng lượng bắt nguồn từ huyết dịch cũng bắt nguồn từ sinh mệnh là không cần chuyển hóa liền có thể trực tiếp hấp thu năng lượng mà lại vô cùng ôn hòa dựa theo hệ thống đoan trừng lấy tiết vô toán bây giờ kết đan cảnh tu vi lớn nhất dùng nhiều hai k h ỏ a năng lượng trong cơ thể liền có thể đạt tới viên mãn đến lúc đó hắn liền có thể bằng vào viên mãn lực lượng đem hắn trên nội đan địa phủ nhất lãm đồ trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ xây dựng hoàn thành n ộ i đan ký thác tiết vô toán tất cả tu vi mà địa phủ nhất lãm đ ổ lại là hắn cho mình chế định tu hành căn bản một khi cái này căn cơ bị nện vững chắc cái kia cảnh giới của hắn liền có thể một cách tự nhiên đột phá bước vào cảnh giới tiếp theo nguyên anh c h i cảnh cho nên huyết chu quả đối với tiết vô toán tới nói xem như rất trọng yếu rất cần một loại kỳ chân hiếm có bất quá kỳ quái là loại này cực kỳ vật hiếm thấy thế mà lại xuất hiện tại sinh hóa nguy cơ r ẻ xì đẻn hệ đẻ vịu dạng này một mảnh hư thối thế giới bên trong huyết chu quả là thông qua âm dương nhai giao dịch tới tiết vô toán có thể trực tiếp giá gốc theo hệ thống chỗ đổi lấy đi ra cực kỳ có lời có điều hắn lại không có lập tức phục d ụ n g mà là nghĩ đến địa phương khác lách mình liền đến tòa thành lớn kia bên cạnh sau đó bung ô ra cảm giác lúc này mới tại một trong thành thị một chỗ giỏm bì s còn bên trong tìm được giao dịch huyết chu quả phùng đảo đối với giỏm bì s tiết vô toán không hưng thu phản ứng nhất cấp còn cấp năm trong mắt của hắn cũng liền tiểu thảo cùng cây nhỏ khác nhau ngược lại là hắn xuất hiện thời cơ có chút xảo vừa vặn kẹt tại thời khắc mấu chốt tựa hồ cứu được giao dịch này người mặc nhỏ thấy đối phương ngây người không biết ngôn ngữ tiết vô toán lại hỏi một lần viên này trái cây là ngươi giao dịch cấp âm dương ngay sao lần này dùng tới huy áp phùng đào theo bản năng trong lòng cồn g rung động một bên ho ra máu một bên trả lời là là ta giao dịch đi ra ngươi ngươi làm sao lấy được nói xong phùng đào đã cảm thấy ở n g ợ c biến đến càng đau đớn hơn phổi càng là như lửa t i ê u hẳn là xương cốt đâm tiến vào tiết vô toán cười điểm một cái sau lưng cái kia giáo giác tựa hồ muốn chạy cự hình dọn bị s cười nối phùng đào nói có muốn hay không ta cứu ngươi ra ngoài khu khu cụ ngươi ngươi muốn cái gì tiết vô toán nhún nhún vai cười nói ta muốn biết loại trái này ngươi là từ nơi đó tìm đến như thế nào một tin tức đổi chính mình một cái mạng rất có lời không phải sao phùng đào gật gật đầu là là rất có lời bất quá ta còn muốn tăng thêm nàng nói chỉ chỉ đổ vào bên cạnh mình trương tử huyên thiết vô toán sớm liền thấy nữ nhân này một thân áo da bó người dáng người bốc lửa bộ dáng cũng có tám điểm xem như cái đại mỹ nữ bất quá bây giờ nhìn lại thảm rồi chút hai tay gãy xương xương cốt đều theo khuỵu tay đâm xuyên qua ra thịt lộ ở bên ngoài mặt mũi tràn đầy huyết khoe miệng tất cả đều là bọng máu tử đoán chừng không ai quản lời nói thẳng không được bao lâu được tăng thêm nàng nói Tiết t vô o á người quay n thân thủ khẽ hấp, đầu kia đầu chạy ự ì n liền đến hắn, không kháng lượng trên ngươi còn có chút linh chí, mới vừa rồi là không muốn nhân h thể Hiểu chút hội h dòm mặt một mặt mới bì bị ẹt trước đất. trí, lực là rồi để được của cô cự có cơ c vừa ép quỳ mất. Người chạy được không khiến người kinh dị chính là theo tiết vô toán nghe được lời này đầu kia bốn cấp d ọ m bs thế t mà tựa hồ thật nghe hiểu to lớn đầu đùi tại trên mặt đất trong miệng ô ô kêu to mặc cho ai gặp đều nhìn hiểu cái đồ chơi này thế mà tại xin k h o a c h n dung tiết vô toán là rõ ràng nhất cái này cự hình dòm bị ì s hồn phách so với khác dòm bị s thư thái rất nhiều đặc biệt là chủ linh trí mệnh hồn tuy nhiên không thể triệt để thức tỉnh nhưng là cơ bản ngôn ngữ hẳn là cũng có thể nghe hiểu được cấp ngươi hai lựa chọn hoặc là theo ta đi gọi ngươi làm gì thì làm gì hoặc là hiện tại ta thì diệt ngươi cự hình dòm bị ì s vẫn thật là cùng động vật một dạng cầm to lớn đầu muốn đi cọ tiết vô toán m u bàn chân lại bị tiết vô toán ngại tạng một chân đạp ra ngoài xa hơn mười thước hiện tại đem bên kia hai người ôm theo ta đi nhìn lấy r a dày thịt béo cự hình dòm b e s hấp tấp chạy trở về tiết vô toán chỉ chỉ ngã trên mặt đất phùng đào cùng hắn bên trên nữ nhân cấp cự hình dòm b e s ra lệnh kinh hai phùng đào hai người nhìn lấy cự hình dòm b e s hướng chính mình tới sau đó nhẹ chân nhẹ tay đem chính mình nâng trong ngực tâm đều kém chút theo cổ họng con mắt bên trong nhảy ra ngoài bất quá xem ra cái này cự hình dòm b e s còn thật không có cắn tính toán của bọn hắn cứ việc cái kia c ử hình dòm bì s tiếng vang tiếng nuốt nước miếng để bọn hắn tê cả ra đầu phung đao mạnh đánh lấy tinh thần không có để cho mình n g ấ t đi hắn phát hiện một đường đi thế mà cứ như vậy thật đơn giản theo trong thành đi ra thi hải tựa hồ thành bài trí liền tới gần vị thần bí nhân kia cũng không dám không nhìn thi hải trong ngôn ngữ là có thể đem đầu kia kém chút đem bọn hắn đoàn diệt bốn cấp dòm bì s làm thành chó tới sai bảo trong tay còn có hắn giao dịch cấp thâm dương nhai viên kia màu đỏ trái cây tay của người này đoạn không phải do phùng đảo không nghĩ đến triệu tuyển t r ư ớ c đó từng nói với hắn cái kia lời nói cái kia phiên liên quan tới thần minh dòm bs i là người làm ra mà người nhưng lại bị dòm bs i chạy tới nơi hẻo lánh chuột đồng dạng không dám lên tiếng thủ đoạn gì đều muốn lần lại theo không kịp dòm bs i tiến hóa tốc độ người sáng suốt đều biết cứ tiếp như thế nhân loại tuyệt chủng không xa có thể cái này thì có biện pháp gì đâu phùng đào chưa từng thấy loại này có thể xem dòm bs như trò đùa như đồ chơi như cỏ rác người cái này còn là người sao có lẽ thần s ư n g hô thế này càng thêm chuẩn sắc cũng càng có thể khiến người ta tiếp nhận một số có lẽ thật nghĩ chạm tuyệt cái này tận thế thật cần thần minh chỉ dẫn đến ngoài thành tiết vô toán ra hiệu cự hình dòm bs đem hai người để xuống sau đó nghĩ nghĩ tựa hầu nghĩ tới điều gì có ý tứ chủ ý nhìn lấy cự hình dòm bs nói cho ngươi lấy cái tên gọi tiểu bất điểm có được hay không Tiểu bất điểm, đến gật gật đầu. một tay, trực tiếp bị phiến xuống đất một thước. điểm, Bởi minh phiến đầu. sau chịu xuống Bảnh. BS bạch, bàn đến đó dòm hình không vì cự có bị lần e nghe o ra, lại nghe được tiểu bất điểm, vẫn là không có hiểu, lại l tiểu điểm, hiểu, đi vẫn không xuống một thước. được có bất một thứ ba đã hiểu cũng dọa sợ tê liệt nó cảm giác muốn là mình lại không rõ tiếp theo bàn tay có thể phiến toái đầu của hắn nhìn lấy nghe lời lại tiếp nhận cái tên này cự hình dòm bị s tiết vô toán rất hài lòng cười nói ha ha không tệ xem ra ngươi rất ưa thích quay đầu nhìn lấy đã mắt trận tròn phùng đào hỏi ngươi bên trên nữ nhân bị thương quá nặng nhiều nhất năm phút đồng hồ hẳn phải chết ngươi có muốn hay không nàng sống muốn ta phải bỏ ra cái gì nhìn ngươi có cái gì v ệ y v ậ không đáng tiền h ồ n phách còn có thể bất quá tính cả giúp ngươi chữa thương lời nói h ồ n phách của ngươi muốn đi rơi một phần mười hai về sau trên cơ bản coi như tàn phế còn có cái gì khác sao phùng đào kém chút bị n g ẹ n chết mệnh của h ắ n nguyên lai tại trong mắt đối phương căn bản cái gì cũng không bằng dị năng có thể chứ ta có hai loại dị năng dùng phụ trợ dị năng thăm dò đương đại giá có thể chứ dị năng tiết vô toán đưa tay đặt ở phùng đào đ ỉ n h đầu do xét một phen vung tay gật đầu nói có thể còn có thể có có dư ân ta lại b ổ ngươi năm mươi vong hồn điểm đi như thế nào thành giao chương một trăm bảy mươi mốt thiên địa chỗ khác biệt vốn là cần một tháng có thừa bôn u ba mới có thể đến địa phương nhưng bởi vì một cỗ trống rông xuất hiện s u v rút ngắn đến chỉ cần ba ngày ngồi ở trong xe phùng đào có loại đã lâu cảm giác hắn có chừng hơn hai năm không có ngồi qua loại này sạch sẽ gọn gàng xe hơi đi tận thế bên trong cái gì đều thiếu s a n g càng là như vậy sớm bị thu nạp lên cung cấp quân đội sử dụng bình thường người chỉ có thể dựa vào chân đi bộ mà lại mặc dù có cơ hội ngồi xe cũng là ngồi đại tạp hoặc là trọng hình cải tiến xe buýt không ai biết lái loại này đã hao xăng tác dụng lại không lớn s u v phùng đào vốn còn muốn nhắc nhở mặt đường tình huống không tốt tất cả đều là bỏ hoang xe hơi hoặc là tạp vật cản đường nhưng hắn khi thấy phía trước chướng ngại vật tất cả đều bị một cỗ lực lượng vô hình đẩy ra đến s u v hai bên liền thức thời ngậm m i ệ n g lại tự cảm thấy mình đáng thương thực lực nghiêm trọng hạn chế trí tưởng tượng của mình nguyên lai、like, tận thế bên trong cũng là có thể lái xe thoải mái nhàn nhã lại thông suốt nghe thấy đằng sau thỉnh thoảng truyền đến châm đ ủ phùng đào luôn luôn nhịn không được quay đầu về sau nhịn cái kia được mệnh danh là tiểu bất điểm cự hình dòm bs thế mà thật một đường theo sau không có chút nào chạy trốn dấu hiệu mà lại theo ở phía sau tốc độ cũng là cực nhanh thậm chí vừa đi một bên thuận tay bắt một số du đãng tại trên đường lớn dòm bs sẽ rách về sau nhét vào trong miệng dòm bs cũng muốn ăn dòm bs lại hoặc là chính là bởi vì dạng này đầu này dòm bs mới tiến hóa thành bốn cấp dòm bs thậm chí phùng đào trong đầu còn có một cái kinh khủng ý nghĩ cái kia chính là đầu này tiểu bất điểm muốn tiếp tục tiến hóa đi xuống có phải hay không về sau có thể khôi phục bình thường thần trí bởi vì nó trước mắt biểu hiện ra trí lực căn bản không giống một cái g i ò m bị s cũng không biết thần bí nhân này hoặc là nói thần thu lưu cái này kinh khủng hạt giống muốn làm gì áo ra nữ trương tử huyên sau khi thương thế lành thì tỉnh chịu đựng không nói gì bất quá hết thệ trước mắt đã để nàng minh bạch chính mình cùng đội trưởng đã không có quyền phát biểu l i ê n đằng sau theo cái kia khủng bố g i ò m bị s đều trở thành tiểu bất điểm bọn họ ngoại trừ nghe lời còn có thể làm gì có điều nàng may mắn chính là cái này thần bí nam nhân cũng không có nói ra cái gì để bọn hắn khó xử sự tình rất ngạc nhiên tận thế bên trong sẽ xuất hiện dạng này một cái không giống bình thường người đào lên nó mạnh mẽ đến khó có thể tưởng tượng lực lượng riêng là khí tức trên thân cũng đủ để cho trong lòng người tò mò nhìn lấy thẳng hòa thuận một người cũng rõ ràng treo cười lại làm cho người theo thực chất bên trong phát lệnh thậm chí đối phương nhìn qua sẽ còn không tự chủ được cảm giác sợ hãi bắp chân run lên trương tử huyên cảm thấy tựa hồ là chính mình bản năng tại e ngại nam nhân này nói không rõ đây là vì cái gì mà lại chiếc xe này logo vì sao chưa thấy qua jef đây là cái gì xe còn có trên xe để đó cái này âm nhạc rất êm hay thế nhưng là trương tử huyên lại gọi không ra tên tới thậm chí người kia tiện tay thả trong xe hộp thuốc lá cũng là chưa thấy qua thẻ bài còn có trước đó xe đã hết dầu nam nhân này vung tay lên một thùng xăng thì thay đổi đi ra từ đâu tới xăng dù sao đây là một cái toàn thân trên dưới đều thần thần bí bí nam nhân hoặc là người này thật như đội trưởng từng nói với nàng chính là thần ba ngày sau buổi chiều xe đến lúc đó là một chỗ đã vứt bỏ hoặc là nói bị công hãm khu quần cư nhìn nơi này quy mô không có bị hủy diệt trước đó nhất định là một cái đại hình khu quần cư tiên h sinh ta chính là ở chỗ này đạt được viên kia trái cây muốn là không có gì bất ngờ xảy ra ta muốn bên trong cần phải còn có một số thiết vô toán gật gật đầu bấm ngón tay tính toán lại nhìn hoàn cảnh chung quanh một chút cứ vui vẻ như thế hung sát hội tụ chi địa thế mà lại có người tuyển nơi này làm khu quần cư hai họa bất ngờ đây là nhất định bây giờ bị thi triều tiêu diệt hoàn toàn đương nhiên đi thôi phía trước dẫn đường khu quần cư bị diệt thi triều từ lâu tán đi đi tới bên trong dọn bị s cũng không nhiều d ù đãng ở chung quanh không cần đến người nào động thủ tiểu bất điểm thì dễ dàng chấn nhiếp bọn họ không dám lên trước một đường đi qua rách nát đổ nát thê lương không bao lâu liền thấy một cái tản ra mùi tanh h hôi phương viên nằm trượng trên mặt đất trên mặt đất phía dưới đoán chừng có nước ngầm giống nhau vũng bùn nơi này bị thi triều diệt đi trước đó chỗ này nước ngầm hẳn là khu quần cư một cái nguồn nước điểm về sau chẳng biết tại sao biến thành bộ dáng như thế tiết vô toán đứng tại cái này bãi vũng bùn trước mặt rất hài lòng nhẹ gật đầu ba cây kỳ dị thực vật đang từ trong vũng bùn ló đầu ra đến mỗi người cao không quá hai thước phía trên hết thể kết tám khoả màu đỏ huyết chú quả so hắn trước đó dự tính nhiều hơn không ít tiết vô toán rất ngạc nhiên nơi này vì cái gì có thể mọc ra huyết chu quả tới ánh mắt nhất định trong mắt đồng tử đột nhiên biến mất nhãn cầu biến thành một mảnh thuần trắng ánh mắt lại xuyên qua mặt ngoài vũng bùn ngăn cản thấy được phía dưới tàn khuyết dòm bị s thi thể sống người thi thể thế mà lấp đầy phía dưới ba bốn mét không gian mà lại rất thần kỳ là những thứ này t à n chi thi thể thế mà không thấy hư tối h ngược lại thần kỳ quấn quít lấy nhau tăng thêm theo cái kia nước ngầm lộ ra tới sắc khí thế mà tạo thành một cái kỳ diệu phản môi trường tự nhiên thiết vô toán nghĩ mãi mà không rõ đây là vì cái gì hỏi hệ thống nhưng cũng là không có kết luận nói cái này thuộc về kỳ duyên trùng hợp mới hình thành thiên địa châu khác biệt muốn hiểu rõ cần thiết vô toán chính mình lại tìm tòi nghiên cứu huyết chu quả loại này kỳ chân căn bản không có hạn giống đương ề u là thiền sinh thiên sinh nghĩ nghĩ, d nhiên tám khoả trái cây hắn là đi đầu thu vào đến mức còn lại hai gốc bọn họ tại loại này bị hệ thống trở thành thiên địa chỗ khác biệt phương có thể thời gian dài sinh tồn hai ba năm liền có thể lại kết một mùa trái cây tự nhiên cần lưu lại tiếp tục sinh ra hiệu quả và lợi ích gọi tới tiểu bất điểm tiết vô toán chỉ chỉ trước mặt bãi kia vũng bùn ngựa khí lạnh leo nghiêm khắc đối với nó nói từ nay về sau ngươi thì thủ tại chỗ này để ý cái kia hai gốc thực vật bất luận là ai dám tới gần đều là ngươi thực vật ngươi cần đem bọn họ mang ra thành v à i phiến hiểu chưa ô ô tiểu bất điểm gật gật đầu biểu thị chính mình minh bạch ừ n thực lực của ngươi vẫn là quá yếu n h ấ tiết định đến nhớ ăn n h ề u dạng dài này nhanh. mới i có được thể t vô toán một bên nói một bên nhất chỉ đến tiểu bất điểm trên nó một phần tên là sát quyền võ học khắc sâu vào trong đầu của nó đây là phong vân thế giới bên trong tuyệt vô thần tuyệt kỹ loại này trực tiếp tác dụng tại trí nhớ phía trên thủ đoạn không cần tiểu bất điểm l ĩ n h nộ g cái gì dựa vào trí nhớ bản năng liền có thể sử dụng thậm chí không ngừng tu luyện tiết vô toán cũng không biết con hàng này về sau hội luyện thành cái gì bộ dáng cảm nhận được trong trí nhớ thêm ra tới võ học tiết vô toán nói xong quay đầu hướng về phùng đảo cùng trương tử huyên cười cười giữa bọn hắn giao dịch hoàn thành thân hình cấp tốc giảm đi biến mất không thấy gì nữa giống tiểu bất điểm gặp tiết vô toán đi lập tức hướng về phùng đào hai người gào thét ý tứ rõ ràng để bọn hắn cút nhanh lên hai người không dám trì hoãn vội vàng thật nhanh ra chỗ này bỏ hoàng khu quần cư mà lúc này trương tử huyên mới thần sắc kỳ quái hướng về phùng đào nói ra đội trưởng ta nhớ ra rồi trước đó ta tại ba cái kia tiểu hải tử trên xe thấy qua một bộ tinh mỹ bức họa giống như cũng là vừa mới người kia chương một trăm bảy mươi hai nguyên anh thành thiên đạo hiện có huyết chú quả tiết vô toán đương nhiên sẽ không còn dừng ở sinh hóa nguy cơ rẻ xỉ đẻ đệ với thế giới bên trong đi dạo lại nói chỗ đó tất cả đều là một mảnh hư thối c h ẳ n g diện mới đầu có lẽ còn cảm thấy mới lạ đã thấy nhiều cũng sẽ chỉ muốn nói lách mình trở lại diêm la điện bên trong tiết vô toán đem tuần tự lấy được chín khoả huyết chu quả đặt ở trước mặt bàn phía trên xếp thành một hàng tâm lý lạ thường bình tĩnh tiết vô toán cũng nói không rõ ràng đây là vì cái gì cũng càng chỗ càng có không này đến khó hiểu đợi lâu vì sao là là ở từ â m diêm diêm chầm chầm làm mang tình chập trờn.、Viên、thứ nhất huyết chu quả cửa vào, bàng bạc khí huyết năng lượng tại tiết toán thể tùy thể thu, tụ trong. t Viên bàng năng lượng nội lên, cùng chuyển hóa làm lục sắc quang mang kỳ lạ cùng nhau đan điển của hắn bên chập chu khí hấp hóa hợp cửa bạc bước cuối lục sắc vào, vô vào quả la la của bị lạ kỳ ý từ hấp thu tất cả huyết chu quả năng lượng tiết vô toán cũng không tiếp tục ướt mà chính là khoanh chân trên ghế nhắm hai mắt tinh tế trải nghiệm nội đan biến hóa đồng thời từng điểm từng điểm tiếp tục hoàn thiện phía trên địa phủ nhất l ã m đồ chỉ một k h u a tiết vô toán thì cảm giác mình nội đan liền lớn mạnh lớn hơn một vòng phía trên những hình người kia hư ảnh cũng biến thành so trước đó rõ ràng rất nhiều thậm chí đã có thể bằng vào hình thể cùng ăn mặc phân biệt ra được những thứ này hư ảnh đối ứng đến cùng là ai không biết qua bao lâu tiết vô toán mở to mắt cầm lấy viên thứ hai huyết chu quả ném vào trong miệng giống nhau vừa mới như vậy bàng bạc lực lượng lần nữa đánh tới không bao lâu nội đan truyền đến một loại chướng bụng cảm giác đã viên mãn dư thừa năng lượng thì là bị tiết vô toán tiếp tục dẫn dắt đến khắc họa đã tiếp cận hoàn thành địa phủ nhất l ã n g đồ vô đạo địa phủ bên trong mỗi một chỗ xó xỉnh đều rõ ràng tại tâm đồng thời không cần suy nghĩ nhiều liền có thể chuyển tới khắc họa tại trên nội đan mà khó khăn nhất cũng là cái kia từng đạo từng đạo tại địa phủ trung du lay động xuyên thẳng qua hư ảnh những thứ này hư ảnh đều là t r ú lưu tại địa phủ bên trong vong hồn cũng là tiết vô toán dưới sự cai trị thần dân hắn cần phải làm là đem đây hết thể biến thành chính mình căn cơ đông nhiên tiết vô toán vươn người đứng dậy lại một lần nữa lách mình đến lục đạo luân bàn phía trên đứng lơ lửng giữa không trung